dựa bất ngôn tay vịn khung cửa, nhìn đến tấm phòng cửa sổ giấy bóng dáng ở mặc quần áo, không cùng Đông Phương Lan quá nhiều vô nghĩa, chỉ là nhẹ a một tiếng, ta cùng A Hà nói, tình nguyện chết cũng không rời đi hắn, cho nên ngươi miêu kế, chú lệnh công dã chẳng. Nàng không biết Đông Phương Lan như thế nào uy hiếp thẩm chi hàn, nhưng cung đấu kịch cái gì, cũng không phải bạch xem, đoán một cái, lại nói nhăng nói cuội một phen, cũng có thể đoán được một ít. liền lấy tới chám một chá đông phương lan. Có lẽ liền thật sự đúng rồi đâu. Quả nhiên, lời này rơi xuống, đông phương lan thần sắc hơi hơi có chút thay đổi, thật mau, nhưng vẫn là bị Diệp Bất Nôn cấp bắt giữ tới rồi. Không biết ngươi nói bậy cái gì, bất quá ngươi muốn chết, vậy chính mình đi tìm chết đi, ta lười đến cùng ngươi phí miệng lưỡi. Đông Phương Lan nhìn tấm phòng cửa sổ trên giấy bóng người động, có chút hoảng hốt, vội vàng nói một câu, liền đi rồi. Nàng vẫn là sợ Diệp Bất Nôn chán nàng, nếu là trong chốc lát Thẩm Tri Hàn ra tới, tới cái Giang Cơ hoặc là cái gì, liền không hảo. Nàng vội đi, tránh ở phía sau cửa hai Mao Cầu Nhi, lập tức theo đi lên. Diệp Bất Nôn đóng lại cửa phòng, vừa vận tắm phòng môn mở ra, Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền túi đầu sửa sang lại quần áo, có người đã tới sao? Diệp Bất Nôn giẫm lên tiểu bước, nhẹ nga một tiếng, Đông Vương lan tới. Thẩm Tri Hàn hệ đai lưng tay, dừng một chút, thật sâu nhíu mày, chán ghét hỏi: "Nàng tới làm cái gì?" Cái này Đông Vương Lan, xem ra là mấy ngày nay thoái nhượng, làm nàng được một tức lại muốn tiến một tước, thế nhưng còn tới thúc dục hắn, trong chốc lát luôn nhi trở về phòng lúc sau, hắn đến đi hung hăng tấu một đốn. Ta hỏi nàng, nàng cũng không nói, liền nói câu không thể hiểu được nói. Thẩm Tri Hàn tâm không khỏi căng thẳng, hệ đai ngọc mạnh tay chút, ngáy mắt liên hạt. Nàng lời nói, "Ngươi đừng nghe, bất an hảo tâm." Diệp Bất Nôn đem tay trái hạt dưa sắc đặt ở bên cạnh bàn, đổ một ly trà, nhẹ nhấp một ngụm, nhun nhun hầu, mới ngẩng đầu tò mò nhìn Thẩm Chi Hàn, nàng nói, "Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Thẩm Chi Hàn mới vừa cởi bỏ kết, một lần nữa hệ, nghe được lời này, tức khắc lại hệ bế tắc. "Đông Phương Lan nàng là chán sống sao?" Diệp Bất Nôn nhìn Thẩm Chi Hàn khất thượng, một tay chống đầu, Nhìn túi đầu truyền tâm giải kết Thẩm Chi Hàn, to mò hỏi: "A Hàn, ngươi nếu muốn cái gì sao?" Nhìn đánh bế tắc danh ngọc, Thẩm Chi Hàn lười đến quản, trực tiếp dùng cậy mạnh xả đoạn, rất là tự nhiên hồi, nàng làm ta đi hư không đại lục, hồi minh ngũ chi địa làm minh vương, ta cự tuyệt, nàng làm ta suy xét suy xét. Đông Vương Lan như thế gấp không chờ nổi, thật hẳn là đem nàng đầu, coi như trong tay đại lưng, trực tiếp cấp linh xuống dưới, có xa lắm không đá rất xa. Diệp Bất Nôn cười cười, "Như vậy a?" Thẩm Tri Hàn lừ nhẹ một tiếng, "Kia cái gì thời điểm hỏi, như thế nào không nghe ngươi để qua?" Diệp Bất Nôn lại hỏi, "Liên mấy ngày trước, ta nghĩ đã cự tuyệt, huống chi đi hư không đại lục, ta chính mình sẽ đi, nghe nàng làm cái gì?" Thẩm Tri Hàn trả lời vẫn là thực tự nhiên, nửa điểm đều nhìn không ra nói dối bộ dáng. Diệp Bất Nôn như suy tư gì hồi, "Cũng đúng. Nàng ngày mai được với phố mua cái ván giặt đồ." bằng không sau này còn phải. Chưa 1352 ván giặt đồ. Thẩm Chí Hàn xem nàng như suy tư gì, trong lòng có chút thấp phòng đồ ly trà, Nôn Nhi suy nghĩ cái gì? Chính là cảm thấy thiếu cái ván giặt đồ, ngày mai ngươi bồi ta đi chọn khối vừa lòng ván giặt đồ đi. Diệp Bất Nôn cười tủm tỉm nhìn Thẩm Chí Hàn, rốt cuộc ván giặt đồ là hắn phải quỳ, đương nhiên đến mua hợp hắn tâm ý, như vậy có thể quỷ vui vẻ điểm. Thẩm Chi Hàn tất nhiên là ước gì nàng nói sang chuyện khác, cho nên không vội mà đáp ứng xuống dưới, mà là nói một phen ván giật độ dùng, nói không cần nàng giật quần áo. Diệp Bất Luân tự biết từ hắn nơi này bộ không ra lời nói tới, cho nên cũng liền đi theo hắn xả. Hàn Huyên co trông chốc lát, thậm chí Hàn nhìn hạ ngoài cửa sổ đã cao quá chừng rằm, xem Diệp Bất Luân còn không có phải đi ý tứ, liền ôn nhu nói, "Nôn Nhi, sắp trời không còn sớm, nên trở về phòng ngủ." Diệp Bất Nôn khẽ cau mày, kinh ngạc nhìn Thẩm Tri Hàn, ngươi ở đuổi ta đi? Không phải, chúng ta sáng mai còn muốn lên đường, cho nên sớm chút nghỉ ngơi. Hắn đây là vội vã đi Tấu Đông Phương Lan, làm nàng không có việc gì cùng Nôn Nhi nói bậy cái gì, rút đầu lưỡi đều không quá. Diệp Bất Nôn nga một tiếng, sau đó đứng dậy, đi hướng giường, trực tiếp khom lưng trở dậy, "Buổi tối ta muốn ngủ nơi này." Thẩm Tri Hàn ngẩn người, Hắn như thế nào cảm thấy đêm nay Ngôn Nhi có chút khác thường đâu. Diệp Bất Luân nhướng mày, không muốn. Thẩm Tri Hàn mãnh lắc đầu, nguyện ý, mười vạn cái nguyện ý, nhưng nay đã khác xưa. Đó chính là ghét bỏ ta không dụ rẻ. Diệp Bất Luân thoát song dậy, thượng giường. Thẩm Tri Hàn đầu, càng là diêu cùng chống bỏi giống nhau, hắn hiện tại liền thích nàng đối hắn không dụ rẻ, có thể xem tận nàng mỹ thái, đây là người khác nhìn không tới. Cũng thật không phải thời điểm. bằng không hắn hiện tại tựa như sói đói nào nhào lên đi, làm nàng ngày mai không xuống giường được. Diệp bất ngôn buông xuống câu lấy màn, tinh tế trắng nõn ngón tay, xúc lên chút màn, lộ ra tiểu mỹ mị mỉm cười, thanh âm càng là mềm mại câu nhân, "Kia, còn chưa tới ngủ." Như thế chủ động ngôn nhi, như thế câu nhân nói, Thẩm Tri Hàn bần khoang ý tưởng, nháy mắt liền vực trưa sau đầu. Đánh người cái gì, vẫn là ngày mai đi. Thẩm Tri Hàn chịu đựng vô cùng lo lắng tâm tình, vội ra quần áo, thừa cái quần sa lọn, đói hổ phác lang nào tới. Váy tím rơi xuống đất, ánh nến lay động, tuổi khô lửa bốc, thở dốc liên tục, tên đã trên dây. Phanh. Thẩm Tri Hàn từ bước lên nga xuống, quém ngã vẻ mặt mộng mực, Nôn Nhi. Hắn này ta hỏa đều mau thiêu nổ tan xác, nàng liền như thế đem hắn đuổi hạ xuyên. Dứt lời, chăn còn có gối đầu, toàn tư màn ném ra tới, dừng ở hắn trước mặt. Diệp Bất Luân xốc lên một tia giường màn, lộ ra ửng đỏ mà vô mị thẹn thùng mặt, đại di mụ tới, "Ngươi ngủ sàn nhà đi." A! Thẩm Tri Hàn Lăng chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh xuống dưới, nháy mắt tới giết hắn hỏa. "Ngươi tới quỳ thủy, ngươi còn tới Liêu ta." Liêu nửa đời lại nói tới Quỳ Thủy. "Nay còn chưa tỉnh, làm hắn ngủ sàn nhà là cái cái gì ý tứ?" "Chính là, nay không cần ngủ sàn nhà đi." Diệp Bất Luân híp mắt người Nữ nhân sao, luôn có mấy ngày tâm tình không tốt, vô cớ gây rối, không hề có đạo lý đáng nói. Thẩm Chí Hàn nhận thức ngôn nhi như thế lâu, không cảm thấy nàng là cái dạng này a. Diệp Bất Ngôn lại cười cười, cho nên, đây là đối với ngươi trừng phạt, ngươi muốn dám đi ra ngoài, đuổi kịp giường, vậy có ngươi chịu. Làm hắn nói dối, chỉ là làm hắn ngủ săn nhà, như vậy trừng phạt đã đủ nhẹ. Vẫn là chờ hắn ngày mai tuyển ván giật đồ. Tái hảo hảo phạt đi. Chương 1353 đầu tấu. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn buông giường màn, nằm xuống nên ấm ỉ, vẻ mặt mộc mực, hắn làm sai cái gì, phải bị nàng phạt tiết không được hỏa, còn muốn ngủ dưới đất. Liền không thể đổi cái trừng phạt, tỉ như tinh cái gì người vong, hoặc là làm hắn không xuống giường được. Nuôn nhi quá sẽ không trừng phạt người, về sau hắn phải hảo hảo giáo nàng, cái gì mới kêu trừng phạt, hiện tại vẫn là ngoan ngoãn ngủ dưới đất đi. Nguyệt Nhi cao quải, hạ phong phơ phất từ cửa sổ thổi tiến vào, ngẫu nhiên thổi bay rèm màn, mơ hồ có thể thấy được Diệp Bất Nôn ngủ say tiểu nhan. Thẩm Chi Hàn phô hả mà đứng dậy đóng lại cửa sổ, sau đó đi đến trước giường, xốc lên rèm màn, tối đầu tràn đầy ôn nhu thăm tình, còn có phức tạp tâm tình, nhìn Diệp Bất Nôn. Chớp mắt Diệp Bất Nôn, định bị nhìn lén áp lực, không khỏi tưởng, nếu là hắn dám đi lên, hoặc là hắn còn tiếp tục xem đi xuống nói kia nàng liền trang làm ngấc ngộng, một chân đem hắn đá phi, thậm chí Hàn nhìn sẽ, khom lưng túi đầu, ở diệp bất ngôn cái trán hôn hôn, sau đó ngủ sàn nhà đi. Thật hy vọng, cùng nôn nhi như vậy chơi gẹo, chẳng sợ nàng vô cớ gây rối cùng hắn náo tiểu tính tình, chỉ cần là cả đời, cũng là tốt. An Tĩnh Trung, là ngủ sau đều đều hô hấp. Diệp bất ngôn lặng lẽ mở hai mắt, lộ ra hơi mỏng màn lụa, nhìn ngủ ở trên mặt đất thẩm chi Hàn, hạnh phúc công công ngôi. Nàng là tin tưởng hắn, chỉ là rốt cuộc là cái gì sự, làm hắn như vậy rối rắm. Nàng nhất định phải biết rõ ràng, ngày mai là có thể đã biết. Bên này một mảnh hài hòa, cũng một đêm vô miên. Nhưng căm giận rời đi Đông Phương Lan, đầu tiên là phiền lòng lăn qua lộn lại ngủ không được, sau lại có lẽ là mệt mỏi, thức mau liền ngủ rồi, nhưng ngủ còn không bằng tỉnh. Bởi vì nàng làm một đêm kỳ quái mộng, mộng sống không bằng chết, cũng là mộng chết đi sống lại. Còn có một loại thật sâu cảm thấy thẹn. Hôm sau, Thẩm Tri Hàn sớm rời giường, đi làm tối hôm qua không có hoàn thành sự. Tấu Đông Phương Lan, nhân nằm mơ mà ngủ hôn hôn trầm trầm Đông Phương Lan, cuối cùng là tránh thoát cảnh trong mơ, nàng nhìn phong mỏng manh qua mang, giơ tay lau đem ửng đỏ mà nóng bằng mặt, cau mày, nghĩ một đêm quái ngộ. Hai Mao Cẩu Nhi sấn nàng không chú ý, sớm lưu trở về bẩm báo đoạt được đến tin tức. Bị ác mộng lăn lộn một đêm Đông Phương Lan, tỉnh liền rốt cuộc ngủ không được, rời giường rửa mặt một phen, nghe được tiếng đập cửa. Cái này làm cho nàng cảnh rất hỏi, ai? Một đêm ác mộng, làm nàng không thể không so với trước càng thêm cảnh giác. Bổ Vương, ngoài cửa Thẩm Tri Hàn, lạnh lùng trả lời. Đông Phương Lan vui vẻ, Thẩm Tri Hàn đại sáng sớm liền tới tìm nàng, tất nhiên là có lựa chọn, nói không chừng một lát liền rời đi. Diệp Bất Nôn tối hôm qua mới vừa khẳng định Thẩm Tri Hàn sẽ không rời đi, mà hôm nay lại đã sớm rời đi, kia mặt khẳng định là nóng rất đau, hơn nữa tâm sẽ càng đau đi. Tưởng tượng đến Diệp Bất Nôn đau đớn muốn chết, Đông Phương Lan kích động đi mở cửa. Nhưng còn chưa thấy rõ Thẩm Tri Hàn người, lại là nghe diện một cái nắm tay rơi xuống, nàng còn chưa cảm thấy mui cốt đau nhức, bụng lại là ngạnh sinh sinh bị đạp một chân, cả người bay đi ra ngoài, đánh vào phòng trong trên bàn. Thẩm A, mới vừa mở miệng, liền kêu thảm thiết liên tục, chỉ vì Thẩm Chi Hàn đứng ở cửa, dùng cái linh lực quyền, một quyền lại một quyền dừng ở trên người nàng. Cái này làm cho Đông Vương Lan buồn bực lại nghẹn quất, nào có hắn như vậy, đánh người liền môn đều không tiến, như vậy chán ghét nàng, còn tự mình tới đánh nàng làm cái gì? Nhưng nàng bị đánh ai liền kêu thảm thiết đều không kịp, càng đừng nói phun tào. Thẩm Chi Hàn ngoan tấu nàng một phen, tâm tình lúc này mới hảo rất nhiều. Nếu lần sau lại cùng ngôn nhi nói bậy, bổn vương định cắt ngươi lưỡi. Chương 1354 một chết. Đông Phương Lan bị đánh từ quý quất, xương đầu heo mặt, nghẹn nào ra tiếng, ta không có. Bang. Lại là một đạo linh lực trưởng, rưng ở trên mặt nàng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Quá hận, Liên Lam nàng giải thích cơ hội đều không có, nàng một mở miệng, hắn liền đánh nàng, có hắn như thế không thương hương tiếc ngọc người sao? Đông Phương Lan xoa khóe miệng máu tươi, Bai nhanh nói, là Diệp bất ngôn nói, ngươi tất cả đều nói cho nàng, ta sợ nàng có chá, ta cũng chưa nói. Nhân nói quá nhanh, nàng còn suýt nữa cắn đầu lưỡi. Thẩm Tri Hàn đem ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người nàng, lạnh giọng nói, bổn vương là tuyệt đối sẽ không theo nàng nói, sau này ngươi cũng không cần lại hướng nàng đề nửa cái tự. Ở hắn còn không có tìm được giải cổ phương pháp, hắn là tuyệt không sẽ cùng ngôn nhi nói, nếu không hắn cũng chỉ có thể nhìn nàng chết. Đông Vương Lan nhìn Thẩm Chi Hàn rời đi, ủy khuất khóc thành tiếng tới, là một đêm bị quái vật cường bang ác ngộng, vốn tưởng rằng Thẩm Chi Hàn đã đến, là có chuyển biến tốt đẹp, kết quả là tới tấu nàng. Nàng rốt cuộc chịu ai trong ai, muốn thừa nhận như vậy thống khổ. Nhiên, nàng khóc lại ủy khuất, cũng không ai đau lòng nàng, tự tự chịu thôi. Bên này chính cảm thấy chính mình ủy khuất, bên kia Diệp Bất Ngôn đã tỉnh, chớp mắt liền nhìn đến hai mao cầu nhi một tạ một hưu phí ở nàng trên đầu. Làm nàng có loại trên giường treo hai mao cầu nhi quải sức giống nhau. Diệp Bất Nôn nhìn hai mao cầu nhi lăng hạ, đương nhiên nhớ tới phân phó sự, lập tức ngồi dậy, ôm đổn quá Bạch Quả bóng nhỏ, "Như thế nào, nhìn chộm tới rồi sao?" Bạch Quả bóng nhỏ chỉ cảm thấy bị trảo đều biến hình, gian nan phun đầu lưỡi, nó muốn hít thở không thông. Quả cầu đỏ nhi bay qua tới, thế móng đuốt lay Diệp Bất Nôn tay, gân cổ lên, "Chủ nhân, chính ngươi muốn chết?" Đừng, kéo ta tướng công đệm lưng a, muốn kéo liền, kéo ngươi nam nhân a. Đáng thương nó tướng công tiểu thân thể nhi, đương gối đầu đều không đủ, liền phải bị kéo đi đệm lưng. Diệp Bất luôn nhẹ vung tay, nhìn về phía quả cầu đỏ nhi, ta muốn chết. Quả cầu đỏ nhi xác định không phải ở đậu nàng sao? Vẫn là ở nguyên rủa nàng. Nếu là người sau nói, nàng cảm thấy giữa chưa có thể nếm thử hồn là cái gì hương vị. Quả cầu đỏ nhi vội lôi kéo bạch quả bóng nhỏ Ly Diệp bất ngôn xa một chút, mới gật đầu, đúng vậy, chủ nhân muốn chết. Quả câu đỏ nhi lặp lại, làm Diệp bất ngôn đen mặt đen, ngươi xác định không phải ở nguyền rùa ta. Không phải. Bạch quả bóng nhỏ từ Diệp bất ngôn trên người thấy được nguy cơ, vội vang nói, chúng ta từ đồng phương làn cảnh trong mơ nghe được chính là ý tứ này. Ấn. Diệp bất ngôn hơi trọn mày. Quả câu đỏ nhi bay đến Diệp bất ngôn mặt sau. Sau đó dùng kia lạnh lẽo tê móng nuốt trạm trạm nàng sau cổ Huệ Tuyến, nơi này có Trùng Nhi. Bạch Quả bóng nhỏ bay đến diệp bất ngôn trên đầu. A Nox. Diệp bất ngôn kéo kéo khóe miệng, đem Bạch Quả bóng nhỏ từ đầu thượng bắt xuống dưới, thật sự, các ngươi ở Đông Phương Lan cảnh trong mơ đều được đến cái gì tin tức? Quả cầu đỏ nhi. Không, Tức phụ nhi, tới cấp chủ nhân diễn một đoạn. Bạch Quả bóng nhỏ tiếp đón quả cầu đỏ nhi công. Quả cầu đỏ nhi bay đến Bạch quả bóng nhỏ, hai quả bóng nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lắc mình biến hóa, lập tức biến thành hai cái tiểu nhân nhi, Bạch quả bóng nhỏ biến thành đầu to tiểu thân như quy đồ thẩm chi hàn, quả cầu đỏ nhi biến thành Đông Phương Lan. Diệp Bất luôn kinh ngạc nhìn hai quả bóng nhỏ biến thành hai tiểu nhân, ngón tay quả cầu đỏ nhi, ngươi biến xấu điểm. Đem Đông Phương Lan biến cũng như vậy mạnh, là tưởng kích thích chết nàng sao? Quả cầu đỏ nhi gật đầu. lại là biến đổi, hỏi, như vậy có thể chứ? Chương 1355 đã biết. Diệp Bất Nôn nhìn quả cầu đỏ nhi biến Đông Phương Lan, lúc này thất khiếu đổ máu, điếu xem thưởng bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, "Hành, các ngươi bắt đầu đi." Nàng phát hiện hai tiểu quả bóng nhỏ dùng, không những có thể đi vào giấc mộng, hoàn toàn còn có thể đường tiểu nhân diễn giống nhau, về sau nham trán, làm chúng nó cho nàng diễn kịch xem, giải buồn nhi. Hưng Bạch hai quả bóng nhỏ lập tức sinh động bắt đầu diễn nổi lên giữa tới, đem Đông Vương Lan cấp Diệp Bất Ngôn hạ cổ, lại như thế nào uy hiếp thẩm tri Hàn Sự, tất cả đều vô cùng nhuần nhuyễn diễn ra tới. Quả cầu đỏ nghi sắm vai Đông Vương Lan, ta muốn ngươi cùng ta rời đi, còn muốn cùng Diệp Bất Ngôn nói, ở Hàn Băng động nữ nhân là ta. Diệp Bất Ngôn nghe thế câu nói, trực tiếp đến mặt, rồi sau đó nghe được quả cầu đỏ nghi sắm vai Đông Vương Lan, lập lại nhắc nhở thẩm tri Hàn làm lựa chọn. Bạch Quả bóng nhỏ sắm vai Thẩm Chi Hàn, chờ tới rồi thương thành, ta sẽ tự dựa theo ngươi làm. Diệp Bất Nôn nắm chặt nắm tay, thậm chí Hàn cái kia xuẩn trứng, thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, còn gật nàng. Hai Mao Cầu Nhi lại diễn chút chi tiết, mới biến trở về cầu dạng, sự tình chính là như vậy. Diệp Bất Nôn sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn quả cầu đỏ nhi, ta gái thực sự có tơ máu. Có a, ta lấy gương chiếu cho ngươi xem. Quả cầu đỏ nhi đem tế móng nuốt gói vào mao trong bụng, lập tức liền móc ra mặt đại gương ra tới. Nó dọn gương đi vào diệp bất ngôn mặt sau, hơi nghiêng, chiếu cho nàng xem. Diệp bất ngôn thử vài lần đều nhìn không tới, xả hạ khóe miệng, làm quả cầu đỏ nhi đem gương lấy chính, chính mình cũng cầm mặt gương, như vậy liền thấy được. Bởi vì là gương đồng, xem không phải rất rõ ràng, nhưng là kia một cái vết máu, nàng lại là rõ ràng thấy được. Đông Phương Lan nói: Cái này kêu cổ độc." Bạch Quả bóng nhỏ nói. "Quả Cầu Đỏ Nhi thấy nàng thấy được, thở phì phò đem gương cấp thu trở về, là một cái quả bóng nhỏ cử gương, thật là mệt chết quả bóng nhỏ." "A nó cổ trùng." Quả Cầu Đỏ Nhi bổ sung nói, "Chư bọn nàng, không có người khác có giải cổ biện pháp." Bạch Quả bóng nhỏ bổ sung càng toàn diện, "Cho nên nhà ngươi nam nhân không cần ngươi." Quả Cầu Đỏ Nhi cắm đầu. Diệp Bất luôn trực tiếp giơ tay Băng một chút, đem quả cầu đỏ nhi cấp chủ phi, có thể hay không nói chuyện. Nha nàng A Hàn, rõ ràng chính là vì nàng mới hy sinh chính mình, cái gì gọi là không cần nàng. Bạch quả bóng nhỏ vội đi tiếp chính mình tức phụ nhi, chủ nhân quá bạo lực, tưởng đổi chủ nhân. Cứ như vậy, Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn hai quả bóng nhỏ. Hai quả bóng nhỏ gật đầu, rồi sau đó bạch quả bóng nhỏ thập phần hưng phấn nói, chúng ta làm nàng làm một đêm ác mộng. Làm kia Đông Phương Lan đoạt chủ nhân nam nhân, còn muốn hại chết chủ nhân nên trừng phạt. Ác ngộng. Diệp Bất Nôn nhìn hai quả bóng nhỏ hưng phấn, cảm thấy chờ hay tới, không khỏi cũng đi theo hưng phấn, tò mò hỏi, chính là làm nàng ở trong ngục bị cưỡng phác, cả một đêm đều là, hơn nữa không phải người, là quái thú, còn không phải một con quái thú, dù sao cũng đủ hù chết nàng. Bạch quả bóng nhỏ hưng phấn đem chế tạo ác ngộng, cẩn thận cấp nói một lần. Bất Quá vẫn là giản lược bang chi tiết. Diệp Bất Luân nhìn nói mặt mày hớn hở bạch quả bóng nhỏ, kéo kéo khóe miệng, này rõ ràng là Mộng Xuân. Không thành tưởng, hai quả bóng nhỏ như thế tích đáng khinh. Bất Quá, nàng thích. Kia lần sau làm điểm khác các ngộng. Quả câu đỏ Nhi kiến nghị, nó ghét nhất thọc gây bánh xe người, nên hung hăng trừng phạt. Diệp Bất Luân gật đầu, "Hoành, Bất Quá các ngươi phải cẩn thận. Nếu như bị phát hiện, Hai quả bóng nhỏ chính là có nguy hiểm, nàng là có ái chủ nhân, phải nhắc nhở. Chương 1356 Tân Lang không phải ngươi. Hai Mao Cẩu Nhi cảm động rơi lệ đầy mặt, chủ nhân không phải chỉ biết bóc lột chúng nó, còn sẽ lo lắng chúng nó, ân, tạm thời không nghĩ đổi chủ nhân. Chờ chủ nhân đã chết, lại đổi đi, liền như thế quyết định. Diệp Bất luôn ngồi ở trên giường suy nghĩ sâu xa hai Mao Cẩu Nhi nói, nàng trên cổ có tơ máu Lúc ấy Thẩm Chi Hàn nhìn đến phản ứng, chính là bởi vì cái này, mà nàng lúc ấy liền hoài nghi chính mình cổ có cái gì, tìm A Ngọc nhìn, A Ngọc cũng thấy được, nhưng A Ngọc cũng giấu giếm xuống dưới. Nay một đám đều trường bản lĩnh, thân thể của nàng đều dám gật nàng. Chủ yếu vẫn là Thẩm Chi Hàn, hắn cách làm thật là làm nàng lại cảm động, lại tức giận, cái kia ngu ngốc, thế nhưng đều không cùng nàng thương lượng một chút, liền chính mình quyết định. Liên như thế khinh thường nàng năng lực có phải hay không? Sinh khí. Hai Mao Cầu Nhi xem Diệp Bất Nôn thần sắc có chút không đúng, trên người hơi thở đều mang theo tức giận, không khỏi sau này giật chút, miễn cho bị coi như nơi chút giận. "Chủ nhân, ngươi muốn chết, ngươi còn có thể cứu sao?" Quả Cầu Đỏ Nhi quan tâm hỏi, dù sao cũng là chính mình chủ nhân, còn có ăn ngon, đến quan tâm quan tâm. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Quả Cầu Đỏ Nhi, cong môi cười. Ta cảm thấy, ta còn có thể cứu giúp một chút. Bạch quả bóng nhỏ kinh ngạc, An Oc, này cũng có thể cứu giúp. Khi sinh nam chủ nhân sắc tướng, liền có thể cứu A. Quả cầu đỏ Nhi cho bạch quả bóng nhỏ một cái tát, ghét bỏ nói, buồn. Người lây bệnh. Người nói cái gì? Nghe ve vạn đánh yêu hai mau cầu Nhi, Diệp bất ngôn kéo kéo khỏe miệng, dôi tay một tả một hưu bắt lấy hai mau cầu Nhi, ném vào nạp dưới. làm chúng nó hồi hồn linh giới, nàng bên thai nháy mắt liền thanh tĩnh. Nàng có thể hảo hảo muốn hỏi để cùng giải quyết vấn đề. Một, Đông Vương Lan không cần thiết lưu chữ, chẳng sợ hữu dụng, nhưng đột ngột người, lưu chữ làm gì? Còn không bằng không cần. Nhị, nàng đến giải trên người cổ, miễn cho thẩm chi hàn kia chỉ si tỉnh xuân chứng, thật hy sinh chính hắn. Tam, liền tính giải cổ, nàng cũng đến trừng phạt một chút thẩm chi hàn. Hàn là cứ như vậy, Này ba cái vấn đề, đều không phải cái gì vấn đề, thực hảo giải quyết. Bất quá đang hỏi lời giải trong đề bài quyết phía trước, nàng mới không nói cho Thẩm Chi Hàn, nàng đã biết hết hậy, cần thiết trùng phạt hắn. Thẩm Chi Hàn bưng đồ ăn sáng tiến vào, thấy Diệp Bất Nôn dựa ngồi ở đầu giường, tâm tình mỹ tư tư bộ dáng, cũng không khỏi đi theo tâm tình hảo, cái gì sự tình, làm luôn nhi như thế cao hứng. Muốn nghe. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn Thẩm Chi Hàn, Thẩm Chi Hàn gật đầu. Ta mơ thấy ta thành thân. Thẩm Chi Hàn hai tròng mắt sáng ngời, thật sự. Nôn nhi tưởng thành thân. Nay cảm tinh hảo, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này. Bất quá, cổ trùng một chuyện. Còn không có tới kịp vui vẻ Thẩm Chi Hàn, hai tròng mắt lại ảm đạm xuống dưới, lo lắng sốt ruột. Diệp bất nôn ngừ một tiếng, sau đó cười tủng tịm, nhưng là tân lang không phải ngươi. Lo lắng sốt ruột Thẩm Chi Hàn, ngáy mắt liền không lo lắng. Lạnh thanh, là ai? Ai dám lấy hắn ngôn nhi? Hắn thế nào cũng phải đi giết chết. Liên tính là trong ngộng cũng không được. Diệp bất ngôn nhún vai cười, không nói cho ngươi. Thậm chí hàn. Có thể bức hôn cường cười sao? Diệp bất ngôn hừ hừ hai tiếng. Dù sao ngươi nếu là dám rời đi ta, ta lập tức gả cho ta người trong ngộng. Trong ngộng thành thân sự, nàng địa chuyện. Bất quá, có phải hay không có thể cho hai mau cầu nhi? Cấp thẩm chi hàn biểu đặt gái nàng cùng người khác thành thân cảnh trong mơ. Trừng phạt trừng phạt hắn, làm hắn có nguy cơ cảm, làm hắn không dám rời đi nàng. Ngấm lại, cái này chủ ý cũng không tệ lắm. Trước 1.357 tâm sự. Người dám. Thẩm chi hàn phẫn nộ. Diệp bất ngôn trọn mày, người dám rời đi ta, ta liền dám gả người trong ngậu. Thẩm chi hàn tức giận cũng chưa biện pháp phản bác, bởi vì tới rồi thương thành. Hắn nếu là còn không có giải cổ phương pháp, liền thật sự chỉ có thể rời đi nàng, đây là bất đắc dĩ, cũng không thể cùng nàng nói, rời đi nguyên nhân. Ngẫm lại, cũng là bất đắc dĩ. An Cầm, thậm chí Hàn có chút nhũ trí, cũng tràn ngập tâm sự. Diệp Bất Luân đều xem ở trong mắt, mở ra hai tay, ta còn không có mặc quần áo, còn không có rửa mặt. Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiến lên lấy qua quần áo, giúp nàng mặc vào, lại hầu hạ nàng rửa mặt. Hầu hạ cùng tiểu tổ tông dường như không có biện pháp, hắn tuyển tiểu tổ tông, vì cũng nguôn sủng. A Hàn, có ngươi nhặt tử, cũng thật hảo. Diệp bất ngôn biết thậm chí Hàn biến hóa nguyên nhân nơi, tâm tình liền thả lỏng nhiều, người cũng rộng rãi nhiều, lời ô yếm tự nhiên cũng liền không teo kiệt. Thậm chí Hàn chỉ là ừ nhẹ một tiếng, nàng càng vui vẻ, tâm tình liền càng trầm trọng, nàng hiện tại càng là nị hắn, hắn tâm liền càng đau. Luôn muốn, quá chút thời gian Hắn bất đắc dĩ phải rời khỏi nàng, còn muốn nói tàn nhẫn lời nói thương tổn nàng, nàng hiện tại nhiều vui vẻ, ngày sau liền có bao nhiêu thương tâm. Thương nàng, không thể nghi ngờ là cầm dao nhỏ, ở cắt hắn tâm đầu nhục. Diệp bất ngôn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn sắc mặt trầm trọng Thẩm Chi Hàn, "A Hàn, ngươi xảy ra chuyện gì, nhìn giống như có tâm sự." Thẩm Chi Hàn miễn cưỡng cười, "Còn không phải ngươi vừa rồi nói phải gả người khác? Không phải nguyên nhân khác." Diệp bất ngôn hỏi, cho hắn một lần cơ hội, thậm chí hàn lắc đầu, không phải, là cũng không thể nói, hắn là vì nàng hảo. Diệp bất ngôn ngay mắt, quyết định cho hắn cuối cùng một lần thẳng thắn cơ hội, không phải nghĩ rời đi ta sao. Lời này nghe thậm chí hàn nhó mắt, thậm chí còn có chỗ hợp dạng, hắn rời đi nàng, là vì làm nàng tồn tại, hắn không có sai, hắn không cần thiết chỗ hợp dạng. Người cũng không có khả năng vĩnh viễn ở bên nhau, liền tính rời đi. ta tâm cũng còn ở. Đối với hắn không thảng thán, Diệp bất ngôn nhẹ nga một tiếng. Con nghĩ, hắn nếu là thảng thán, nàng liền nói với hắn nàng đều đã biết, làm hắn yên tâm, nàng có chiêu nhi. Ai tưởng tượng, hắn vẫn là không thảng thán, vẫn là ngây ngốc phải vì nàng hy sinh, vậy đến trừng phạt một chút hắn, cho hắn biết nếu có lần sau, trước cùng nàng thương lượng, lại làm quyết định. Thẩm Tri Hàn nhìn thần sắc đương nhiên, phảng phất không nghe đi vào, hoặc là nghe lọt được cũng không, cái gọi là bộ dáng, tâm không khỏi nắm đau một chút, nhưng lại lại may mắn nàng không nghe hiểu, nếu bằng không khẳng định phi quấn lấy hắn hỏi cái rõ ràng. Đã hy vọng nàng có thể nghe hiểu, lại hy vọng nàng nghe không hiểu, thật đúng là rối rắm mâu thuẫn tâm tình. Ăn xong đồ ăn sáng, mấy người tụ ở khách điểm tính trước, chờ đều tới rồi, liền khởi hành lên đường. Diệp Bất luôn đợi sẽ, thấy được cái án mặc váy trắng, che mặt xa nữ tử, đi hướng bọn họ. Nàng kinh ngạc hỏi: "Ngươi là ai?" Khăn che mặt dưới Đông Phương Lan, kéo kéo khóe miệng, nàng cảm thấy Diệp Bất Ngôn đây là cố ý. "Là ta." Đông Phương Lan tức giận trở về một câu. Diệp Bất Ngôn giả ngu, hỏi Thẩm Chi Hàn: "Chúng ta trong đội ngũ, có cái tên là ta cô nương sao?" Thẩm Chi Hàn xem nàng mặt mày giảo hoạt, xuống nhếch cười: "Không có. Ta là Đông Phương Lan." Đông Phương Lan không thể nhịn được nữa nói: "Có thể hay không đừng giả ngu?" Chương đặc biệt thiếu tấu. Diệp Bất Nôn không tin lắc đầu, "Ngươi là Đông Vương Lan, ngươi làm gì che mặt xa?" Nam nhìn, mông xa dưới mơ hồ có chút ưng đỏ bộ dáng, chẳng lẽ là bị tấu đi? Chương 1358 xấu ta. Ti bà che nửa mặt hoa, "Đây là phong vận." Đông Vương Lan nhẫn mại suy nghĩ đánh người tâm tư. Diệp Bất Nôn lắc đầu, "Không hiểu, ngươi đem khăn che mặt hái xuống, bằng không ta cảm thấy ngươi là giả mạo." Diệp Bất Nôn Đông Phương Lan không thể nhịn được nước theo, thật là thật quá đáng. Ân. Nay lạnh lùng thanh âm, đến tự như băng sơn giống nhau thẩm chi hàn, đồng thời hắn lạnh băng ánh mắt, như dao nhỏ giống nhau rừng ở Đông Phương Lan trên người, phía cái gì lời nói, luôn nhi làm ngươi trách, ngươi liền trách. Không trách, liền gấu đến nàng trách. Đã chịu uy hiếp Đông Phương Lan, không dám phản kháng thẩm chi hàn, chỉ phải căm giận giơ tay tháo xuống khăn che mặt. Phốc ha ha ha. Nhìn Đông Phương Lan kia sưng đỏ như lợn đầu, không, còn không bằng đầu heo đáng yêu gương mặt kia, Diệp Bất Ngôn cái thứ nhất cười ra tiếng tới, ngay sau đó là A Ngọc, ngay cả vẫn luôn không cầu tổn tại cảm, ít khi nói cười hình tiên giác, đều cười ra tiếng. Chỉ vì Đông Phương Lan lúc này sưng mặt, lại tức giận bộ dáng, Mạc Danh chọc người vui vẻ. Ân, vui sướng khi người gặp họa vui vẻ. Nghe tiếng cười, thính thượng khách nhân, xôi nổi nhìn lại đây. chợn thấy một cái đầu heo mặt, cũng sôi nổi cười nhạo lên tiếng, thật xấu. Đông Vương Lan nháy mắt ủy khuất đỏ hốc mắt, còn có hận ý, thật muốn trừu chết những người này, không thể hết giận nàng, cũng khí thân mình đều ở phát run. Lúc này, một hoa hoa công tử từ trên lầu xuống, dưới, nhìn đến trước mắt một nhỏ dài eo nhỏ mỹ nhân bóng dáng, chính run rẩy bả vai, hiển nhiên khóc lợi hại, mà người khác cười vui vẻ, tức khắc thương hương Tiên Ngọc, bước nhanh tiến lên. quan tâm vô nàng bả vai, mỹ nhân nhi, đừng sợ, ca ca ta bảo hộ. Ngươi tự chưa rơi xuống, Đông Vương Lan quay đầu lại, sợ tới mức kia cậu ấm, liên tục sau này lui lại mấy bước, ta đi, cái gì xấu bức ngoạn ý nhi, tại đây chàng mỹ nhân. Nhưng hủ chết hắn, thật sợ buổi tối không cử. Như thế vừa ra, tiếng cười liền lớn hơn nữa. Đông Vương Lan mặt đỏ lên, nhanh chóng một lần nữa bịt kín khăn che mặt, sau đó chạy chậm đi ra ngoài. Kia nước mắt là son sao rớt, nàng liền không chịu quá như vậy sỉ nhục, tối luôn qua cường bang áp ngột, cũng chưa như bây giờ sỉ nhục. Đi rồi. Diệp Bất Luân tâm tình thập phần sung sướng. Không cần đoán, kia đầu heo mặt khẳng định là Thẩm Chi Hàn đấu. Diệp Bất Luân kéo Thẩm Chi Hàn cánh tay, ngẩng đầu xem hắn, "A Hàn, ngươi thích heo mặt nhân thân sao?" "Không thích." Thẩm Chi Hàn lập tức biểu lộ chính mình lập trường, "Ta chỉ thích môn nhi." Diệp Bất Nôn vừa lòng gật đầu, chính là ta thích. Ân. Thẩm Tri Hàn nghi hoặc nhướng mày. Diệp Bất Nôn thu tay, từ nạp giới lấy ra hai cái bình sứ, sau đó ngã xuống cùng nhau, lắc lắc, đem nút bình tất hảo, đưa cho hắn, ngươi đưa cho nàng đi. Đông Phương Lan muốn nàng mệnh, còn lấy nàng mệnh tới uy hiếp Thẩm Tri Hàn, nhất đáng chết. Bất quá ở chết phía trước, nàng đến thu một chút lợi tức trở về, bằng không quá có hại. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt bình sứ, đã hiểu diệp bất ngôn ý tứ, duỗi tay nhận lấy, hảo. Thẩm Tri Hàn tìm một cơ hội, liền hắn cùng Đông Phương Lan hai người. Đông Phương Lan sưng đỏ hai mắt, ngươi còn muốn tới đánh ta? Thẩm Tri Hàn lạnh lùng đem bình sứ đệ đi ra ngoài, thứ tốt tiêu xương khu ư thuốc dán, ngươi thử xem, thực mau thì tốt rồi. Hắn cảm thấy, đây là hắn nói nhất vô nghĩa một câu. Đông Phương Lan kinh ngạc nhìn Thẩm Tri Hàn, hắn đây là ở quan tâm nàng. Không nên a. Buồn lương là sợ ngươi ghi hận trong lòng, đến lúc đó không cho giải cổ phương pháp, cái này coi như xin lỗi. Chương 1359 ảnh hưởng nhan giá trị. Mặt sau những lời này, thậm chí Hàn nói thập phần miễn cưỡng, bất quá ngôn nhi nói nhiệm vụ, hắn hy sinh một chút, cũng không quan hệ. Nha Minh tức phụ nhiệm vụ, vẫn là muốn hoàn thành. Nhìn nói khiểm thẩm Tri Hàn, Đông Phương Lan nguyên bản là tràn ngập nghi ngờ, bất quá sau lại lý do, lặng lặng tin. liền nhận lấy. Diệp Bất Nôn mới vừa cười nhạo xong nàng, trong chốc lát nàng cầm bình sứ, cố ý cấp Diệp Bất Nôn nhìn đến, kia còn không được tức chết. Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhìn mắt Đông Phương Lan, lạnh lùng nói, "Nếu ngươi muốn bổn vương đi theo ngươi hư không đại lục, vậy mau chóng được chút, như vậy quá xấu." Bổn vương sợ xem nhiều, sẽ dấu hạt bổn vương mắt. Nói xong câu đó, Thẩm Tri Hàn vô tâm tư lại tiếp tục cùng Đông Phương Lan lốc đi xuống, xoay người sải bước đi rồi. Dường như phía sau có cái gì manh thú giống nhau. Thậm chí hàn nói lời này, Đông Phương Lan không biết vui vẻ hay là nên khổ sở, hán thế nhưng nói nàng hiện tại bộ dáng, xấu hạt hán mắt. Nàng hiện tại này mặt, còn không đều là hán đấu. Đông Phương Lan căm giận nghĩ, lại gấp không chờ nổi mặt dược, rốt cuộc nữ nhân ái Mỹ, ai cũng không nghĩ đỉnh một chương đầu heo mặt. Mặt nàng đau xương đỏ địa phương, cũng liền cái mũi cùng hai má chiếm đa số. Cho nên này ba cái địa phương, mặt nhiều chút. Thuốc mỡ bôi lên đi, tức khắc cảm giác băng băng lương lương, thập phần thoải mái, nghi thẩm, thậm chí hẳn cấp thuốc mỡ, thật đúng là không tồi. Thật mau, trên mặt nàng sưng đỏ, tiêu hơn phân nửa, làm Đông Phương Lan tâm tình càng sướng sướng, bước nhanh đi đến Diệp Bất Nôn trước mặt, tay nhẹ nhàng run lên, Bình Sứ liền từ tay áo lung rớt ở Diệp Bất Nôn trước mặt. Diệp Bất Nôn nhìn điêu khắc hoa sen tiểu Bình Sứ, hơi nhướng mày, Đông Phương Lan Ngươi đổ vật rớt. Nha, này tiểu Bạch Liên Hoa, ở nàng trước mặt chơi tâm cơ đâu. Đông Phương Lan xoay người, nhìn đến tiểu bình sứ, sắc mặt biến đổi, lập tức khom lưng nhặt lên. Tư tử, đem đồ vật cho ta xem một chút. Diệp Bất luôn hướng nàng vươn tay. Đông Phương Lan hơi lặng, không có đáp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, sau đó mới đệ đi ra ngoài, buông xuống đầu, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, đây là ta hướng ngự vương cầu. Diệp Bất Luân thưởng thức tiểu bình sứ, ý vị Thâm Trường nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, "Ngươi cấp a?" Thẩm Chi Hàn thực bằng phảng ư một tiếng, "Nàng quá xấu, ảnh hưởng chúng ta đội danh giá trị." "Đông Phương Lan." Vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy Thẩm Chi Hàn nói chuyện như thế độc miệng? "Cũng đúng, lần này liền không trách ngươi." Diệp Bất Luân biểu hiện thập phần rộng lượng, đem bình sứ trả lại cho Thẩm Chi Hàn, sau đó nắm hắn tay, dường như không có việc gì đi rồi. Người khác đều xem lên người, hai hai vợ chồng cũng thật biết diễn kịch a. Đông Phương Lan nhìn tay trong tay, từ nàng trước mặt đi qua hai người, sung sướng tâm tình, lập tức liền buồn bực, này không xảo lên. Điểm này đều không giống Diệp Bất Ngôn thích gần gũ, lại keo kiệt, lại ích kỷ tính tình. Bọn họ nửa điểm giá cũng chưa xảo lên, kia nàng thuốc mỡ, chẳng phải là lãng phí. Tổng cảm thấy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vì cái gì Diệp Bất Ngôn luôn là không lớn nàng thiết tưởng đi. Lần này không được, nhưng lần sau khẳng định hành, thực mau liền phải đến Thương Thành, luôn có dịp bất ngôn khóc thời điểm. Đông Vương lan oán hận cắn răng, như thế nghĩ. Tuy nôi thuốc dán mới lau một lần, nhưng hiệu quả thực hảo, bất quá nửa ngày, nàng sưng đỏ mặt liền tiêu, vì thế tháo xuống khăn che mặt, lại đến Diệp Bất Ngôn trước mặt hoàn đi. Bất quá lời nói lại là đối thẩm tri hắn nói, "Ngự Vương, ngươi thuốc dán thực dùng tốt." Thẩm Tri Hàn ánh mắt lóe lóe, câu môi nói, "Vậy là tốt rồi." Trên 1360 mắng chửi người không mang theo giơ. Nhìn Thẩm Tri Hàn kia như mang theo quang tươi cười, Đông Phương Lan không khỏi ngượng ngùng rũ xuống con ngươi. Nói thật ra, Thẩm Tri Hàn quá ưu tú, cho dù cùng hư không đại lục những cái đó tuổi trẻ nam tử so sánh với, cũng ưu tú quá nhiều. Mà nàng, đối với như vậy ưu tú, lại lớn lên đẹp nam tử, tự nhiên cũng là khuynh tâm. Cho nên, hiện tại Mặc Kệ thậm chí Hàn đối nàng cười, là thiệt tình vẫn là giả ý, với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là lại cấp Xuân Tâm manh động trồi non, lại tới một đợt xuân thủy. Diệp Bất Nôn thấy vậy, mắt trợn trắng, cho nàng đưa độc dược, còn như thế vui vẻ ngượng ngùng, vẫn là lần đầu tiên thấy. Xem Diệp Bất Nôn như thế, Đông Vương Lan cho rằng nàng ghen, liền lại nhịn không được cùng Thẩm Tri Hàn nói, "Cảm ơn." Ha ha ha. Diệp Bất Nôn là nhịn không được cười lên tiếng, kéo thềm chi hàn cánh tay, cười hoa chi luận chiến. Ngươi cười cái gì? Đông Phương Lan bị cười tức giận lên. Diệp Bất Nôn nhịn cười, nhướng mày nhìn Đông Phương Lan, ngươi nói, Đông Phương nhất tộc kiếm phổ như vậy nhiều, Hỏa kiếm băng kiếm đều có thể luyện, lại không được luyện cái thượng kiếm tả kiếm cũng đúng, ngươi luyện cái gì hạ tiện a, còn luyện như thế tuyệt diệu. Đông Phương Lan một chốc không phản ứng lại đây, không biết ngươi đang nói cái gì. Ta mới không luyện cái gì hạ kiếm? Ha ha. Lệnh băng thẩm chi hàn, ở bên cạnh đều nhịn không được bật cười, đồng thời người khác cũng đều cười khẽ ra tiếng. Đông Phương Lan chỉ lăng hạ, thực mau liền minh bạch lại đây, dẫn trưng mắt Diệp bất ngôn, hỏa khí tận trời, ngươi nói ai hạ tiện đâu? Diệp bất ngôn híp mắt cười nhìn nàng, kiến nghị nói, không bằng ngươi đem tạ kiếm hữu kiếm trước kiếm sau kiếm đều luyện đi. Đông Phương Lan lại là lăng hạ, mà người khác tiếng cười liền lớn hơn nữa. Trước đây còn có thể cấp điểm mặt mũi nhẹ lại, lúc này còn nơi nào nghẹn đến mức trụ, chỉ lo cười ra tiếng tới. Theo tiếng cười, Đông Vương Lan đó là minh bạch lại đây, hỏa khí lớn hơn nữa, Diệp Bất Nôn, ngươi đây là đang nói ta cả người đều tiện sao? Diệp Bất Nôn vô tội trước mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, ta nói nàng tiện sao? Thẩm Chi Hàn sủng lịch nhìn Diệp Bất Nôn, ngôn nhi là khen nàng tiện pháp hảo. Các ngươi nghe được ta nói Đông Vương Lan hạ tiện, cả người tiện sao? Diệp Bất Nôn lại ngẩng đầu lớn tiếng hỏi mọi người. A Ngọc dẫn đầu trả lời, "Không có, ngươi là khen nàng tiện pháp hảo, mà nàng là chính mình nói chính mình tiện." Người khác dù chưa trả lời, nhưng trên mặt tôi cười cũng đủ đáp. Diệp Bất Nôn sắc thật chưa nói Đông Phương Lan tiện a, ai làm nàng mắng chửi người mắng như thế có tiêu chuẩn không phải? Bất quá Đông Phương Lan sắc thật tiện a, thậm chí hàng đối nàng hờ hững, một hai phải hướng lên chiến đấu, nếu là không chủ người, cũng còn nói quá khứ, Cố Tình nhân gia có vị hôn thê, hơn nữa nàng là ai tấu, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đều bị Thẩm Tri Hàn cấp tấu, còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng còn chạy đến Diệp Bất Nôn trước mặt khoe ra, vấn đề là còn hướng Thẩm Tri Hàn nói lời cảm tạ, thật là đủ không biết xấu hổ, đủ tiện, cũng đủ cười người. Diệp Bất Nôn. Đông Vương Lan giận nháy mắt biến ra băng kiếm, đâm thẳng Diệp Bất Nôn. Nàng muốn giết Diệp Bất Nôn tiện nhân này. Thẩm Chi Hàn đem Diệp Bất Nôn kéo vào trong lòng ngực, lại nghiêm nghị ra tay, không chỉ có đem kia băng kiếm làm vỡ nát, còn đem Đông Phương Lan cấp đánh bay đi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu thích, kia liền hảo hảo chịu đi." Nói xong, Thẩm Chi Hàn lôi kéo Diệp Bất Nôn rời đi, nửa điểm sắc mặt tốt cũng chưa cấp Đông Phương Lan. Diễn xem xong rồi, không ai lý một chút Đông Phương Lan, nàng giống bị thương cô điểu, quỳ rạp trên mặt đất, ngước mắt oán hận nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Chương 1361 ác ngộng. Liên Tĩnh Diệp bất luôn về sau sẽ không giết Thẩm Chi Hàn, nàng cũng nhất định phải giết Diệp bất luôn. Nhất định. Diệp bất luôn hôm nay buồn vô tình nhục nhã Đông Phương Lan, ai làm nàng muốn chết thấu trước mặt tới tìm chết, kia lại không đòi lại điểm lợi tức, liền có vẻ túng cùng vô dụng. 3 ngày qua đi, đã đến Thương Thành 20 giặm ngoại một cái trấn nhỏ, chỉ cần lại nửa ngày thời gian là có thể đến Thương Thành, bởi vì sắc trời đã đen. tìm cái tiểu khách điểm qua đêm. Đông Vương Lan nghĩ ngày mai chính là nàng xoay người ngày, liền hoài chờ mong tâm tình, sớm đi vào giấc ngủ. Ban đêm, nàng lại làm một đêm ác mộng, mơ thấy vô số con kiến bò tới rồi nàng trên mặt, kỳ ngứa khó chịu, nàng vẫn luôn không ngừng chảo không ngừng chảo, chảo chính mình đầy mặt máu tươi, thịt đều bị chảo lạ, không, có một chỗ là hảo thịt, chỉ có hai chỉ mắt vẫn là tốt. Nay còn không ngừng, nàng mơ thấy chính mình còn đào ra chính mình tâm Đó là một viên màu đen tâm, sợ tới mức nàng đem chính mình tâm cấp ném xuống, nhưng chính là như thế, nàng cũng không chết, cũng không tỉnh. Ác mộng như cũ, nàng mơ thấy chính mình cầm sắc bén tiểu đao, một chút lại một chút cắt chính mình thịt, sau đó hủy cổ, mà nàng như cũ không chết, mộng cũng còn ở tiếp tục. Lần này, không hề là như thế này cha tấn chính mình, cũng không phải nơi nào hoàn hảo không tổn hao gì, mà là mỹ lệ đến cực điểm, khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Nhưng trên người chỉ ăn mặc mỏng tấu lụa mỏng, bên trong cái gì cũng chưa xuyên, liếc mắt một cái là có thể đem thân thể xem cái rõ ràng, tương đương với không có mặc. Nàng vì thế cảm thấy cảm thấy thẹn không thôi, còn la khống chế không được xuất hiện ở thanh lâu sân khấu, nhảy diễm vũ, sau đó còn câu dẫn một cái lại một cái thượng giường. So sánh với phía trước bị cưỡng phác một đêm mác ngộng, chính mình chủ động câu dẫn, càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ. Đông Vương Lan biết chính mình đang nằm mơ, nhưng chết đi sống lại chính là vẫn chưa tỉnh lại, trong hiện thực ngủ nàng, chỉ phải bị phân hai hàng thanh lệ lạc hạ. Thiên tờ mở sáng, hai chỉ tiểu mao cầu nhi rục xuống một thân nhu thuận lông tóc, mỏi mệt giống héo hoa nhi giống nhau, xám xịt rời đi Đông Vương Lan nhà ở. Cho người ta chế tạo ác mộng, vẫn là một đêm ác mộng, nhưng mệt chết quả bóng nhỏ. Hai mao cầu nhi rời đi không trong chốc lát, hãm ở ác mộng trung Đông Vương Lan suýt nữa cùng một cái cự sấu vô cùng, cự thú vô cùng, thật lớn vô cùng nam nhân Hắc Hưu trùng, đống nhiên bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt, hồng hộc nhìn nóc giường. Nhìn một hồi lâu, nàng rũ tay nhéo nhéo chính mình mặt, đau đớn khiến cho nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, giơ tay lau hạ trên trán mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng tỉnh. Một đêm ác mộng, thiên kỳ bạch quái, cuối cùng càng là làm người cảm thấy thẹn hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Đông Phương Lan đứng dậy, lại phát hiện quần, vết rầm rề một khối, như là đai trong quần giống nhau, cái này làm cho nàng kinh ngạc một chút, không khỏi nghĩ đến trong ngộng được đến cực hạn sảng khoái cảm giác, lập tức liền minh bạch đây là cái gì, không khỏi đỏ mặt, lại thẹn phấn muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội tắm rửa, mặc tốt quần áo, thẳng đến bàn trang điểm, đang muốn trang điểm, ngẩng đầu vừa thấy. A. Đông Phương Lan kêu thảm thiết một tiếng, lẽ sử Mà ở nàng phòng chỗ Ngược Diệp bất ngôn, lúc này đang ngồi ở gương trang điểm trước, tùy ý thẩm tri hàn cho nàng sơ phát, nghe này hét thảm một tiếng, hai trong mắt mỉm cười, thật là đẹp mắt. Thật muốn nhìn xem, Đông Phương lăn mặt, lúc này biến thành cái gì bộ dáng, dù sao cũng là nàng kiệt, phải hảo hảo thưởng thức. Thẩm tri hàn cho nàng vãn hảo phát, chọn chi hoa sen châm cho nàng cắm thượng, nôn nhi không sợ chọc bực nàng sao? Chương 1362 chất vấn Diệp Bất Luân không chút để ý nhướng mày, "Ta giống cái sợ phiền phức người sao?" Thẩm Tri Hàn sủng nịch cười, "Ta nhưng thật ra đã quên, Nôn Nhi chính là không sợ trời không sợ đất, nhớ trước đây đồn đãi chung hắn như vậy khủng bố, nàng cũng giống nhau liều hứng khởi, cũng may mắn nàng không sợ hắn, nếu bằng không hắn đã có thể không như thế đáng yêu tiểu Nôn Nhi." "Hảo, xem mỹ nhân đi thôi." Diệp Bất Luân vừa lòng nhìn Thẩm Tri Hàn cho nàng vãn búi tóc. A Hàn vấn tóc cùng hỏa mi kỹ thuật càng ngày càng tốt, nàng nam nhân chính là bổng, cái gì đều lấy đến ra tay, chính là đi, không đủ tin tưởng nàng năng lực, không tốt lắm. Thậm chí Hàn giúp Diệp bất ngôn lại hơi sửa sang lại phía dưới phát, nhìn đến nàng sau trên cổ thơm máu, càng thêm đỏ, lạnh băng con ngươi loẻ loẻ, ân. Hôm nay liền phải đến Thương Thành, Hán vẫn là không có tìm được giải cổ phương pháp, cũng tìm không thấy đông phương làn tàng mẫu cổ địa phương, Hán đã tận lực. Vì bảo toàn nàng cái mạng, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi nàng, nói kia một phen trái lương tâm nói, có lẽ, hắn đều đợi không được ngày mai, hôm nay liền phải rời đi nàng. Ngẫm lại, thật là luyến tiếc, nhưng lại lại bất đắc dĩ. Diệp Bất Nôn thông qua gương, nhìn đến thẩm chi hàn ảm đạm thần sắc, có chút nhịn không được giật giật môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng cần thiết cho hắn biết, vì nàng hảo, không phải nhất định phải hy sinh hắn, cũng muốn cho hắn biết. Mọi việc cần cùng nàng thương lượng. Cho dù là thật sự phải vì nàng hảo, hy sinh chính hắn, kia cũng mở ra nói rõ ràng, miễn cho hai người đều khổ sở, đều bị thương, đến tận đây cảm tình rốt cuộc vô pháp khâu lại. Bất quá nói lên cổ trùng, hôm nay muốn vào thành, Đông Phương Lan cùng Thẩm Tri Hà nói định, sợ là cũng không sai biệt lắm, nàng cũng là thời điểm, đem trên người cổ trùng cấp giải. Rốt cuộc trên người có một con sâu, vẫn là quái ghê tởm. Hai người nắm tay đi tới khách điếm xảy ngoài, ăn một hồi lâu đồ ăn sáng, Đông Phương Lan che mặt xa, nổi giận đùng đùng, cả người sát khí vọt tới Diệp Bất Nôn trước mặt. Nàng tức giận chất vấn, "Diệp Bất Nôn, ngươi thế, nhưng đối ta hạ độc, ngươi hảo đề tiện." Diệp Bất Nôn trước mắt, rất là vô tội nhìn nàng, "Ta cho ngươi hạ cái gì độc? Ngươi không thể gặp thẩm chi Hàn đối tác rồi, cho nên liền cho ta mật hạ độc." Đông Phương Lan chiều nàng vươn tay, "Giải dược cho ta." Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nàng tối hôm qua làm ác mộng, mơ thấy chính mình mặt thử ngứa, trào huyết nhục mơ hồ, hủy dung giống nhau, không nghĩ tới tình sau, ngộng tưởng trở thành sự thật, nàng mặt tuy không có trào huyết nhục mơ hồ, nhưng gương mặt cùng cái mũi lại là cao cao xưng lên, nhìn tự như tự như một đầu heo. Dáng người lại hảo, thân thế lại hảo, ai nguyện ý nhiều xem một cái đầu heo nữ? Liên Tĩnh nhìn nhiều, kia cũng là tò mò cùng cười nhạo. Cho nên đặc miêu ai muốn cái này mộng tưởng trở thành sự thật a, ai phải cho ai? Diệp bất luôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm che mặt Sa Đông Phương Lan, giống cái đại phu giống nhau, ngó trái ngó phải, nhìn hảo một phen, tiểu thiếu mặt liền cùng ra vô tội, ta xem ngươi này mặt không có gì sự, còn có ta gần nhất ly ngươi như vậy sao, lại như thế nào cho ngươi hạ độc? Nàng mấy ngày nay đều vội vàng như thế nào cùng thẩm tri Hàn Nghị chàng, ai có rảnh đi cho nàng hạ độc a? chính là kia một lọ tiêu xương khu hư thuốc rắn, ngươi ở bên trong hạ độc." Đông Phương Lan căm giận đều mâu khóc. Nữ nhân có hay không thực lực, kia không phải quan trọng nhất, mà mặt cùng dáng người mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc không có thực lực còn có thể dựa nam nhân, không có mặt cùng dáng người, kia dựa vào chính mình, cũng chỉ có thể cơ khổ chung thân, vậy không thú vị. Chương 1363 an mệt. Ở một bên thẩm chi hàn, tức khắc liền nghe không nổi nữa, lạnh giọng nói: Kia dược là bổn vương cho ngươi, ngươi cũng làm trò mọi người mặt, cùng bổn vương nói lời cảm tạ, như thế nào hiện tại mặt ra vấn đề, không tới chất vấn bổn vương, ngược lại chất vấn nôn nhi." Ta Đông Vương lan nghẹn lời. "Đúng vậy, dược là thẩm chi hàn cấp, thả bởi vì là hàn cấp, nàng mới như vậy gấp không chờ nổi thả vui mừng đồ ở trên mặt, còn thập phần đắc ý đến diệp bất ngôn trước mặt khoe ra đi. Chính là ai biết, này dược có độc, mà nàng cũng không biết là thẩm chi hàn trà thu nàng." vượn là diệp bất ngôn ý tứ. Thẩm chi Hàn con ngươi liền càng thêm lạnh, huống chi, ngươi mặt đã hảo 3 ngày, lúc này mới nói có vấn đề, ai biết có phải hay không khổ nhục kế của ngươi, tưởng bôi nhọ ngôn nhi. Như vậy van uổng, làm Đông Vương Lan Uy khuất đều khóc, ta không có. Không có gái nào nữ tử không yêu mỹ, nàng liền tính phải dùng khổ nhục kế, cũng tuyệt đối sẽ không cho chính mình mặt hạ độc thủ. Nếu ngươi nói mặt hủy hoại, nhưng khăn che mặt dưới Mơ hồ làn da bóng loáng, cái gì đều nhìn không ra tới, ngươi không bằng tháo xuống khăn che mặt, cấp mọi người nhìn xem, nhưng thật ra hủy thành cái dạng gì? Thẩm Chí Hàn kiến nghị, Diệp Bất Nôn ở bên cạnh ngáy mắt, phụ họa, đúng vậy, hái xuống nhìn xem bái, ta xem Tản Nhẫn Đậu Các đến cái gì nóng nổi, cho ngươi mặt hủy thành cái dạng gì? Khách điếm tính thượng còn có không ít mặt khác khách nhân, ở Đông Vương Lan nổi giận đùng đùng lại đây thời điểm, đều sôi nổi nhìn lại đây. Rốt cuộc người đều có xem diễn tâm, huống chi vẫn là một đống mỹ nam mỹ nhân diễn, càng là muốn nhịn. Đông Vương Lan giơ tay liền muốn tháo xuống khăn che mặt, lên án Diệp Bất Nôn, nhưng mọi người kia cơm đều không ăn, thẳng lăng lăng nhìn nàng, liền chờ nàng trích khăn che mặt, liền cắn răng, đem tay thả xuống dưới. Nàng mặt đã hủy hoại, đây là sự thật, mà Diệp Bất Nôn không thừa nhận, nàng cũng phân không rõ là thẩm tri Hàn vẫn là Diệp Bất Nôn hạ độc càng là sự thật. Như thế, nàng bóc khăn che mặt, làm thế nhân thấy rõ nàng hiện tại đầu heo mặt, căn bản là không có bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ biết lưu lại chơi cười, nói nàng Đông Phương Lan là đầu heo mặt, lúc này mới hoàn toàn hủy hoại. Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo hỏi, "Như thế nào, không hái được?" Diệp Bất Nôn cong mi mỉm cười nhìn Đông Phương Lan, "Chậc a, ta nhìn đâu, nếu bằng không ngươi hái được, ta liền thừa nhận, như thế nào?" "Ngươi?" Đông Phương Lan khẽ nói không ra lời. chỉ cảm thấy lòng tràn đầy uỷ khuất, bởi vì cái này buồn mệt, nàng không thể không ăn, còn phải đánh rất huyết nha nuốt trở lại đi bụng đi. Nàng Đông Phương Lan liền không có như thế trật vật quá, liền không có như thế có hại, uỷ khuất quá, mà hết thảy này đều bái diệp bất ngôn ban tạo. Nàng nói không ra lời, kia liền không có cái gì đẹp, những người khác đều bắt đầu nói lên khác. Tối hôm qua, các ngươi nghe thấy kỳ quái thanh âm sao? Cái gì thanh âm? Ta không nghe được. chính là có nữ tử kiểu kêu thanh âm, kia từng tiếng, kêu nhưng mất hồn, kêu lão tử chịu không điều, nếu không phải sợ giẫm vì lấy mạng, thật muốn cũng đi thỏa mãn một chút như thế lãng nữ tử. Ta cũng nghe tới rồi, liền ở lầu 2, vẫn luôn kêu cái không ngừng, nghe thanh âm, hẳn là sảng rất nhiều lần. Đúng đúng đúng, thanh âm kia quá to, tựa như ở ta cách vách giống nhau, nghe ta đều chính mình giải quyết vài lần. Nghe những lời này, Thẩm Tri Hàn nhíu mày bưng kiến diệp bất ngôn lộ thai, này đó nam nhân cũng thật thô tục, trước mặt mọi người dưới, thế nhưng nói lên những việc này. Có cái dây yếu thư sinh, nhược nhược nói, "Ta nghe thanh âm đến từ ta cách vách, ta ở tại chư thiên số 9 phòng." Chương 1364 ác ngọng mà thôi. Mọi người đều rất tò mò, gầm rú cả đêm, bắt đầu trinh thám lên, ý đồ tìm ra cái kia nữ tử. Chư thiên số 9 phòng ở lầu 2 cuối cùng. mà hắn cách vách chính là số 8 phòng cùng 10 hào phòng. Nghe hắn nói, lúc này một cái thô chấn động mãnh liệt nhị thanh âm vang lên, "Ta chủ số 8 phòng." Mọi người nhìn lại, đó là một cái đầy mặt râu, tám thước cao cháng hán, thanh âm kia tự nhiên là không có khả năng hắn tê ở 10 hào phòng ai chủ? Có người hỏi ra thanh. Lầu 2 liền 10 cái phòng, số 9 cách vách số 8 đã chứng minh rồi, vậy chỉ có 10 hào có khả năng Diệp bất ngôn tuy bị che lại lô thai, còn là đem lời nói nghe rõ ràng, nàng trước mắt, cười tổng tỉm nhìn Đông Phương Lan, tuy che mặt xa xem không rõ, nhưng lúc này khăn che mặt ở dưới, sắt mặt hẳn là cự hồng vô cùng đi. A Ngọc ngước mắt nhìn Đông Phương Lan, từ từ nói, Đông Phương Lan, ngươi trụ chính là thiên tự hào mời hào phong đi. Dứt lời, mọi người mắt, lại là tả, lộ ra nhảm chán ánh mắt, dừng ở Đông Phương Lan trên người, nhìn nàng cao gầy ráng người. Nhìn nàng tỉ bà che nửa mặt hoa mặt, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Mỹ nhân nhìn có điểm lãnh, không nghĩ tới thế nhưng cũng có như vậy một màn, thật là không dám tưởng. Sớm biết rằng là mỹ nhân, tối hôm qua liền không nên sợ là lệ quỷ, mà là nên sớm đi gõ cửa, đi quan tâm một chút, vị này mỹ nhân làm cái gì ác ngộng, xoát cái hảo cảm độ, vạn nhất cho nhau nhìn vừa mắt đâu. Khăn che mặt dưới Đông Vương Lan, sớm đã phẫn nộ lại thẹn vẫn mặt đỏ lên. Nàng là một đêm ác mộng, ở trong mộng xác thật là thực sợ hãi thê, ai biết hiện thực ngủ nàng, cũng giống cái không ngừng. Đáng chết, nơi nào có khối đậu hũ, nàng tưởng đâm chết. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Đông Vương Lan lại vẫn là lạnh mặt, lạnh như băng phủ nhận, ta chủ mười hào phòng không sai, nhưng ta không biết đã xảy ra cái gì sự, chỉ là làm một đêm ác mộng, bị ác quỷ đuổi theo. Thều cũng không thể thừa nhận, nếu bằng không còn không biết muốn đem nàng chuyển thành cái dạng gì. giáp bất ngôn đem thẩm chi hảng tay, từ trên lô thai lấy ra, không phải ngươi tê ở, đó là ác quỷ sao? La ác quỷ muốn lôi kéo nàng xuống địa ngục, cho nên nàng mới sợ hãi lại giống lại tê đi. Có cái nam nhân nhìn chằm chằm Đông Phương Lan che mặt xa mặt nhìn. Ngươi nọ thế tử, xem bất quá đi, dẫn theo nam nhân lô thai, tuy mắng nam nhân nhà mình, lại khinh thường nhìn Đông Phương Lan, cái gì ác quỷ, cái gì ác ngộng, từ không thành có. cho chính mình quấy rầy đại gia thanh ngộng tìm lấy cơ mà tôi, ta nhất hiểu loại này nữ nhân, không có việc gì liền sẽ trang vô tội, các người đồng tình, cho các ngươi này đó nam nhân thối vây quanh nàng chuyện. Đông Phương Lan nắm chặt nắm tay, tức giận nói, ta không có. Lại nói bậy nói, nàng liền không khách khí. Lúc này, Điếm Tiểu Nhị tới, cầm vào ở đăng ký bộ, nhìn chung quanh một vòng, dừng ở Đông Phương Lan trên người, Đông Phương cô nương, ngươi chủ 10 hào phòng. thỉnh ngài cấp 10 lượng bạc, bồi thường khăn trải giường dơ bẩn phí. Đông Vương Lan khó hiểu nhìn hắn, cái gì? Nang chỉ là tới ngươi sự, không cẩn thận làm dơ mà thôi. Vừa rồi đi thu thập phòng, tơ lụa ô bê không nói, còn có vết máu, đây là muốn rửa sạch phí. Điếm tiểu nhị chính sắc nói, Diệp Bất Luân đều không khỏi nhướng mày, bất quá một cái ác mộng mà thôi. Đông Vương Lan chỉ cảm thấy mặt nóng rát, nang lợi hại, lại đau lợi hại. Đối mặt những cái đó nhàm chán ánh mắt, lại tức lại bực lại hủy khuất, còn cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, căn bản vô pháp tiếp tục ngốc đi xuống. Các ngươi thật quá đáng." Dứt lời, che mặt rưng rưng mà đi. Chương 1365 thừa nhận. Bọn họ đều thật quá đáng, quá khi dễ người. "Ô, nàng tưởng về nhà, nàng muốn cho cha dẫn người diệt những người này." "Ô, tưởng về nhà." Đông Vương Lan đều chạy, Diễn cũng hạ màn. Những người khác còn nghị luận sôi nổi nàng mất hồn tiếng tê, đáng khinh đến cực điểm. A Ngọc Phi thường hảo tâm thạ vui giúp Đông Phương Lan thanh toán kia 10 lượng gọi tiền, đoàn người liền lại khởi hành. Đông Phương Lan chạy ra đi lúc sau, biên khóc biên đi, vừa đi vừa tưởng, ngay từ đầu còn chỉ lo hận Diệp Bất Ngôn, nghĩ đến lúc đó như thế nào cha tấn nàng, làm nàng sống không bằng chết tồn tại, cuối cùng nghĩ, liền dựa theo kia hai đêm mắc nợ, tới đối Phó Diệp Bất Ngôn hảo. Nhưng nghĩ hai đêm ác mộng, Đông Phương Lan càng nghĩ càng không đúng, đặc biệt là tối hôm qua ác mộng lúc sau, nàng chỉ cảm thấy ngực buồn đau thực, còn có chỗ nào đó cũng ẩn ẩn đau, làm như sẽ rách giống nhau. Chẳng lẽ nàng nằm mơ thời điểm, thật dùng tay đem chính mình hoa cốc đại khuê nữ cấp phá? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy hai đêm ác mộng đều không phải ngẫu nhiên. Một lần hai lần ác mộng còn chưa tính, cố tình còn làm một suất đêm ác mộng. Nay hết thảy khẳng định đều là diệp bất ngôn đối nàng làm cái gì. Nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Nghĩ như vậy, Đông Vương Lan cũng không lại chạy, nhưng cũng không chờ, thẳng đến thương thành cửa thành mới tìm cái trà quán, ngồi chờ bọn họ. Đông Vương Lan trước sau cũng chưa nghĩ đến, thường thường phi ở diệp bất ngôn hai sẩn hai mao cẩu nhi đó làm hồ hồn, bởi vì ở hồ sa thành thời điểm, nàng cũng không biết loại đồ vật này tồn tại, nàng có thể tồn tại, bất quá là bởi vì nơi đó Không phải vì nàng thiết kế. Bất quá, nếu là Đông Phương Lan biết là hai Mao Cẩu Nhi làm, nhất định sẽ muốn đem hai Mao Cẩu Nhi cấp lộ ra. Chính ngọ thời gian, nàng rốt cuộc thấy được Diệp Bất Nôn bọn họ cũng tới rồi cửa thành. A Ngọc nước mắt nhìn vội vàng chạy tới Đông Phương Lan, hơi chọn mày, "Ta còn tưởng rằng ngươi không mặt mũi đi theo đâu." Đông Phương Lan giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không để ý đến nàng, chỉ hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhướng mày, buông lòng ra thẩm tri hảng tay, làm hắn đi ở phía trước, nàng chính mình cố ý lạt hậu chút. Đông Phương Lan chính mình muốn tìm ngược, nàng đương nhiên phải cho cơ hội. Diệp Bất Nôn, rượt có phải hay không ngươi ra tay. Đông Phương Lan đứng ở Diệp Bất Nôn bên cạnh người, lạnh giọng hỏi nàng. Diệp Bất Nôn không thấy nàng, mà là nhìn thủ thành thủ vệ, thản nhiên ứng hạ, đứng vậy. Đông Phương Lan tức giận không thôi, ngươi nương thẩm tri hảng tay, tới độc hại ta. Diệp Bất Luân thập phần thản nhiên gật đầu. Ngươi như thế xả hiết tâm địa, ngươi sẽ không sợ ta nói cho Thẩm Chi Hàn sao? Đông Phương Lan không nghĩ tới Diệp Bất Luân thế, nhưng chút nào không trẻ dấu. Diệp Bất Luân híp hai mắt, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Thẩm Chi Hàn vì cái gì chủ động cho ngươi dược? Đông Phương Lan tức khắc ngây dại. Thẩm Chi Hàn đối nàng thái độ vẫn luôn là chán ghét, có đôi khi liền chán ghét một chút nàng đều lười đến, như thế nào khả năng chủ động cho nàng dược, đơn giản là Đơn giản là hắn biết dược có độc, đơn giản là Diệp Bất Nôn chủ ý, cho nên hắn mới ra cái này mặt. Đã hiểu. Diệp Bất Nôn nhướng mày cười nhìn nàng, cũng rất thuận, làm hại nàng một lần cho rằng Đông Phương Lan chính là cái kia Lan Nhi đâu, hiện giờ xem ra, nàng suy nghĩ nhiều. Đông Phương Lan nhìn Thẩm Tri Hàn lưu luyến mỗi bước đi, hiển nhiên đang đợi Diệp Bất Nôn, không khỏi nắm chặt nắm tay, kia ác ngục đầu, nhất định cũng là Diệp Bất Nôn đi. Diệp Bất Nôn vẫn là thiện chọn uy, một bộ xem ngu thuần biểu tình, nhìn nàng, nay còn dùng hỏi. Chương 1366 Kiêu ngạo. Đông Vương Lan bị này phó biểu tình xem phát điên cùng phẫn hận, Diệp Bất Nôn quá kiêu ngạo, kiêu ngạo làm người ngửa răng, kiêu ngạo làm người chỉ nghĩ đem nàng nghiền xương thành tro. Diệp Bất Nôn, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Đông Vương Lan oán hận nói. Diệp Bất Nôn không sao cả nhún nhún vai, ta sẽ làm chính mình hảo quá. Ngụy Diệp bất ngôn hé mắt, cười càng là vui vẻ, A Hàn cũng sẽ làm ta hả quá, không cần ngươi nhọc lòng. Đông Phương Lan càng là khí ngứa răng, không, còn răng đau, mà Diệp Bất Ngôn chính là đau kia viên nha, làm nàng muốn nổ, diệt trừ cho sảng khoái. Diệp Bất Ngôn nhìn Đông Phương Lan nắm chặt nắm tay, bởi vì khí cực, thân mình đều ở run, không khỏi nhướng mày xem nàng, như thế nào, muốn đánh ta? Đông Phương Lan nắm nắm tay, rất muốn cứ như vậy chém ra đi, chính là Thẩm Tri Hàn kia lạnh lẽo cảnh cáo ánh mắt, khinh phiêu phiêu dừng ở trên người nàng, làm nàng không khỏi run rẩy một chút. Nàng nếu là dám lại động diệp bất ngôn một chút, Thẩm Tri Hàn tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Bởi vậy, Đông Vương Lan cắn răng, giận trưng mắt Diệp Bất Ngôn, sẽ có ngươi khóc kia một ngày. Ta đây liền xin đợi kia một ngày. Diệp Bất Ngôn híp mắt, nói thật là không thèm để ý, cũng chưa đem này uy hiếp cấp để vào mắt. Đông Vương Lan thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi nhanh rời đi, một chút đều không nghĩ lại cùng Diệp Bất Nôn nói tiếp, nhìn kia kiêu ngạo mặt, lại không thể tấu, quá ngạnh quất, ngẹn khuất sắp nôn ra máu. Nhưng là không quan hệ, đã đến Thương Thành, Thẩm Chi Hàn cũng nên thực hiện hứa hẹn, nếu bằng không nàng chính là chết, cũng muốn lôi kéo Diệp Bất Nôn chôn cùng, cũng không nghĩ còn như vậy ngẹn khuất đi xuống. Đông Vương Lan bước nhanh đi đến Thẩm Chi Hàn bên cạnh người, Thẩm Chi Hàn lại là chân dài một vượng, Cách nàng xa xa, đường cùng bổn vương đi như thế gần, sẽ bị sú vị hơn chết. Như thế độc miệng, lại làm Đông Phương Lan cắn chặt răng, nhưng vẫn là không dám thấu đi lên. Ngươi liền mặc kệ quản diệp bất ngôn sao? Thẩm tri hàn chậm rì rì đi tới, từ trước đến nay là ngôn nhi quản bổn vương, bổn vương là thê quản nghiêm, ngươi mới biết được sao? Như thế sùng địch, làm Đông Phương Lan tâm tắc không thôi, nàng như vậy tiêu ngạo, ngày sau không có ngươi, như thế nào chết cũng không biết. Muốn sủng, ngươi cũng muốn sủng cái độ. Diệp Bất luôn thật là quá kiêu ngạo, kiêu ngạo chỉ nghĩ đi sẽ xuống. Ai làm nàng có kiêu ngạo tư bản, ai làm bổn vương thích nàng kiêu ngạo. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhìn Đông Phương Lan liếc mắt một cái, ngươi không cần nhọc lòng, nàng so ngươi tưởng yêu thắng, không, có bổn vương, nàng giống nhau kiêu ngạo, cũng giống nhau quá thực hảo. Hắn nữ nhân, như thế nào là vô dụng người. Đối này, Đông Phương Lan cười nhạo nhẹ a một tiếng. Nhỏ giọng nói, nàng như thế lợi hại, làm sao cần làm ngươi hủy khuất? Thẩm Chi Hàn lạnh con ngươi, đó là Đông Phương Lan quá đê tiện. Đông Phương Lan phảng phất không cảm giác được giống nhau, thậm chí bởi vậy mà không có sợ hãi, nhỏ giọng uy hiếp, "Hôm nay là cuối cùng một ngày, sáng mai ngươi hoặc theo ta đi, hoặc diệp bất ngôn chết. Nàng chết, ngươi cũng chết." Thẩm Chi Hàn thanh âm lạnh hơn. Đông Phương Lan một chút đều không sợ, "Ta không sao cả. Nàng không sợ chết?" Cho nên nàng nhất định phải diệp bất ngôn chết. Các ngươi đang nói cái gì? Diệp bất ngôn trầm gì gì đuổi theo, nghi hoặc hỏi bọn họ. Nàng nếu không đoán sai nói, khẳng định là đang nói trên người nàng cổ trùng sự, cũng chỉ có như vậy, thậm chí Hàn mới bằng lòng nhiều cùng Đông Phương Lan nói vài câu. Thậm chí Hàn trên mặt hiện lên một tia khủng hoảng, ngay sau đó khôi phục bình thường, luôn nhi sả sả giận, là ngươi vinh hạnh. Chương 1367 người giàu có Đông Vương Lan hừ lạnh một tiếng, không muốn lại nhiều so đo, chỉ cần Thẩm Tri Hàn chịu cùng nàng đi, chính là nàng thắng, đến nỗi cổ độc. Ha ha, ai nói giải cổ đồng thời, không thể lại tiếp theo loại cổ. Dù sao nàng hạ mặt khác một loại cổ, Thẩm Tri Hàn cũng sẽ không biết, chờ ngày sau đã biết, Diệp Bất Nôn đều đã chết, chết vào bà bệnh, ai có thể nói là nàng hạ cổ độc. Nàng trước nhẫn một chút, Diệp Bất Nôn lại đáp ý, cũng đáp ý bất quá ngày mai. Diệp Bất Nôn cũng không ngoạch trần bọn họ, chỉ kéo thầm chi hàn cánh tay, nhìn Thương Thành phồn hoa náo nhiệt. Dị quốc phong tình, luôn là làm người cảm thấy mới lạ. Hình Thiên Dác vẫn luôn đều làm trong suốt người, hiện giờ vào chính mình địa giới, tự nhiên muốn bắt đầu tìm kiếm tồn tại cảm, làm một ít dẫn người chú ý sự. Bất Nôn, muốn trụ ta trong phủ sao? Hình Thiên Dác không vội mà để Viền Lăng xa xự, hắn còn muốn mượn này ở lâu địa Diệp Bất Nôn mấy ngày, nhiều bồi dưỡng điểm cảm tình. Cho dù là hữu nghị cũng đúng. Trước bồi dưỡng hữu nghị, về sau bồi dưỡng tình yêu liền dễ dàng nhiều. Diệp Bắc luôn một lòng muốn Huyền Lăng Sa, nhưng cũng ngượng ngùng quá mức chẳng ra, cũng nghĩ chính mình đêm nay muốn giải cổ, không quá phương tiện, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Chẳng qua thậm chí hàng trước đã mở miệng, không được, bổn vương rảnh rỗi không có việc gì, ở Thương Thành mua tòa nhà. Có rất nhiều chỗ ở, đương nhiên không có khả năng làm luôn Nhi đưa vào hồ khẩu. Diệp Bất Nôn nhìn mắt Thẩm Tri Hàn, trong truyền thuyết thổ hào, nói mua tòa nhà liền mua tòa nhà, nàng bằng người giàu có. Bạch Lăng quốc ngự vương, ở Thương Tử quốc mua tòa nhà, này không tốt lắm đâu. Hình Thiên Dác y có điều chỉ nói. Thẩm Tri Hàn vẻ mặt không sao cả, tứ đại quốc hoàng thành, nào một chỗ không buồn vương tòa nhà. Lại còn có không phải một tòa, hắn có tiền, hắn thích mua, thế nào? Gia chủ bờ biển không thành, quản như vậy khoan. Diệp Bất Nôn hai mắt sáng lên nhìn Thẩm Chi Hàn, thật là có tiền tùy hứng chủ, nàng thích. Hình Thiên Giác cũng không biết nên như thế nào hồi rối Thẩm Chi Hàn, cuối cùng dứt khoát nhìn về phía Diệp Bất Nôn, "Kia ngày mai đi ta trang phủ, ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đồng thời cũng đem Huyền Lăng Sa cho ngươi." Hắn chủ động nhắc tới cho nàng Huyền Lăng Sa, làm Diệp Bất Nôn mặt đỏ hồng, cảm kích nói, "Kia." "Vậy đã tạ." Hình Thiên Giác oa nhi này quá thật sự nói cho nàng Huyền Lăng Sa, nói cho liền cấp, kia chính là thần vận. Ân tình này, nàng nhưng đến hảo hảo nhớ kỹ, về sau nhất định phải còn cho hắn. Hình Thiên Dật trong mắt mang cười, không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi trong lòng nhớ rõ ta liền thành. Bạn tốt, nhất định là nhớ kỹ. Diệp Bất Ngôn pha cho tránh đi hái muội không rõ nói. Dù sao Hình Thiên Dật không đẩy ra, nàng cũng không chọn phá, miễn cho mọi người đều xấu hổ. Nghe lời này, Thẩm Chi Hàn ghen tuông tống cổ, gắt gao nắm diệp bất nô tay, đi, về trước phủ. Cái này hình thiên giác thật là quá cằn rỡ, lúc này mới vừa đến thương thành, liền sốt ruột tìm tồn tại cảm, còn dám đối ngôn nhi nói nói như vậy, thật thật là tìm chết. Ngày mai thấy, hình thiên giác cũng không ngăn cả người. Ý gì hắn xem thẩm Chi Hàn cùng đông phương Lan Chi Gian Miu Nị, diệp bất ngôn thực mau liền phải một người, hắn có rất nhiều cơ hội. Không không cần ở ngay lúc này tìm không thoải mái. Diệp Bất Nôn cười ngâm ngâm đáp lời, "Ngày mai thấy." Thấy nàng đáp lời, Thẩm Tri Hàn ghen tuông liền càng sâu, trực tiếp một cái chặn ngang đem Diệp Bất Nôn ôm lên, "Có thể đi nhiều mau liền nhiều mau." Thẩm Tri Hàn an trí hảo Diệp Bất Nôn lúc sau, liền bắt đầu động tâm tư, "Hắn buổi tối đến đi đem Huyền Lăng Sa cấp trộm lại đây, tuyệt không có thể làm luôn Nhi thừa hình thiên rất tỉnh." Chương 1368 mưa gió đêm. hắn nói, muốn giúp Nôn Nhi tìm tứ đại thần vật, còn muốn tặng cho nàng, cho nên có thể nào làm nam nhân khác tới. Hắn đêm nay nhất định phải đi đem Huyền Lăng Sa trộm trở về, đưa cho Nôn Nhi, bảo bối cái gì, vẫn là hắn cái này vị hôn phu tới đưa tương đối hảo. Đến nơi cái gì bá đạo thổ phỉ hành vi, không sao cả, hắn không để bụng này đó hư danh. Ban đêm, cùng phong gào thiết thổi, bay tới La Khô, đem sòng sa thổi bàng bàng vàng, không trung đen tụi lủi. Mây đen cuốn cuộn, hình như có một hồi mưa to sắp xảy ra. Đông phương lan làm ngày mai giải cổ lại hạ cổ chuẩn bị, đối ngoài cửa sổ tiếng gió không nghe thấy. Thậm chí hàn thay đổi thân ý di phục dạ hành, lập tức rời đi phủ trạch, chuẩn bị làm đầu trộm đuôi cấp đi. Khu khu, nếu muốn trộm, đương nhiên đến hố hình thiên giác một phen, xấu xa hắn ở nôn nhi trong lòng hình tượng. Tóm lại, nôn nhi là của hắn, ai cũng không thể nhúng chàng, nhìn trộm. Hắn muốn cùng Đông Phương Lan rời đi. Hắn đó là bất đắc dĩ vì này, một khi giải cổ, hắn có thể đổi y phế, giống nhau lưu tại Nôn Nhi bên người, nếu là bất đắc dĩ, thật sự rời đi, kia cuối cùng hắn cũng có thể trở về cùng Nôn Nhi giải thích rõ ràng. Tóm lại, Nôn Nhi là của hắn. Hắn vì nàng, làm ra như vậy hy sinh, như thế nào khả năng vì người khác làm áo cưới? Hắn lại không ngu, cũng chưa cho chính mình đội nón xanh tối quen. Phong hô hô thổi, dạ vũ tương lai. Diệp Bất Nôn cùng hai Mao Cầu Nhi Hoa ở trong phòng, bắt đầu giải cổ. Hâm Mao Cầu Nhi nhìn đến Diệp Bất Nôn cầm hương tiến vào, trợn mắt, "Chủ nhân, ngươi lấy hương làm cái gì?" Giải cổ. Quả Cầu Đỏ nhi nhìn về phía Bạch Quả bóng nhỏ, sau đó hỏi, "Tướng công, ngươi tìm được giải cổ người, có hay không nói hương có thể giải cổ?" Dù sao nó tìm được, là không có một cái nói như vậy giải cổ pháp. Bạch quả bóng nhỏ lắc đầu, nói cổ, không một cái nói sẽ giải. Chủ nhân, ngươi thật sự có thể giải cổ. Quả cầu đỏ nhi đối chủ nhân nhà mình năng lực, thật sự thực nghi ngờ. Diệp bất ngôn lấy ra chủy thủ, cắt ra chính mình đầu ngón tay, tích ở chén trà thượng, nhìn ở nàng trước mặt phi, dịu dít thập phần nghi ngờ nàng năng lực quả cầu đỏ nhi, chỉ nghĩ đem nó ấn ở trên mặt đất, dùng sức cọ sát. Ta cũng không xác định, nếu không bắt ngươi thử xem. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn quả cầu đỏ nhi. Quả cầu đỏ nhi liên tục lắc đầu, theo sau trốn đến bạch quả bóng nhỏ phía sau, chủ nhân quá đáng sợ, luôn là khi dễ nó, nhất định là khi dễ nó có tướng công đạo. Hai quả bóng nhỏ an tĩnh dưới dưới, Diệp Bất luôn liền xuống tay chuẩn bị giải cổ đồ vật. Nàng lấy ra một gốc cây có chút thanh hương thảo, lại lấy ra một cái đan lô, đem thảo bỏ vào đi, sau đó đem vừa rồi phong tốt huyết cũng thả tiến vào, bắt đầu dùng hồn luyện chế. 15 phút thời gian, Liên Luyến Hảo đem bột phấn đổ ra tới, kia nguyên bản thanh hương hương vị, lúc này mang theo tanh ngọt huyết vị. Hai quả bóng nhỏ ở một bên xem hai mắt đăm đăm, không hiểu chủ nhân nhà mình giải cổ, vì cái gì muốn luyện dược. Diệp Bất luôn lại lấy quá vừa rồi hương, đem mang theo tanh ngọt huyết vị thuốc bột, thật cẩn thận thả tinh tế ở hương bên ngoài lau một tầng, bởi vì là màu đỏ, có vẻ rất là quỷ dị. Quả cầu đỏ nhi nghe ngoài cửa sổ sàn sạt vang tiếng gió. lại xem Diệp bất ngôn như vậy làm, tổng cảm thấy ở làm cái gì quỷ dị nguyên rủa sự. Nó nghĩ nghĩ, chủ nhân vẫn là không thể đắc tội, nói cách khác, như thế nào chết cũng không biết. Đại đồ hảo lúc sau, Diệp bất ngôn đem hương đưa cho Bạch Quả bóng nhỏ, quả cầu đỏ nhi, ngươi theo huyết tuyến, đem làn da cắt, da, miệt vết thương ít nhất một tấc thân. Nghe được lời này, quả cầu đỏ nhi nháy mắt liền tạt mau, một tấc thân. Chương 1369 cổ Miệng vết thương này, như thế nào đều nghe xoa so nó tay nhỏ cánh tay còn muốn thu, chỉ là nghe, khiến cho quả bóng nhỏ sợ hãi đến tần mao. Diệp bất ngôn gật đầu, đứng vậy, nhất định phải thăm, không cần oai, đại hảo lúc sau, bực lửa hương từ thượng đi xuống huần, làm hôi rất ở miệng vết thương thượng, thẳng đến hương chấm tận. Quả cầu đỏ nhi nghe đâu chỉ tần mao, tròn vo thân mình, đều đang run rẩy, chủ nhân, như vậy ngài không đau sao? Diệp Bất Nôn vô ngữ mắt trợn trắng, kia bằng không chờ chết. Quả Câu Đỏ Nhi lắc đầu. Kia làm nhà ta xuân nam nhân hy sinh. Quả Câu Đỏ Nhi vẫn là vẫy lắc đầu, "Còn có chủ nhân, ngươi như thế nói nam chủ nhân, thật không sợ ở trên giường bị thu thập sao?" "Không thành vấn đề, liền chạy nhanh làm đi." Diệp Bất Nôn thúc giục, sâu ở trên người nàng như thế lâu rồi, chỉ là nghĩ đều ghê tởm. Quả Câu Đỏ Nhi xem Diệp Bất Nôn cầm quần áo nửa hạ, Phía sau lưng trắng non bóng loáng làn da lộ ra tới, kia đẹp xương bà vai, thập phần gợi cảm. Nếu nó cùng tướng công đều là quả bóng nhỏ nói, lúc này nó nhất định chọc hạt chính mình tướng công mắt, không thể làm tướng công nhìn đến như thế mỹ bối. Bất quá, lúc này cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Bởi vì nhìn đến kia huyết tuyến cô ối, có chút hồ, làm như chờ thời cơ, liền hướng lên trên trôi vào. Quả cầu đỏ nhi nhìn đến trong suốt huyết tuyến hạ, Mơ hồ thấy được một cái bạch mập mạp sâu, không khỏi thắc mắc, "Chủ nhân, xem tình huống, ngươi nhiều nhất còn có một ngày thời gian." "Mau chút." Diệp bất ngôn lại lần nữa thúc giục. Cái này, quả cầu đỏ nhi không nói chuyện nữa, cầm so nó cánh tay không biết lớn nhiều ít sắc bén tiểu đao, liền bắt đầu cắt mở nàng làng làng ra. Dao nhỏ rơi xuống hạ, kia cổ trùng liền có cảm ứng, hướng huyết nhục chui đi vào, nếu muốn như vậy bước ra tới Sợ là đem xương cốt cấp lấy ra, đều là không được. Quả cầu đỏ nhi tuy rằng là cái quả bóng nhỏ, tuy rằng cánh tay cái gì cùng họa ra tới đường cong giống nhau, nhưng thao đao cái gì, vẫn là vững chắc. Hùng chi diệp bất ngôn không rên một tiếng, hạ đao càng là ổn. Lập tức liền đem kia ba tốc nhiều huyết tuyến cấp cắt mở, máu tươi tức khắc liền chảy diệp bất ngôn một bối, nhiễm hồng nàng tuyết trắng áo trong. Tuy nói miệng vết thương có một vết thâm, Nhưng cái kia cổ trùng càng là hướng trong chui đi vào, thật sâu cất dấu, nếu không phải sớm biết rằng, sợ là không biết có như vậy sâu ở. Quả cầu đỏ nhi cắt mở vết tuyến, liền bập lửa hương, bạch quả bóng nhỏ dơ hương, để sát vào miệng vết thương, từ trên xuống dưới hun, hương cho cũng giải dừng ở miệng vết thương thượng, chỉ là thực mô đã bị máu tươi cấp những hồng. Quả cầu đỏ nhi thấy Diệp bất ngôn không rên một tiếng, là bội phục, cũng là đau lòng, nó chính là hảo quả bóng nhỏ Tự nhiên sẽ đau lòng chủ nhân nhà mình, rốt cuộc chủ nhân treo, thân là quả bóng nhỏ, cũng không hảo quá. Chủ nhân, ngươi miệng vết thương đều là hương cho, không có việc gì sao? Nếu là Lưu Sẹo, về sau nam chủ nhân ghét bỏ làm sao bây giờ? Trên lưng đau đớn, cho dù không có kêu ra tiếng, còn là làm diệp bất ngôn mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này quả cầu đỏ nhi nói, "Dợi đi nàng lực chú ý, hắn giáng rét bỏ, ta liền tiến hắn." Bạch quả bóng nhỏ nghe tay run lên, hương cho đột nhiên rơi xuống một khối to đến miệng vết thương. Diệp Bất Luân không khỏi hít hà một hơi, "Bạch quả bóng nhỏ, ngươi cũng tưởng bị thiến sao?" "Chủ nhân, ngươi lại làm ta sợ, ta liền thật sự sẽ bị thiến." Bạch quả bóng nhỏ run thanh âm, nó chịu không nổi dọa. Diệp Bất Luân cùng hai quả bóng nhỏ nói náo, phân tán đối đau đớn cảm giác, thời gian thực mau liền đi qua, một nén nhang tiêu đốt xong rồi. Rồi sau đó Bạch quả bóng nhỏ cùng quả cầu đỏ nhi thấy được khủng bố một màn. Trước 1370 giải cổ. Chỉ thấy kia một tấc thâm miệng vết thương, lúc này giống sống lại giống nhau, không, càng như là gặp được cái gì, lan qua lộ lại, xoắn đến xoắn đi, đem kia huyết nhục miệng vết thương, phiên càng lạ thấm người. Mà kế tiếp, chỉ thấy kia dấu ở huyết nhục ngoa đến bạch cốt trùng trùng nhi, từ sau cổ huyết tuyến của ấy, một cùng một cùng từ huyết nhục trùng cùng ra tới. Kia trùng nhi béo cập Chỉ có nữ tử ngón tay cái thô, thả lúc này cả người là huyết, huyết trùng lộ ra bạch, nhìn không lắm sợ hãi. Nghĩ lại, như vậy thôi Trùng Nhi, ngày mai liền phải chui vào chủ nhân đầu. Hốt óc, ngẫm lại liền càng cảm thấy đến ác hàn, sợ hãi, sau đó nhu thuận lông tóc, tất cùng thứ giống nhau. Mao Cẩu Nhi cũng mau thành thứ vị. Quả Câu Đỏ Nhi, đem ta vừa rồi chuẩn bị tốt bình sứ mang lên, dẫn này béo trùng đi vào. Diệp Bất Nôn ngữ khí có chút không xong, rốt cuộc sinh sôi bị như vậy một đao, lại có hương cho rơi xuống, không đau mới kêu kỳ quái. Bạch quả bóng nhỏ lập tức mở miệng, "Tức phụ nhi ngươi sẽ sợ, ta tới." Dù sao Tức phụ nhi sẽ kêu nó, còn không bằng nó chủ động đề, còn có thể lạc cái sủng Tức phụ danh, thật tốt a." Quả cầu đỏ nhi nhìn Bạch Quả quện, lúc này dán ở Diệp Bất Nôn làn da thượng béo trùng nhi, hai mắt thẳng sáng lên, mau Bạch Quả bóng nhỏ một bước cẩm minh sứ, chủ nhân phân phó, ta tới." Bạch Quả bóng nhỏ nhìn đến quả cầu đỏ nhi hưng phấn dẫn cổ trùng, kia bộ dáng như là thấy được chí bảo giống nhau, làm Bạch Quả bóng nhỏ thập phần hoài nghi câu sinh, nó ra tức phụ nhi như thế nào sẽ không sợ bị cắn đâu. Tuy rằng là quả bóng nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng là cái mỗ, liền không thể mành mai một chút, hiện một chút nó no công cầu khí khái. Quả cầu đỏ nhi dẫn xong cổ trùng, hai mắt sáng lên hỏi Diệp Bất Nôn, "Chủ nhân Này Béo Trùng Nhi đưa ta đi. Diệp Bất Nôn từ nạp giới đảo đan dược bình sứ, ngươi muốn nó gì? Dưỡng ăn sao? Quả cầu đỏ nhi chuyền cùng con quay dường như, không, Dưỡng, ngày nào đó tướng công trộn quả bóng nhỏ, liền hơi Béo Trùng Nhi. Bạch Quả Bóng Nhỏ vừa nghe lời này, nhu thuận mau tác cùng thứ vị giống nhau, cũng lập tức qua tới rồi Diệp Bất Nôn trước mặt, tìm kiếm bảo hộ, đồng thời cũng tỏ lòng trung thành, cuộc đời này duy quả cầu đỏ nhi không yêu, không ngủ. Trước kia cưới vợ thời điểm, sao không cảm thấy Tức phụ nhi như thế đáng sợ đâu? Hiện tại lui hàng tới kịp không? Diệp Bất luôn nghe hai quả bóng nhỏ ve vãn đánh yêu nói, cười nhưng thật ra vui vẻ, bất quá miệng vết thương là thật sự đau a. Mau giúp ta xử lý miệng vết thương, đến nơi béo trùng nhi, ta chính mình lưu chiếu. Nay não cổ còn không thể chết được, một khi đã chết, mấu cổ tất nhiên sẽ phát hiện, kia Đông Vương Lan liền phát giác. Bằng không nàng Hà tất dùng loại này thống khổ phương pháp bức ra cổ trùng. Đến nỗi náo cổ sao? Cuối cùng khẳng định cũng là muốn có tác dụng, bằng không Đông Phương Lan đưa đại lễ đã có thể quá lô vốn. Kinh quả cầu đỏ nhị như thế một dọa, bạch quả bóng nhỏ nháy mắt ngoan ngoãn thực, cùng nó phối hợp lại, càng thêm ăn ý, bất quá nó nghĩ, Tức phụ nhị như thế bưu hãn, có thể hay không sợ tới mức nó không cử? Không được, không thể không cử. Bằng không Tức Phụ Nhi cảm thấy nó không điều dụng, trực tiếp thiến nó làm sao bây giờ? Như thế tưởng tượng, bạch quả bóng nhỏ đối nhà mình Tức Phụ Nhi càng thêm ôn nhu sủng ái, dù sao chính mình Tức Phụ Nhi liền hướng chết sùng hảo, cái gì mặt cầu tử, liền ném đi. Bởi vì có tốt nhất dược, miệng vết thương thực mau kết vậy, chỉ cần 3 ngày nội không chạm vào thủy, vậy tự nhiên bốc ra, sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo. Diệp bất luôn mặc tốt quần áo, Lại phân phó hai quả bóng nhỏ rửa sạch sạch sẽ, mới nghe được bên ngoài tí tách tí tách, còn có vũ trâu chụp đánh thanh âm, nàng nghe tiếng mưa rơi, từ từ mở miệng, trời mưa. Trước 1371 trộm, mưa gió đều tới, như vậy ngược tra sự, còn sẽ xa sao. Mưa gió nguyệt, thậm chí hàn chạy tới nhàn vương phủ trộm huyền lang xa, nhưng lại là không chống được, lại cùng hình thiên giác cùng nhau, truy đánh một cái khác hắc y địa nhân. Nhân kia Hắc Y Nhi nhân trước hắn một bước, đánh cấp Huyền Lãng Sa. Ba người ở đêm mưa chung kịch liệt giao thủ, tất cả đều dùng ra tuyệt chiêu, nhưng đối mặt Hắc Y Nhi nhân, lại vẫn là rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, thậm chí Hàn dùng ra cuối cùng linh lực, nhất chiêu bộ bộ sinh liên, đem kia Hắc Y Nhi nhân đả thương, nhưng ở đêm mưa trùng, người nọ ném ra một cái linh lực đạn, trở bọn họ bước chân đái trước mắt cho bụi tan đi, người nọ đã là biến mất. Thậm chi hàn mặc cho mưa gió diễn tấu ở trên người hắn, ánh mắt thâm trầm nhìn hắc ý, ý hề nhân biến mất phương hướng. Hắn cảm nhận được một khổ hơi thở, cùng cái kia Lan Nhi biến mất cảm giác, có chút tương tự, hẳn là xé rách hư không, đột nhiên rời đi, nhưng người kia thực lực tuy mạnh, nhưng hẳn là còn không đủ để xé rách hư không, ngáy mắt hành nạn hẳn giảm. Mà là có người ở chợ giúp hắn, là cái kia Lan Nhi, nàng rốt cuộc là cái cái gì ý tứ. Hình Thiên Dác nhìn bị nước mưa rửa sạch thẩm chi hàn, bó sát người y y phục dạ hành, lúc này phục tùng ở hắn trên người, có vẻ hắn thân hình càng thêm đĩnh bạt, giống như kính tùng giống nhau, mà kia che mặt khăn mặt, lúc này hình dáng càng là cương ngạnh. Thẩm chi hàn này một thân khí chất, còn có kia mày kiếm mắt sáng, đĩnh bạt dáng người, thật là mặc vào y y phục dạ hành, che mặt khăn, cũng là làm người liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Không có biện pháp Tuấn Mỹ khí phách nam nhân, chẳng sợ che mặt khăn, kia cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, huống chi là hắn kinh địch. Ngự Vương chính là có tiên chi năng lực, hơn phân nửa đêm chạy tới giúp bổn vương trảo kẻ cắp. Hình Thiên Giác nói lời này, là thật thật rất có trêu chọc ý tứ, rốt cuộc không có việc gì xuyên y di phục dạ hành tới, khẳng định không phải làm chuyện tốt, tỉ như chạy trốn cái kia y di phục dạ hành. Nếu không phải hắn hiểu biết thẩm chi hàn, đều phải cho rằng đây là thẩm chi Hàn tự đạo tự diễn một tuần kịch. Bị nhận ra tới, thẩm chi Hàn không có nửa điểm cuốn bạch, tháo xuống khăn che mặt, linh lực chấn động, đem trên người y phục dạ hành cấp làm vỡ nát, một thân tuyết trắng quần áo, ở đêm mưa trùng, đặc biệt thấy được. Hắn thực sự chán ghét màu đen quần áo, thập phần chán ghét, đen thui, chẳng đẹp chút nào, như thế nào có thể hấp dẫn ngôn nhi ánh mắt. Buồn Vương tới bắt Huyền Lăng Sa, không thành tưởng ngược lại giúp ngươi. Đem Trọng nói thành lấy, Thẩm Tri Hàn nói như vậy đúng lý hợp tình. Đương nhiên, dường như kêu Huyền Lăng Sa vốn chính là hắn sở hữu giống nhau. Hình Thiên Giác nghe không khỏi kéo kéo khóe miệng, kia thật đúng là cảm ơn. Thẩm Tri Hàn nhướng mày nhìn Hình Thiên Giác, nghi hoặc hỏi, "Bổn vương nhưng thật ra kỳ quái, như thế nào ngươi mới phải cho ngôn nhi Huyền Lăng Sa, đêm nay đã bị Trọng đâu? Ngươi nếu là buổi chiều thời điểm liền cấp, liền không bị Trọng." Lý Luân Thượng Hắn là không nghi ngờ hình thiên giác vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng luôn muốn khó xử hỏi một câu, dù sao cũng là tình địch. Bồn vương cũng kỳ quái, như thế nào ngự vương cùng hắc y ghi hẻ nhân một trước một sau tới rồi, hơn nữa kia hắc y ghi hẻ nhân có đủ thực lực, lại không đối ngự vương hạ tử thủ đâu. Thậm chí hàn không khách khí, hình thiên giác tự nhiên cũng không khách khí. Kia hắc y ghi hẻ nhân thực lực rất mạnh, hai người bọn họ căn bản là không phải đối thủ, chính là đi. Hà Y Lệ nhân kia tựa hồ ý ở Huyền Lang Sa, căn bản là không tính toán muốn bọn họ mệnh, nếu bằng không cũng không cần đánh như vậy lâu. Nay liền làm người cảm thấy kỳ quái. Huyền Lang Sa bị trộm, nhàn vương cần phải như thế nào cùng Lôn Nhi công đạo? Thậm chí Hàn thay đổi đề tài. Chương 1372 cơ hội. Vốn dĩ Hoài Nghi chính là cô ấy nói, tranh chấp đi xuống, cũng không có ý tứ. Hình Thiên Giác đương nhiên, đúng sự thật nói, bị trộm Bổn vương sẽ tự tìm trở về, đưa cho nàng." Kia bổn vương liền đại ngôn nhi đạt. Thẩm Chi Hàn một bộ ta nữ nhân, ta làm chủ bộ dáng. Hình Thiên Dực cũng không giận, chỉ là ngẩng đầu nhìn, chẳng sợ bị nước mưa rướp nhẹ đầu tóc dán ở trên mặt, như cũng có vẻ tuấn mỹ thẩm chi Hàn, bổn vương thực thích bất ngôn, mong rằng ngự vương không cần cho bổn vương quá nhiều cơ hội, bởi vì bổn vương một khi bắt được cơ hội, tuyệt không sẽ buông tay. Thẩm Chi Hàn lạnh lạnh nhìn hắn một cái, Nhẹ a một tiếng, người vĩnh viễn cũng chưa cơ hội này. Dứt lời, cũng không hề dừng lại, thân hình biến mất ở đêm mưa bên trong. Hình Thiên rất nhìn Thẩm Tri Hàn rời đi, rướn môi cười, kia nhưng chưa chắc. Không có cơ hội, hắn liền chế tạo cơ hội. Sự thành do người không phải. Thẩm Tri Hàn trở lại tòa nhà, một thân ướt đẫm, cũng không đổi cái quần áo, liền đứng ở diệp bất nút cửa, chỉ là đêm đã khuya, vẫn chưa gõ cửa đi vào, bên trong ánh nến còn sáng lên. Nhưng lại an tĩnh chỉ có tiếng hít thở, sợ là đã ngủ rồi. Hắn đứng một hồi, nghĩ nghĩ, vẫn là đẩy cửa mà nhập, nhìn trên giường ngủ say riệp bất ngôn, đầu tiên là tiến tắm phòng rửa mặt một phen, thay sạch sẽ quần áo, mới đến đến trước giường. Hắn liền dọn trường ghế dựa tới, ngồi ở trước giường, có thể không nháy mắt liền không nháy mắt nhìn nàng ngủ nhan, như thế nào xem, đều xem bất quá. Hắn đưa tay giúp nàng cái hảo chăn, đang muốn lùi về tay lại bị mềm mại tay nhỏ cấp kéo lại, hắn bàn tay to bị nàng gối lên, kiểu nộn mặt hạ. Diệp Bất Nôn mắt cũng chưa mở to một chút, chỉ là mơ mơ màng màng lẩm bẩm, đã trở lại. Loại này phản phất thê tử đối trượng phu nói, làm Thẩm Chi Hàn buồn bực tâm tình, tức khắc liền sung sướng lên, hắn nhẹ ân, hồi, đã trở lại. Kia tùy tẩy đi lên ngủ đi. Diệp Bất Nôn như cú cũ mắt cũng chưa mở to. Môi thực động lòng người, chỉ là Thẩm Chi Hàn không cảm kích. Không được, thiên mẫu sáng, ta ngồi sẽ." Diệp bất ngôn mơ hồ ư một tiếng, đầu cũng không dịch một chút, liền gối thẩm tri hàn bàn tay to ngủ, nàng một chút cũng không lo lắng thẩm tri hàn có thể hay không phát hiện nàng cổ trùng giải, thậm chí đây là nàng cho hắn cuối cùng cơ hội, chỉ cần hắn lại xem một cái, đi lên ôm nàng đi vào giấc ngủ, hắn là có thể phát hiện. Một khi hắn phát hiện, kia sự tình liền hảo giải quyết, hắn cùng lắm thì đã bị nàng mắng một đốn. Rốt cuộc nàng cũng đau lòng nam nhân nhà mình, nhưng nếu là không phát hiện, vậy không phải mắng một đốn là có thể giải quyết. Lần trước nàng cùng Thẩm Tri Hàn lên phố chọn ván giặt đồ, con ở nạp giới năm đâu, ngày mai hẳn là phái thượng công dụng. Nhiên, diệp bất ngôn bản tính thất bại. Thẩm Tri Hàn cái này si tình nam nhi, trên giường trước thủ, nhìn chính mình trong lòng ngủ mỹ nhân, thẳng đến hừng đông, cũng không lại xem nàng gái. Mà hắn nhìn nàng, một bên không tha Một bên tính toán như thế nào cùng Đông Phương Lan muốn giải cổ phương pháp, sau đó giải cổ xong, như thế nào giết Đông Phương Lan. Đối với người một nhà, tuân thủ thừa nhược là hẳn là, đối với địch nhân, hứa hẹn là cái cái gì đồ vượn, hắn không biết. Cốc cốc cốc. Đông Phương Lan kích động đợi một đêm, sớm liền tới góc môn. Thẩm Chi Hàn sắp cùng nàng đi rồi, giáp bất ngôn thực mau liền sẽ thương tâm quá độ, ngẫm lại, nàng này mấy tháng xuôi sẹo bì thôi sinh hoạt, sắp sửa vượn. không cần hỏi, thậm chí Hàn cũng biết tới gõ cửa chính là ai. Hắn nhìn con ở ngủ say, không bị tiếng đập cửa đánh thức diệp bất ngôn, cuối cùng là đứng dậy mở cửa, giận trưng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Vương Lan, sau đó rời đi sân. Chương 1373 quyết định. Hai người liền đứng ở sân cửa, lúc này thiên tờ mở sáng, đông phương phía mặt trời, mà trải qua một đêm mưa gió rửa sạch, không khí thập phần tươi mát, hoa cỏ lại xanh non lại tươi đẹp. Này vốn là hẳn là tâm tình thập phần tốt đẹp một cái buổi sáng, bất quá trước mắt người, làm Thẩm Chi Hàn cảm thấy tốt đẹp phong cảnh đều bị phá hủy. Đông Phương Lan dẫn đầu đã mở miệng, nghĩ kỹ rồi sao? Người trước đem giải cổ phương pháp nói cho Bổn vương, Bổn vương liền tùy ngươi rời đi. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nói, Đông Phương Lan nhẹ a một tiếng, "Thẩm Chi Hàn, ngươi cho ta là ngốc sao? Hiện tại cho ngươi, trong chốc lát ngươi liền đổi ý, còn sẽ giết ta?" Thẩm Tri Hàn ngước mắt, chân thành nhìn nàng, buồn vương giống không tin thủ lứa hẹn người. Dù sao hắn không đem Đông Phương Lan coi như người, chính là một con châu chấu, còn hạt loạn nhảy châu chấu. Đông Phương Lan ha hả ha, hai tiếng, "Giống." Thẩm Tri Hàn vốn dĩ liền không tính toán Đông Phương Lan như thế dễ nói chuyện, lời này cũng bất quá lệ thường vừa nói mà thôi. Đông Phương Lan đưa ra một bao giấy vàng, bên trong là áp chế náo cổ dược, chỉ cần đan vào, mà ta không có thúc dục ngẫu cổ nói. chưa 3 tháng nội sẽ không phát. Thẩm Chi Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, chỉ là áp chế. Nói tốt giải cổ đâu? Đông Vương Lan biết hắn suy nghĩ cái gì, liền nói, "Thẩm Chi Hàn, ta không tin ngươi, cho nên chỉ có thể như vậy, chờ ngươi làm được, cùng ta rời đi, tới rồi hư không đại lục, ta tự nhiên sẽ giết mỗ cổ." Bảo Diệp bất ngôn một cái mệnh. Thẩm Chi Hàn lạnh hai mắt, giống như lãnh dao nhỏ giống nhau, thẳng nhìn Đông Vương Lan. Tựa muốn đem nàng Thiên Đao Vạn Quả giống nhau. Đông Vương Lan Dung cả ngước mắt cùng thẩm tri hàng đối diện, ngươi muốn Diệp Bất Nôn tồn tại, liền không có nói điều kiện quyền lợi, cũng không thể không tin ta, bất quá ta đạt tới mục đích, tự nhiên cũng sẽ không như thế nào Diệp Bất Nôn. Cũng chính là giải náo cổ, phóng cái vẻ tâm cổ, làm Diệp Bất Nôn tim đau thắt mà chết. Nàng sẽ làm Diệp Bất Nôn tồn tại. Đừng nói cười, nàng mới sẽ không lưu như vậy một cái tai họa ở đâu. Phía đông mặt trời đã bắt đầu phím đỏ, thái dương muốn mọc lên ở phương đông, mà Thẩm Chi Hàn thật lâu sau cũng không trả lời. Đông Vương Lan cũng không đợi, bởi vì nàng có 10 phần nắm chắc. Thẩm Chi Hàn nhìn nhắm chặt cửa phòng thật lâu sau, tựa hồ xuyên thấu qua ván cửa, nhìn đến ở buồng trong, đang ngủ say riệp bất ngôn, nàng nhất tần nhất tiếu đều trong mắt hắn. Cuối cùng, Thẩm Chi Hàn vẫn là gật đầu, "Hảo." Bất quá đại trong chốc lát gặp qua hình tiên giác, trở về lại nói Đông Phương Lan vui vẻ đồng ý, "Hảo, nhất định phải dựa theo ta nói, còn có khác thêm một điều kiện, đó chính là giúp ta muốn giải dược." Lam Nang đỉnh một trương đầu heo mặt hồi hư không đại lục, nàng sẽ trở thành sử thượng lớn nhất chơi cười. Hơn nữa có giải dược, nàng mới có thể càng thêm không kiêng nể gì diệt trừ diệp bất ngôn. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng ngừ một tiếng. Đông Phương Lan được đến bảo đảm, đem dược cho Thẩm Chi Hàn, sau đó kiêu căng ngạo mạn rời đi, này một ván cuối cùng là nàng thắng. 3 tháng thời gian cũng đủ nàng áp chế Thẩm Chi Hàn rất nhiều lần, chờ đợi đi thương thành sau, nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chẳng sợ hạ dược, cũng nhất định phải cùng Thẩm Chi Hàn song tu, nàng thật sự không muốn lại chịu cái băng hàn chi khổ. Thẩm Chi Hàn lại ở trong viện đứng sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn đã lộ ra nửa bên mặt thái dương, xoay người đi phòng bếp. Phải đi, cấp Nôn Nhi lại làm một lần canh suông mì trứng đi. Nói đến Hắn nhất thường cho nàng làm đó là mặt. Thẩm Tri Hàn ở phòng bếp bận rộn, lo lắng suốt ruột, các loại không tha, vài lần tưởng không màng sở hữu, không chịu uy hiếp lưu tại diệp bất ngôn bên người, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngấm lại. Chương 1374 nhắc nhở. Lại thế nào, hắn cũng không thể mặc kệ Ngôn Nhi sinh tử, nàng nếu đã chết, kia hắn tồn tại cũng không có gì ý tứ. Thẩm Tri Hàn nhìn một chén nóng hầm hập canh sương mì trứng, mùi hương nhập mũi. Đem thuốc bột ngã vào trong đó, ngẫm một chút, rồi sau đó hắn thật dài than một hơi, không nghĩ tới đã từng thề sống chết không cớ hắn, cũng có như thế một ngày, đem người trong lòng xem so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng. Quả nhiên, người đều là trốn không thoát số mệnh. Thẩm Tri Hàn thở dài, sửa sang lại cảm xúc, phảng phất cái gì sự cũng chưa phát sinh giống nhau, bước mặt đi phòng. Diệp Bất Nôn đã đi lên, nhìn đến Thẩm Tri Hàn mặt cắt tiến vào. Hạnh phúc meo lại hai tróng mắt, tỉnh lại liền có người trong lòng nấu tình yêu đồ ăn sáng, chính là hạnh phúc, thật muốn cả đời đều như vậy. Nghe được lời này, thậm chi hàn trong lòng chua xót thực, mau tới ăn đi, ăn xong vừa vẫn đi hình thiên giác nơi đó. Diệp bất ngôn lửa nhẹ một tiếng, ngồi ở trước bàn, nghe mặt hương bên trong, còn mang theo một kia sắc vị, hơi nhúng mẩy, liền phẳng phất không có việc gì giống nhau ăn lên. Khu khu. Tối hôm qua hai Mao Cẩu Nhi bị nàng đuổi tới sân khẩu dưới tảng cây đi ngủ, cho nên sáng nay Thẩm Tri Hàn cùng Đông Phương Lan nói chuyện, nàng đều đã biết. Nay thuốc bột chỉ là dùng để áp chế não cổ, không có độc, nàng ăn xong đi cũng không có việc gì, chính là hảo hảo mặt, nhiều sắc vị, không như vậy ăn ngon. Nhưng nam nhân nhà mình cô y nấu, liền tính là xác, kia trong lòng cũng là ngọt. Thẩm Tri Hàn thần sắc phức tạp nhìn Diệp Bất Nôn ăn xong rồi một chén mì, Liên canh cũng chưa dừng lại, làm hắn không khỏi kéo kéo khóe miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Ngay thường đi, nếu là có người cho nàng hạ độc, một đinh điểm dị thường, nàng đều có thể cảm giác ra tới, nhưng hắn này mặt mang theo điểm sát vị, nàng liền không cảm giác ra tới sao? Ngay thường cơ linh kính đi đâu vậy? Liên không thể phát hiện mặt có hư vị, hảo hảo chất vấn hắn một phen, cuối cùng đem hắn bức không thể không nói ra tình hình thực tế. Chính là đi Môn Nhi này phân vô điều kiện tín nhiệm, lại làm hắn vui vẻ. Thật thật là Mâu Đem hắn cấp Mâu Thuẫn đã chết. So trước kia ăn ngon sao? Thẩm Chi Hàn ánh mắt sáng quắc hỏi nàng. Tuy rằng Mâu Thuẫn còn là tưởng nhắc nhở một chút, cũng coi như vì về sau giải thích, làm trải chăn. Diệp bất ngôn cười nheo lại hai mắt, thẳng gật đầu, "A Hàn nấu, đều ăn ngon. Không cảm thấy so trước kia nhiều điểm hương vị sao?" Thẩm Chi Hàn càng trắng ra nhắc nhở, Diệp Bất Nôn hồn nhiên trước mắt, sau đó kiều nộn gương mặt, có chút thừng đỏ, nước lẽo tình yêu so trước kia càng nhiều. Nàng nhưng chưa nói sai, đây là thẩm tri Hàn tính toán hy sinh chính hắn sắp đẹp cùng người khác đi, mà đổi đến nàng tồn tại, này phân ái là rất sâu, thầm tưởng gõ hắn một chút, có thể hay không hỏi một chút nàng. Thẩm tri Hàn hoàn toàn thất bại, nói thêm gì nữa, hắn cũng chỉ có thể nói tình hình thực tế. Diệp Bất Nôn lau miệng, giàn sạch tay Đang muốn mang Thẩm Chi Hàn ra cửa, lại nghe Mục Luân nói, Hình Thiên rất tới. Nghe hắn tới, Diệp Bất Nôn hai mắt sáng ngời, lôi kéo Thẩm Chi Hàn liền đi rảnh ngoài tiếp khách. Tuy rằng biết nàng hưng phấn chính là cho rằng Hình Thiên rác đưa Huyền Lăng sa tới, nhưng Thẩm Chi Hàn trong lòng vẫn là chua lòng thực, chỉ hận chính mình tối hôm qua không có sớm một bước, bằng không tối hôm qua Huyền Lăng sa liền ở luôn nhi trong tay. Hình Thiên rác. Diệp Bất Nôn nhìn đến người, liền cực kỳ hưng phấn thế ạ. Hình Thiên Zác nhìn hai mắt lượng như quang mang giống nhau, ván thẳng đến hắn gáy lòng, liền nở nụ cười bất ngôn. Như vậy đối diện, làm thẩm tri Hàn đen mặt. Huyền Lăng Sa đâu? Diệp Bất Ngôn gấp không chờ nổi hỏi. Chương 1375 bắt đầu. Tuy rằng như vậy thật không tốt, nhưng không có biện pháp, nàng quá yêu cầu Huyền Lăng Sa, huống chi nàng là lấy điều kiện cùng Hình Thiên Zác đổi, này cũng coi như là giao dịch. Hình Thiên Zác nhìn vội vàng Diệp Bất Ngôn, Có chút nói không nên lời, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chí Hàn, vẫn là hắn tới nói đi. Diệp Bất luôn thấy vậy, trong mắt quang mang tức khắc liền ảm đạm rồi, trên mặt hưng phấn cũng đã biến mất. Nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn, ngươi tối hôm qua đi trộm. Hình Thiên giật kinh ngạc không thôi, nàng như thế hiểu biết Thẩm Chí Hàn. Thẩm Chí Hàn thản nhiên thậm chí còn có chút hưng phấn gật đầu, đi. Không hổ là hắn thích Nôn Nhi, như thế hiểu hắn, thật là tâm hữu linh tê a. Nếu là thành thân, khẳng định càng có an ý. Diệp Bất ngôn đánh giá nhìn nhìn hai người, đó là không trộm được, vẫn là cái gì? Nang Đối thậm chí Hàn thực hiểu biết, trộm khẳng định là đi trộm, nhưng là khẳng định không trộm được, bằng không tối hôm qua trở về, khẳng định sẽ hưng phấn đem nàng từ trong lúc ngủ mơ đảo ra, hiến vật quý giống nhau đem Huyền Lăng Sa đưa cho nàng. Chính là hắn không có, vậy chỉ có thể nói, hắn không trộm được. Không trộm được khả năng, hoặc thậm chí Hàn đánh thua. Hoặc hình thiên giác không có huyền lăng xa, nhưng nàng cảm thấy này đều không thể. Bị người nhanh chân đến trước. Ấn. Diệp bất ngôn ngứng mẩy. Có hắc ý gì hề nhân sớm ta một bước, cầm huyền lăng xa, ta cùng hình thiên giác cũng chưa có thể đem huyền lăng xa truy trở về. Thậm chí hàn giản lược đem tối hôm qua sự, nói một lần. Đến nỗi tối hôm qua vì cái gì không nói, đó là không nghĩ quái dày nàng ngủ. Hình thiên giác từ đầu tới nôi cũng chưa nói mấy chữ. Đại thẩm tri Hàn sau khi nói xong, mới mở miệng nói, "Bất ngôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm về Huyền Lăng Sa, đem nó tặng cho ngươi." Nói tốt muốn đưa nàng Huyền Lăng Sa, kết quả lại bị người đoạt đi rồi. Kia chính là hắn muốn làm đính ước tín vật đưa ra đi, bị người cướp đi, hắn như thế nào khả năng cứ như vậy tính? Không có việc gì." Diệp Bất ngôn cười nhạt, vốn dĩ dễ như trở bàn tay đồ vật, kết quả bị đoạt, thật sự thực làm giận. Nếu là bị nàng bắt được người này, nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết chết. Hình Thiên giác xem Diệp Bất Nôn sắc mặt có chút không tốt, hơn nữa hắn cũng vội vã tìm kiếm Trộm Huyền Lăng Sa kẻ cắp, cho nên cũng không ở lại lâu, lại nói vài câu chính mình lập trường, liền vội vàng rời đi. Hắn nhất định sẽ bắt được cái này kẻ cắp, thiên đạo vận quả. Bọn họ đi rồi, Thính Thượng liền Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Chi Hàn, cùng với canh giữ ở ngoại mục luân. Thẩm Chi Hàn nhìn mất mắt Diệp Bất Nôn, nôn nhi Người nọ không đơn giản, ta suy đoán cùng cái kia Lan Nhi có quan hệ." Nói, hắn đem chính mình suy đoán nguyên nhân một lộc nói ra. "Nàng khẳng định là muốn mượn ngươi tay tìm đủ tứ đại thân vật, ngồi mát ăn bát vàng." Thẩm Tri Hàn thập phần khẳng định nói, "Diệp Bất Nôn thật sâu cau mày, "Đúng vậy, mỗi một lần tìm kiếm đều có nàng. Tuy rằng người không xuất hiện, nhưng hiển nhiên đều có nàng người, có nàng an bài." Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn Kiến nghị nói: "Nô nhi, đem vượng hoàng nước mắt, Hồ Châu Cốt còn có kia nửa khối Long Hồn Ngọc cho ta đi, ta trước giúp ngươi bảo quản, nếu bằng không bị cường đại như vậy người nhìn chằm chằm, ta không yên tâm." Phượng Hoàng Nước Mắt cùng Hồ Châu Cốt có thể, nhưng Long Hồn Ngọc đều không được. Long Hồn Ngọc là nàng đánh từ trong bụng mẹ liền có, chẳng sợ trong sinh cũng không rời thân, cho nên không thể cấp thẩm trì hàn. Thẩm trì hàn lần đầu tiêu hành Diệp bất ngôn đem phượng hoàng nước mắt cùng hổ châu cốt cho thẩm chi hàn. Nhân mới vừa xong, Đông Phương Lan liền tha thước yêu kiểu nhảy ra tới, chi hàn. Thẩm chi hàn nghe một trận buồn ôn, không cần như thế kêu, quá ghê thởm, tưởng cắt nàng đầu lưới, làm nàng rốt cuộc nói không ra lời. Trước 1376 hành đao đoán ái, Diệp bất ngôn nhưng thật ra rất có hứng thú trọn cao mẩy, Đông Phương Lan, người này kêu không khỏi cũng quá mức thần mật đi. Trò hay lên sân khấu, nàng muốn bắt đầu tiêu kỹ thuật diễn. Diệp Bất Ngôn Thiển nhíu mày, có chút hơi bực nhìn Thẩm Chi Hàn, "A Hàn, ngươi liền không tỏ thái độ một chút." Thẩm Chi Hàn mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, mau làm người nhìn không thấy, chỉ là giữ ở hai sợi tay, lại là nắm chặt, bởi vì hắn thật sợ chính mình nhịn không được, đem kia Đông Phương Lan đánh chết lại nói. "Chi Hàn, là thời điểm tỏ thái độ." Đông Phương Lan đứng ở Thẩm Chi Hàn bên cạnh người. Vẫn là có một tức khoảng cách, nàng tuy cũng tưởng vặn cánh tay, khiến cho bọn hắn thoạt nhìn càng thân mật. Nhưng nàng cũng hiểu biết thẩm tri Hàn Tính Tỉnh, nếu là nàng dám cùng hắn có tứ chi tiếp xúc, hắn tất nhiên đem nàng có xa lắm không đánh rất xa, bởi vì đó là hắn tự nhiên phản ứng. Nghĩ đến này, Đông Phương Lan liền cảm thấy đau đầu không thôi, bởi vì tổng cảm thấy kích thích không đủ, không có thể hùng hăng chát diệp bất ngôn ngôn. Diệp bất ngôn nháy sáng ngời hai mắt, thảng lăng lăng nhìn sơ Thăng Thái Dương. Thẩm Áp Dương Quang bao phủ ở hắn trên người, sau lưng kia một viên hoa sơn chi, hoa rơi xôi nổi, sấn đến hắn giống như mới vừa bung xuống thiên thần giống nhau. Thẩm Tri Hàn trầm mặc, bởi vì hắn trong lòng còn ở làm chiến đấu, rất là rối rắm, hắn là thật sự không nghĩ thương tổn non nhi, đặc biệt là thương nàng tâm. Đông Vương Lan thấy vậy, con ngươi hơi tối sầm lại, ngửa đầu cười ngâm ngâm nhìn hắn, "Tri Hàn, ngươi đã quên đáp ứng ta hứa hẹn sao?" Nàng kiên nhẫn nhưng không đủ lại không đáp ứng, nàng khả năng liền cá chết lưới rách, cũng muốn giết chết Diệp Bất Nôn. Thẩm Chi Hàn cảm thấy uy hiếp, cuối cùng là thu hồi dừng ở Diệp Bất Nôn trên người ánh mắt, "Ân? Ân là cái gì ý tứ?" Diệp Bất Nôn nhíu mày nhìn hắn, "Có thể hay không không thống khoái điểm, nàng đua diễn cũng có thể vui sướng, bằng không sẽ cảm thấy đây là một hồi nàng cùng Đông Phương Lan sẽ bức diễn." Thẩm Chi Hàn sớm đã ở trong lòng nói trăm ngàn biến, lúc này nhìn Diệp Bất Nôn lại là vạn phần nói không nên lời, đối mặt người khác, lời nói dối là hạ bút thành văn, nhưng đối với ngôn nhi, vẫn là muốn đả thương hại nàng lời nói, chỉ cảm thấy ách dường như. Chi Hàn, Đông Phương Lan vững vàng thanh nhắc nhở. Diệp Bất Luân lạnh lùng nước mắt nhìn Đông Phương Lan, người tốt xấu cũng là tiểu thư khuê các, như thế cô dẫn người khác nam nhân, không làm thất vọng cha mẹ ngươi giáo dục sao? Đông Phương Lan biết năm chắc thắng lợi, cho nên đối Diệp Bất Luân cũng không khách khí. Rõ ràng chính là ngươi trước không biết xấu hổ câu dẫn thẩm chi hàn, ngươi ở Bạch Lăng quốc đối hắn làm những cái đó sự, chính là mọi người đều biết. Trước mặt mọi người chủ động thân thẩm chi hàn, còn mạnh mẽ cùng thẩm chi hàn bắt tay cái gì, này đó nào giống nhau không phải Diệp Bất Nôn chủ động. Diệp Bất Nôn nhẹ a một tiếng, đầu tiên, chúng ta khi đó đã là vị hôn phu thê, tiếp theo, hắn không phải danh thảo có chủ, cùng ngươi này thập gợi bánh xe, tưởng hành đạo đoạt tái người, khác nhau nhưng lớn. Phanh đau đoạt tái người là ngươi." Đông Phương Lan nhìn Diệp Bất Nôn, thịnh nộ nói, "Ta cùng Chi Hàn sớm đã có phu thê chi thệ, chỉ là bị ngươi đoạt trước." Đỉnh thân, "Cái gì vị hôn phu thê? Ở hôm nay hết thảy đều không có hiệu quả, Thẩm Chi Hàn sẽ đi theo nàng đi." Phu thê chi thật. Diệp Bất Nôn ngụy trang thập phần kinh ngạc, còn có không tin nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. Này nha nếu là thật dám nói, đãi nàng diễn xong diễn, thu thập xong Đông Phương Lan, liền lập tức dấn hắn đi chọn tiên nhân cầu, mua 10 cái tám cái, làm hắn đem thứ đều cấp quỷ không có. Đông Phương Lan thập phần có tự tin, trả lời kia kêu, kêu một cái khảng ken hữu lực cùng khẳng định, "Là, ta cùng Chi Hàn sớm có phu thê chi thợ, thả là lẫn nhau lần đầu." Chương 1377 nữ tặc. Hàn Bang động sự, kỳ thật nàng biết đến không nhiều lắm, chỉ biết thẩm chi Hàn ở tìm sắm Hàn Bang động nữ nhân, mà trải qua cái kia che mặt sa nữ nhân nhắc nhở. mới biết được một ít. Bất quá, nàng cũng không biết Sống Hàn Băng Động nữ nhân là ai, nàng nghĩ tuyệt đối không phải là Diệp Bất Nôn. Bằng không giữa theo Thẩm Chi Hàn thể sống chết muốn tìm Hàn Băng Động nữ nhân, Thiên Đạo Vạn Quả Tâm Thái, tuyệt đối không thể làm Diệp Bất Nôn sống đến đến nay. Tuy rằng nàng cũng rất muốn làm Thẩm Chi Hàn thân thủ giết Diệp Bất Nôn, đem Hàn Băng Động một chuyện vui hoan đến Diệp Bất Nôn trên người, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Vạn nhất Thẩm Chi Hàn đã biết, ngược lại càng ghét Diệp Bất Nôn làm sao? Cho nên, đã kích diệp bất ngôn tốt nhất biện pháp, vẫn là nói có phu thê chi thật tốt nhất. Rốt cuộc diệp bất ngôn chính là một cái bụng dạ hay hỏi, thích ăn dẫm, thà ích kỳ nữ nhân. Diệp bất ngôn nhăn lại đẹp mày lá liễu, kia tiểu tiểu tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cũng đứng lúc lộ ra bị thương cùng không tin, nàng ngẩng đầu lên, hai tròng mắt thường đỏ nhìn Thẩm Chi Hàn, "A Hàn, nàng nói chính là thật vậy chăng?" Thẩm Chi Hàn vừa thấy đến Diệp bất ngôn hồng đôi mắt, Trong lòng Tiểu Nhân Nhi lập tức liền cuồng khiếu lên, "Không phải thật sự a, vì Hàn băng động nữ tạc, ngươi không phải nhất rõ ràng có phải hay không thật vậy chăng?" Chính là Tiểu Nhân Nhi kêu lại lợi hại, hắn cũng không thể ra tiếng, chấm mặc đó là hắn lúc này có thể làm trả lời. Nhìn không nói lời nào tính cam chịu thẩm tri hàn, Diệp Bất Ngôn đã ở trong lòng nhớ kỹ tiểu sổ sách, thực hảo, một viên tiên nhân cầu. Diệp Bất Ngôn hít sâu một hơi, thanh âm hơi hơi có chút run. Cái gì thời điểm sự, người ta vẫn luôn ở bên nhau, ngươi căn bản là không cơ hội. Thẩm Tri Hàn Như cũng không có trả lời, Từ Đông Vương Lan cái này hái có ngọn tiêm trả lời. Ở Bạch Lăng quốc Hàn Băng động, cũng chính là hắn sinh nhật kia một ngày. Đông Vương Lan nhìn đầy mặt kinh ngạc khiếp sợ Diệp Bất Nôn, đáp ý câu môi cười cười, ngươi hẳn là biết hắn vẫn luôn ở tìm Sấm Hàn Băng động tiểu hồ ly đi. Diệp Bất Nôn khẳng định là kinh ngạc khiếp sợ, như vậy sớm thời gian So nàng cùng Thẩm Chi Hàn dính thân còn muốn sớm, cho nên hành dạo đoạt tái chính là nàng a. Nhìn hồng đôi mắt bị thương diệp bất ngôn, thật là làm nàng vui sướng đến không được. Tim tiểu hồ ly cùng các ngươi có phu thê chi thật có cái gì quan hệ? Diệp bất ngôn cắn môi dưới, tựa làm cuối cùng dãy rủa. Đông Phương Lan ở trong lòng a một tiếng, sau đó nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, "Chi Hàn, ngươi nói cho nàng đi, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng." Nàng như thế nào khả năng làm Thẩm Chi Hàn vẫn luôn trầm mặc bất ngôn, thả một chút đều không đứng ở nàng bên này nói, kia Diệp bất ngôn khẳng định hoài nghi. Hơn nữa, Lam Thẩm Chi Hàn tự mình mở miệng lời nói, kia đối Diệp bất ngôn thương tổn, có thể so thật thương thật đau thương tổn, còn muốn đau, chỉ là ngấm lại, liền cảm thấy mấy ngày nay nặng nề quất, hết thảy đều tan. A Hàn, ta nghe ngươi nói, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin tưởng. Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, cung kịp thời biểu chính mình tâm ý. Thẩm Tri Hàn nghe được lời này, tâm thần chấn động, bỗng nhiên nhìn nàng, đối thượng nàng càng hồng hốc mắt, đau lòng đều nằm lên. Cuối cùng là không bỏ được nàng chết ở trước mặt hắn, thậm chí Hàn thu hồi ánh mắt, không có cái gì Hàn bang động tiểu hồ ly, đó là một cái cùng ta có phu thê chi thật nữ nhân, ta vẫn luôn ở tìm nàng, từ lâu tìm được rồi. Diệp bất ngôn có chút mất khống chế hỏi, vậy ngươi tìm được rồi ai? Thẩm Tri Hàn nhanh chóng nhìn nàng một cái, biết rõ là nàng chính mình, còn tới hỏi hắn. Biết rõ câu hỏi, trong lòng tuy chửi thầm, còn là chỉ có thể trái lương tâm trả lời, "Đông Phương Lan." Chương 1378 giả mạo. Diệp Bất luôn phiếm hồng hốc mắt, tức khắc liền có nước mắt ở đảo quanh, nàng nhìn thẳng Thẩm Tri Hàn, "Thẩm Tri Hàn, ta lại cho ngươi một lần nói thật ra cơ hội." Nghe thanh âm có chút nghẹn ngào, Thẩm Tri Hàn càng là không dám ngẩng đầu xem nàng. Chỉ có thể ngạnh tâm địa, lạnh giọng trả lời, Hàn băng động nữ nhân là Đông Phương Lan. "Thật hảo, có thể mua đệ nhị viên tiên nhân cầu làm hắn quỷ." Nhìn đến Diệp Bất Ngôn rơi lệ, Đông Phương Lan hưng phấn nhướng mày, cũng càng thêm đắc ý, "Diệp Bất Ngôn, ngươi nghe được sao?" "Hoành Đao đọa tái người là ngươi." Diệp Bất Ngôn không để ý tới nàng, mà là tiếp tục hỏi Thẩm Chi Hàn, "Ngươi không phải nói tìm được tiểu hồ ly liền phải thiên đao vạn quả bá lát thì sao?" Nếu ngươi tìm được rồi, vì cái gì không thiên đào vạn quả. Còn dám tại đây trái lương tâm cùng nàng nói dối, thật đương nàng hảo lửa gạt không thành. Tổng cảm thấy trong lòng tiểu sổ sách, không nhớ nó chăm tới cái tiên nhân cầu, đều không thoải mái. Biết nữ tặc là ai sao, liền không có nảy tâm tư, ngược lại sinh ra tình yêu. Nay một câu, thậm chí hàn nói kêu kêu một cái hài lòng, bởi vì lúc này hắn nói nữ tặc là diệp bất ngôn, biết sao, nơi nào còn nghĩ thiên đào vạn quả. Nhưng thật ra có điểm đáng nghĩ, còn muốn ngủ cả đời. Nhiên, lời này dừng ở Đông Phương Lan trong tai, chính là một cái khác hồi sự. Nay thẩm chi Hàn vì Diệp bất ngôn, thật đúng là có thể nhẫn, lời nói dối cũng nói lưu, bất quá lời này nàng thật là thích nghe a. Diệp bất ngôn nhấp đôi môi, cực lực chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, vậy ngươi là nguyên bản liền ái nữ tộc, vẫn là biết nữ tộc là Đông Phương Lan, mới ái? Hắn muốn dám sau khi trả lời giả quy một vạn gái tiên nhân cầu, cũng chưa dùng, nàng tuyệt đối lưu phu. Thẩm chi Hàn ngước mắt bình tĩnh nhìn Diệp Bất ngôn, nguyên bản là hận thấu xương, nhưng trải qua ở chung, trước yêu, biết nữ tặc là ai sau, liền càng ghét. Lời này, hắn là đối nàng nói, cũng không biết nàng có nghe hay không hiểu. Diệp Bất ngôn ủy trang nghe không hiểu, kia ở hốc mắt đảo quanh đã lâu nước mắt, ngáy mắt liền xôn xao rơi xuống, mỗi một giọt đều giống băng đao tử giống nhau. Chết ở Thẩm Chi Hàn trong lòng, làm hắn đau đớn muốn chết. Đông Phương Lan lại là cười, như người thắng giống nhau, Diệp Bất Nôn, hiện tại biết hành đau đọa cái người là ai đi. Hắn hái chính là ta, mà không phải ngươi. Diệp Bất Nôn thiệt tình tưởng trợn trắng mắt cấp Đông Phương Lan, có thể hay không yếu điểm mặt, thậm chí Hàn từ đầu tới đuôi cũng chưa nói hái chính là Đông Phương Lan hảo đi. Bất quá có một chút, nàng là có thể khẳng định, đó chính là Thẩm Chi Hàn đã biết Hàn băng động người là ai. cho hay còn không có hạ màn, nàng còn cần diễn. Cho nên, Diệp Bất Luân hướng mắt, lạc nước mắt, gân cổ lên, một mở miệng đó là lệnh nhân tâm toái thanh âm. Hàn Băng Động nữ nhân, căn bản là không phải Đông Phương Lan, mà là ta, là ta. Nàng ở giả mạo ta. Nghe lời này, Đông Phương Lan có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Chí Hàn, thấy hắn thần sắc không có khác thường, hiển nhiên là sớm đã biết, kia Hàn Băng Động nữ nhân là Diệp Bất Luân. Này liền làm nàng càng chấn kinh rồi, thật đúng là Diệp Bất Nôn, kia này nói dối, chẳng phải là mỏng cùng giấy giống nhau, không một chút mức độ đáng tin. Bất quá nhìn dáng vẻ, Diệp Bất Nôn hẳn là không biết thậm chí Hàn biết nữ tặc là nàng đi. Kia việc này liền còn có chuyện cơ. Cho nên, Đông Vương Lan khinh thường dùng lối muối hừ một tiếng Diệp Bất Nôn, giả mạo chính là ngươi, Chi Hàn sớm biết là ta. Ngươi không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Nói đó là Đông Phương Lan như vậy nữ nhân. Diệp bất luôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, kia rõ ràng là ta, ngươi có thể hỏi Đông Phương Hi, trên tay hắn có lưu âm thạch, liền ở chúng ta đính thân ngày đó, ta nói với hắn, ngươi nếu không tin, có thể tìm hắn lấy lưu âm thạch. Chương 1379 tan nát cõi lòng. Nàng đều nói đến này, hắn còn một hai phải nói là Đông Phương Lan nói, vậy nhớ 10 viên tiên nhân cầu, còn phạt hắn về sau không được tiến nàng sơn. Đông Vương Lan chấn kinh rồi một chút, có chút luống cuống, vội nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, này vẫn là làm hắn tới đáp đi. Thẩm Chi Hàn hít sâu một hơi, từ từ nói, ngươi là của ta chân mệnh thiên nữ. Đông Vương Hi vẫn luôn tưởng tác hợp người ta, cho nên trên tay hắn lưu âm thạch, không thể tin, có lẽ là thông đồng đâu. Hắn chính là thông qua Đông Vương Hi cấp lưu âm thạch, mới khẳng định diệp bất ngôn chính là kia nữ tặc, chỉ là hiện tại hắn thật sự không thể nói. Ha ha. Lời này đâu chỉ đến nhớ mười viên tiên nhân cầu, nên nhớ sầu riêng, bất quả thế giới này cũng không sầu riêng. Hơn nữa, nàng quyết định không chỉ có nhớ mười viên tiên nhân cầu, còn quyết định, không được hắn tiến nàng phòng. Đông Phương lan nghe, treo lên tâm, hoàn toàn rơi xuống, tự cho là thắng lợi nết lên đắc ý cái đôi, khoe ra nhìn Diệp bất ngôn, ở viêm sơn lần đó, kỳ thật cứu chi hẳn, cùng hắn song tu người, cũng là ta. Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Nôn sôi nổi nhìn về phía Đông Vương Lan, nàng cũng quá không biết xấu hổ đi, viêm sân sự, như vậy nhiều nhân chứng, nàng cũng không biết xấu hổ giả mạo. Này da mặt dày, linh lực đều đánh không mặc. Diệp Bất Nôn đều không biết là nên khí hay nên cười, như cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, ngươi cũng cảm thấy là nàng. Nàng này trong lòng tiểu sổ sách, chính là nhớ rất rõ ràng, hắn muốn dám lại loạn trả lời, kia thật là liền nàng tiểu thủ thủ. đều không thể sở xoạng. Thẩm Tri Hàn ngây ra một lúc, thập phần trái lương tâm gật đầu, "Đúng không? Nay một tiếng đúng không? Trả lời thật là xảo diệu." Diệp Bất Nôn lại là ha hả hai tiếng, lại nhớ hắn 10 viên tiên nhân cầu, 10 ngày trong vòng không được sở nạng tiểu thủ thủ. Đông Vương Lan kiêu ngạo khí thế liền càng sâu, đắc ý nhìn Diệp Bất Nôn, "Cho nên, ngươi hiện tại biết hai mới là hoành đao đoạt tái người đi. Là ngươi Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Nôn đồng thời ở trong lòng trả lời. Diệp Bất Nôn ở trong lòng lấp đủ một chút cảm xúc, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lách cách lách cách rớt, tia nước mắt lương trọng nhìn Thẩm Tri Hàn, xem hắn tâm đều nát. Ngươi liền không nghĩ tới là ta sao? Ta là người chân mệnh tiên nữ, thả còn có Thiên Huyền Băng, như thế nào nói, ta mới là nhất khả năng kia một cái. Đông Vương Lan giành trước trả lời, ta cũng có Thiên Huyền Băng. Diệp Bất luôn ngẩng đầu A Đông Phương Lan liếc mắt một cái, ngươi kia đồ bỏ Thiên Huyền Băng, bất quá là móng tay cái lớn nhỏ, từ ta trên người Thiên Huyền Băng khấu hạ tới, liền cùng một khối chết ra giống nhau, ngươi có gì hảo đắc ý? Đông Phương Lan bị lời này rối, chỉ cảm thấy dạ dày một trận buồn nôn, hảo hảo Thiên Huyền Băng, bị nàng nói thành chết ra, làm nàng có một loại hình như là chính mình ăn xong đi giống nhau. Dễ thởm. Đủ rồi. Thẩm Chí Hàn trầm giọng nói, hắn thật sự là có chút ở không nổi nữa, bởi vì hắn sợ chính mình bại không được, bởi vì hắn cũng không nghĩ lại nói thương ngôn nhi tâm nói. Diệp Bất Luân cùng Đông Phương Lan, sôi nổi ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn. Diệp Bất Luân nước mắt lưng tròng thủy mắt, đối hắn còn mang theo một tia hy vọng, Thẩm Chí Hàn, hiện tại chỉ cần ngươi cùng ta nói, đều là chịu nàng hiếp bức, mới cô ý nói những lời này, ta liền còn tha thứ ngươi. Nếu bằng không Tùy ván giặt đồ, quỷ tiên nhân cầu, còn muốn cấm hắn sờ nàng tiểu thủ thủ, nâng lên cao, sao sao đát, ân, dường cũng không thể bỏ, này đó đều là trừng phạt. Thậm chí hàn liêm mắt, không phải. Diệp bất ngôn ha hà ha, hai tiếng, thực hảo. Nàng đều đem trường cấp tính hảo, ngay sau không cùng hắn ve vạn đánh yêu, liền tính sổ đi, tính cả đời. Trước một nghìn ba trăm tám mươi gà trồng. Đông Phương Lan thấy được thắng lợi, cũng biết không sai biệt lắm. không thể bước thật chặt, nếu không hoàn toàn ngược lại. Nhưng Diệp Bất Nôn luôn diễn có điểm nghiện rồi, nhìn bọn họ, đặc biệt là rũ mắt không nói Thẩm Chí Hàn, thật là không cho hắn chất chất tâm, không được a. Cho nên đâu, Thẩm Chí Hàn, ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Muốn cùng ta từ hôn, cưới Đông Phương Lan sao? Hắn muốn dám nói là, kia nàng liền như hắn nguyện, đem thân lui sạch sẽ, hắn muốn còn tưởng cưới nàng, vậy lại theo đuổi một lần. Đây là không tín nhiệm nàng năng lực, đương nàng là con trồng trước sao? Chỉ biết cho hắn kéo chân sau. Thẩm Tri Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp phủ nhận, không có, không, có cái này ý tưởng. Đánh chết cũng chưa cái này ý tưởng, hắn đời này sợ nhất chính là nàng từ hôn, nhất tưởng chính là cùng nàng thành thân. Diệp Bất luôn bị hắn này cầu sinh bản năng phản ứng làm cho tức giận, nếu như vậy, vậy ngươi hôm nay cùng ta làm rõ cái này đó, lại là cái gì ý tứ? Vừa không lạ vì bảo hộ ta, mà nói trái lương tâm lời nói, lại không nghĩ cùng ta từ hôn, ngươi muốn như thế nào? Ta. Đông Vương Lan sợ thậm chí Hàn Bành cũng được, mau hắn một bước nói, ngươi là hắn chân mệnh thiên nữ, còn có giá trị lợi dụng, như thế nào khả năng từ hôn, đến nỗi vì cái gì mấy ngày này còn vẫn luôn cùng ngươi hảo, bất quá là vì bắt được thần vật mà thôi, hiện tại nếu bắt được, kia cũng liền không cần cùng ngươi làm ân ái. Thậm chí Hàn Lạnh băng con ngươi, Phảng phất băng đao tử giống nhau, lạnh lùng nhìn Đông Phương Lan. Đại hắn giải nôn nhếch cổ, phi làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Thẩm Chi Hàn, ngươi nghĩ như vậy? Diệp Bất Nôn đã ở trong lòng nhắc tới bút, phải cho hắn nhớ đại trướng. Thẩm Chi Hàn thật sự là nhịn không nổi nữa, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, bằng không hắn không nhịn được, muốn giết người. Chúng ta đi thôi. Cho nên, hắn liền trả lời đều lười đến trả lời. Đông Phương Lan thấy không sai biệt lắm. Liền cười, Nhu Nhu trả lời, "Hảo." Diệp Bất Luân thấy hắn xoay người liền đi, bước nhanh tiến lên, mở ra hai tay ngăn đón hắn, "Ngươi muốn đi đâu nhỉ?" "Hắn không yêu ngươi, lại có thần vật trong người, đương nhiên là rời đi ngươi." Đông Phương Lan cười ngâm ngâm trả lời. Diệp Bất Luân ngước mắt nhìn Thẩm Chí Hàn, "Không cần ta." "Muốn?" "Khẳng định muốn." "Tuyệt đối muốn." Thẩm Chí Hàn ở trong lòng điên cuồng trả lời, nhưng trên mặt lại là trầm mặc không nói. Diệp Bất Nôn nhìn hắn một hồi lâu, mới cười khẽ, "Hành, ngươi không cần, kia có người muốn." Thẩm Tri Hàn nhíu mày nhìn nàng, "A Ngọc." Vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn A Ngọc, bị điểm danh, đành phải ngượng ngùng đi ra, đau lòng nhìn nàng, "Bất Nôn." Tha thứ nàng biết chân tướng không thể nói, rốt cuộc nàng cũng là vì Bất Nôn hảo. Bị của hồi môn, hỉ phục, ta phải gả người." Diệp Bất Nôn nói thẳng nói, "A." A Ngọc thất thần Cảm giác được không khí nháy mắt lạnh sun dưới, không khỏi hỏi, gã ai? Bất ngôn, ngươi đừng xúc động, chờ có một chân rải ngươi cổ, liền chân tướng đại bạch a, liền biết có một chân khổ tâm a. Đương nhiên là gã cho hình thiên giấc lạc, hắn lớn lên so tầm chi hàn đẹp, dáng người so tầm chí hảo, cũng là thân vương, hơn nữa hắn so tầm chi hàn hảo, không nhìn trọng thân vương, còn tưởng đưa ta, như vậy hảo nam nhân, không gã hắn gã ai? Diệp Bất Nôn phảng phất không phát hiện mặt hắc cùng than đen giống nhau thẩm chi hàn, đem hình thiên giác khen bầu trời có trên mặt đất vô. Thẩm chi hàn lúc này chỉ nghĩ đem hình thiên giác chụp tới, thiên đạo và quả, không. Trực tiếp thiên tốt nhất. A Ngọc nhìn Diệp Bất Nôn ngón giữa thượng tử ngọc nặng giới, ngượng ngùng nói, này không tốt lắm đâu. Chương 1381 làm hôn sự. Diệp Bất Nôn chọn mày, nhìn Thẩm chi hàn, khiêu khích mười phần, có cái gì không tốt? Ngươi cùng Thẩm Tri Hàn chính là có hồ nước, này thân còn ở đâu? A Ngọc trả lời, càng vì quan trọng là, Thẩm Tri Hàn làm này hết thảy đều là vì cứu Bất Nôn a, vậy càng thêm không hảo. Diệp Bất Nôn cười khẽ một tiếng, Thẩm Tri Hàn vừa không tưởng cùng ta từ hôn, lại tưởng cùng Đông Phương Lan đi, như thế chân giẫm hai chiếc thuyền, tam tâm nhị ý, hắn cũng chưa cảm thấy không tốt, ta vì cái gì muốn cảm thấy không tốt? A Ngọc thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý. căn bản là vô pháp huyên, nàng chỉ có thể nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, vẫn là chính hắn đến đây đi. Thẩm Chi Hàn nắm chặt nắm tay, trên mặt trang vân đạm phong hình, "Vậy gả đi." Dù sao nàng dám gả, hắn liền dám đảm đương thiên che mặt sa đi đoạt lấy thân, giết tân lang, chính hắn làm tân lang. Diệp Bất Luân ba người đều kinh ngạc nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn thế nhưng trả lời như thế sảng khoái. Đông Phương Lan mừng thầm không thôi, không nghĩ tới như thế thuận lợi. lại còn có có thể như thế thương diệp bất nô tâm, thật là quá thông khoái. Diệp bất nôn thấy như vậy đều không thể bức thẩm tri hàn chính mình nói thật, thật là lại cảm động, lại là khí cực, bất quá nàng còn có chiêu nhi. Nếu ngươi đối ta vô tình, ta đây cũng không làm dây dưa. Diệp bất nôn đặc biệt hào phóng nhìn thẩm tri hàn, sau đó cong mặt mày, cười nói, ta còn làm chuyện tốt, liền giúp ngươi cùng Đông Phương Lan việc hôn nhân cấp làm đi. Thậm chi hàn trừng lớn hai mắt nhìn Diệp bất ngôn, thật muốn hỏi một câu, nàng có phải hay không bị chắt tâm thất tâm phong, thế nhưng phải cho hắn làm việc hôn nhân. Đông phương lan nhưng thật ra ở trong lòng trở về một câu hảo, bất quá nàng vẫn là không dám đụng vào thậm chi hàn điểm mấu chốt, chỉ nhìn hắn, làm chính hắn làm quyết định. Thậm chi hàn chịu đựng chính mình tưởng bóp chết Diệp bất ngôn xúc động, sau đó trả lời, hảo A. Nàng dám làm, kêu hắn liền đem tân nương đổi thành nàng. Vẫy xong đường liền động vòng, thế nào cũng phải làm nàng không xuống giường được. Sớm chuẩn bị tốt hôn thư, chỉ kém nàng dấu tay, cho nên chỉ cần một thành thân, hắn liền lập tức bắt lấy tay nàng lớn dấu tay, xem nàng chạy trốn nơi đâu. Diệp Bất luôn bị Thẩm Tri Hàn trả lời, cấp thất thần, có chút ngốc ngốc hỏi, "Ngươi thật không ngại ta gả chồng, ngươi cối người?" Thẩm Tri Hàn lừ một tiếng, "Nàng gả hắn, hắn cưới nàng, có cái gì hảo để ý, ước gì?" Đông Phương Lan vừa nghe, vui mừng khôn xiết, cũng sợ diệp bất ngôn đổi ý, vội vàng nói, "Ta đây cùng Tri Hàn việc hôn nhân, liền làm phiền ngươi. Không nghĩ tới, kế hoạch như thế thành công, hơn nữa thu hoạch như thế đại." Diệp bất ngôn cuối cùng là không quá thẩm Tri Hàn, nàng nhận thua hướng Đông Phương Lan gào thét, "Lão ngươi cái đại gia gia, lão nương nam nhân, cũng dám đoạt, dám đoạt là ngươi đoạt sao? Đoạt là ngươi có thể cướp đi sao?" Đông Phương Lan, "Còn có ngươi" Diệp bất ngôn giận nhiên ngẩn đầu trừng mắt thẩm chi hàn, vì cái pha sâu, liền nhìn ta gả chồng, cũng không tiếp cưới người khác, như vậy hy sinh, đã làm cho sao? Lời này vừa ra, thẩm chi hàn ba người sôi nổi khiếp sợ kinh ngạc nhìn nàng, nàng nói toát sâu, nàng đây là đã biết. Xem cái gì xem, không phải một cái an óc phá sâu sao? Đến mức này sao? Đến mức này sao? À! Diệp bất ngôn khí liên tục hỏi. Đông Phương Lan xác định nàng đã biết, nhíu mày nhìn Thẩm Tri Hàn, "Ngươi đổi ý, nói cho nàng." Thẩm Tri Hàn nghi ngờ nhìn về phía A Ngọc, "Ngươi nói cho nàng." A Ngọc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Bất Nôn, "Ngươi như thế nào biết đến?" Diệp Bất Nôn ha hả hai tiếng, "Nàng làm gì nói cho bọn họ, chừa chút ác chủ bài, hảo hố người a." Chương 1382 mặt đau. Bởi vì Diệp Bất Nôn đã biết, trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc. Không khế có như vậy điểm xấu hổ. Trước hết mở miệng chính là Đông Phương Lan, nếu ngươi đã biết, kia hiện tại ngươi cũng nên biết như thế nào lựa chọn đi. Tuy rằng không biết Diệp Bất Nôn như thế nào sẽ biết, kế hoạch có chút trật, nhưng nàng tin tưởng, hết thảy đều còn ở nàng trong lòng bàn tay. Diệp Bất Nôn mắt trợn trắng cho nàng, vì mạng sống, nhường ra ta nam nhân. Đây là thực có lời mua bán. Đông Phương Lan vui vẻ gật đầu, nàng chính là như thế cái ý tứ. Diệp Bất Luân kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, ngươi đương chính mình là cái đồ vật. Cho nên cùng Đông Phương Lan có mua bán giao dịch. Lời này hỏi Thẩm Chi Hàn mặt trầm xuống, như thế nào trả lời đều không phải, Nôn Nhi đây là cùng hắn sinh khí đi. Nôn Nhi, ta không thể nhìn ngươi chết. Thẩm Chi Hàn trầm giọng nói. Diệp Bất Luân nghe trực tiếp một trân đá hắn càng chân thượng, cả giận, vậy ngươi liền nhìn ta thương tâm, khiến cho ta nhìn âu yếm nam nhân cùng nữ nhân khác đi. Thẩm Tri Hàn liếc mắt, "Tổng so ngươi đã chết hảo, người tồn tại mới là tốt nhất." Diệp Bất Luân lại tức một chân đá đi lên, so vừa rồi còn trọng chút, nhưng đối Thẩm Tri Hàn tới nói, không đau không ngứa. "Vậy ngươi liền không thể trước đó cùng ta nói một chút, cùng nhau thương lượng biện pháp giải quyết." Diệp Bất Luân lời nói còn chưa nói xong, Đông Phương Lan liền cười lạnh ra tiếng, "Nào cổ chỉ có ta có thể giải, các ngươi lại thương lượng cũng vô dụng." Đơn giản chính là làm ngươi biết hắn vì cái gì rời đi ngươi mà thôi. Diệp bất nguồn hiện tại đã biết lại như thế nào, thẩm chi hàn còn không phải giống nhau muốn nghe nàng lời nói, cùng nàng rời đi, nói đến cùng, này một ván, vẫn là diệp bất nguồn thua. Ngươi cầm miệng đi. Diệp bất nguồn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đông Phương Lan hử lệnh một tiếng, nhìn về phía thẩm chi hàn, thẩm chi hàn, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Cung Diệp bất ngôn vô nghĩa làm cái gì, làm Thẩm Tri Hàn cùng nàng rời đi, mới là quan trọng nhất sự. Diệp bất ngôn một phen kéo qua Thẩm Tri Hàn, đem hắn kéo đến chính mình bên người, sau đó lạnh lùng nhìn Đông Vương Lan, ai nói hắn muốn đi theo ngươi, ta nhưng không cho phép. Hắn đi đâu, không phải ngươi định đoạt, huống chi, ngươi hiện tại là muốn chết người, vẫn là trước sống sót, mới có tư cách cùng ta đoạt. Đông Vương Lan khinh thường hừ nàng một tiếng, "Chọc ta không cáo hướng." Hiện tại liên tục dục cổ, liên tính không cho ngươi chết, cũng có thể làm ngươi đau đớn mà chết. Vừa nghe lời này, Thẩm Tri Hàn liền vội, sắc mặt đều có chút trắng bệ, ngươi muốn dám động nàng, bổn vương tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Lúc này, Đông Vương Lan đã bất chấp tất cả tư thế, không biết xấu hổ uy hiếp lời nói, cũng đều phóng ra. Nếu muốn nàng hảo hảo, còn xem ngươi lựa chọn. Thẩm Tri Hàn hắc mặt trợn mắt, Đông Vương Lan là cái không sợ chết. là cái tình nguyện lôi kéo ngôn nhi cùng chết người. A Ngọc thấy vậy, đều có chút nhìn không được, Khuyên Diệp bất ngôn, bất ngôn, ngươi cũng đừng có chứ, nam nhân còn có thể so mệnh quan trọng a, ngươi đã quên ngươi trách nhiệm sao? Nàng đương quên, nàng còn có hiện đại cha mẹ muốn cứu, nàng trên vai trách nhiệm, so với ai khác đều quan trọng. Đông Phương Lan, ngươi đôi chính mình quá có tự tin. Diệp bất ngôn không để ý tới A Ngọc, bởi vì A Ngọc dấu giếm, nàng cũng khí thượng Đông Phương Lan dựng thẳng bộ ngực, "Ngươi đã nói Thẩm Chi Hàn sẽ không rời đi ngươi, kia hôm nay ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu không đánh, cũng sẽ mất đầu." Ngày hôm qua Diệp Bất Nôn mới tin thể mỗi ngày nói Thẩm Chi Hàn sẽ không rời đi nàng, hôm nay liền rời đi, kia mặt khẳng định là nóng rất đau. Chương 1383 bên kia. Diệp Bất Nôn còn tưởng nói, lại bị Thẩm Chi Hàn lạnh lùng đọt trước, "Nôn Nhi, không cần nói nữa, ngươi coi như bổn vương không thích quá ngươi." gần như chúng ta không có bắt đầu quá, mà bổn vương đã không nghĩ môn khác, chỉ nghĩ muốn nàng tồn tại, nàng tồn tại, so cái gì đều hảo. Nghe này một phen lời nói, Diệp bất ngôn khí cực, kia chân nhỏ là rỗi đi ra ngoài, lại dụ trở về, lặp lại vài lần, cũng không biết muốn như thế nào đá mới có thể giải nàng khí. Nàng môi run run vài lần, cuối cùng mới phẫn nộ nhảy ra một câu, ngươi liền không tin ngươi nữ nhân a. Thậm chí Hàn bỏ qua một bên đầu, Tin lại không thể làm nàng tồn tại. Đông Vương Lan lại ở một bên hạt nhảy, Diệp Bất Nôn, tuy nói Thẩm Chi Hàn cùng ta đi là bởi vì náo cổ, nhưng có một câu lại là thật sự, hắn muốn tìm Hàn Băng động tiểu hồ ly là ta, chúng ta sớm có phu thê chi thần. Tin tưởng lời này liền cũng đủ ghê tẩm Diệp Bất Nôn. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhíu mày, nhưng không có phản bác, bởi vì hắn chỉ cần Diệp Bất Nôn tồn tại. Diệp Bất Nôn a Đông Vương Lan vẻ mặt, ta đây hỏi ngươi Thẩm Chi Hàn trên mông chí là bên trái biên vẫn là bên phải. Thẩm Chi Hàn dỗng nhiên trợn to mắt nhìn về phía Diệp Bất Nôn, nàng ở nói bậy cái gì? Đông Phương Lan cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, nàng lại gặp qua, nàng nào biết đâu rằng. A Ngọc không khỏi kéo kéo khóe miệng, nói như thế từ mặt sự, thật sự hảo sao? Diệp Bất Nôn cười nhếch lại con ngươi, như thế nào, không biết. Đông Phương Lan xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, cũng hướng hắn chớp chớp mắt. Vì diệp bất ngôn tồn tại, hướng nàng lộ ra bái. Thẩm Tri Hàn vô ngữ nhìn trời, hắn cũng không biết chính mình mông cái gì thời điểm trưởng trí, đại khái chính mình cũng nhìn không tới nguyên nhân đi. Bất quá ngôn nhi thật là khẩu vị nặng a, này đều nghiên cứu như thế rõ ràng. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Tri Hàn vẫn là lắc lắc ngón trỏ, tỏ vẻ hắn không biết, lớn nhất có thể là không có. Đông Vương Lan xem hắn ngón trỏ cường điệu nghiêng hướng bên phải, liền không chút do dự trả lời. bên phải biên. Ngươi xác định?" Diệp Bất Nôn híp mắt nhìn Đông Vương Lan, đến nỗi thậm chí Hàn Mật báo hành vi, trong chốc lát lại tính sổ. Đông Vương Lan do dự một chút, sau đó gật đầu, "Xác định. Thẩm Tri Hàn tổng sẽ không nói dối đi, trừ phi nàng không nghĩ Diệp Bất Nôn tồn tại." Diệp Bất Nôn ha hả ha hai tiếng, quả muốn a nàng vẻ mặt, hắn trên mông căn bản là không trí. Có trí cũng không thể nói cho nàng, rốt cuộc đây là tư mật địa phương. Đông Phương Lan nàng cương sắc mặt, nhìn về phía Thẩm Tri Hàn, nói tốt bên phải bên đâu. Thẩm Tri Hàn mắt trợn trắng cho nàng, hắn cái gì cũng chưa nói, là nàng chính mình vụ về, tưởng bên phải. Đông Phương Lan ho khan một tiếng, sau đó giải thích thập phần ngượng ép, Hàn băng động hắc, xem không rõ, cho nên ta nhớ lầm. Diệp Bất Nôn nhìn về phía Thẩm Tri Hàn, Hàn băng động hắc không hắc. Thẩm Tri Hàn ở Diệp Bất Nôn nhìn gần hạ, lắc đầu trả lời, không hắc. Hàn băng động băng quang lập lòe, như thế nào có thể là hắc? Nghe được, Diệp Bất Nôn híp mắt, nhìn về phía Đông Vương Lan. Nói dối bị vạch trần một chút đều không dư thừa, Đông Vương Lan không có cảm thấy lửa điểm cảm thấy thẹn, liền lại sửa miệng, liền tính không phải ta, kia cũng là người khác, thậm chí Hàn sớm đã cùng người khác có phu thê chi thật, mà nay sau, hắn cùng ta rời đi, cũng là sẽ có. Diệp Bất Nôn nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Chi Hàn. Nói chuyện kia kêu, kêu một cái ôn nhu như nước, "A Hàn, ngươi tới nói nói." Lời tuy ôn nhu, nhưng thậm chí Hàn lại cảm thấy châm mang ở bối, nàng đây là muốn báo đổi. Chương 1384 lần đầu tiên. Không vì mạng nhỏ, cũng muốn vì ngôn nhi. Hàn Băng động tiểu hồ ly là ngôn nhi, buồn vương cả đời muốn ngủ, cũng liền ngôn nhi một người. Thậm chí Hàn nói kia kêu, kêu một cái kiên định, bởi vì nói chính là đánh đáy lòng nói, cho nên nói ra Tiêu kêu một cái tiêu ngạo tự hào. Trước kia không biết Hàn Băng động nữ tộc là Nôn Nhi, hắn tổng cảm thấy chột dạ, hiện tại đã biết, Mạc Danh sinh ra tiêu ngạo tới. Đông Vương Lan liếc xéo liếc mắt một cái thẩm chi hàn, hắn rốt cuộc còn muốn hay không diệp bất ngôn mệ. Bất quá, diệp bất ngôn thế nhưng là sống Hàn Băng động nữ nhân. Vì cái gì người nọ không có nói cho nàng? Vả mặt đã đánh không sai biệt lắm, diệp bất ngôn cũng không hề diễn kịch, thẳng nhiên lấy ra bình sứ tới. Nhã, này ngoạn ý đưa ngươi. Cái gì? Đông Phương Lan có chút ngắc hỏi. Diệp Bất Nôn trước mắt, ngươi mở ra nhìn xem liền hảo, coi như ta đưa ngươi cùng Thẩm Tri Hàn đại hôn lễ. Thẩm Tri Hàn nghe như vậy, lại nói bậy, hắn liền không tính toán cưới Đông Phương Lan, liền tính phải rời khỏi, hắn cũng không tính toán cưới. Nôn Nhi, cũng là thiếu thu thập. Đông Phương Lan nghi ngờ nhìn mắt Diệp Bất Nôn, sau đó tiếp nhận bình sứ, đều lại không mở ra. Vạn nhất là độc đâu? Diệp Bất Nôn hạ độc thủ đoạn, nàng chính là kiến thức quá. Sợ cái gì, ngươi không phải cho ta hạ cổ sao? Thật trúng độc, đôi ta cũng huề nhau, huống hồ ngươi không phải muốn biết, ta vì cái gì biết chung cổ một chuyện? Mở ra nhìn xem, ngươi sẽ biết. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nói. Đông Vương Lan tưởng tượng, cũng đúng, hơn nữa nàng cũng là thật sự muốn biết, Diệp Bất Nôn như thế nào biết náo cổ sự. Cho nên Nàng chỉ giơ dự vừa mới kia một chút, liền mở ra bình sứ. Đen tuyền, cái gì cũng chưa thấy, liền liếc liếc mắt một cái diệp bất ngôn, mới mở ra lòng bàn tay, ra bên ngoài đảo. Đột nhiên, một cái đồ vật rơi xuống ra tới ở nàng lòng bàn tay, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền hoảng sợ thét chói tai ra tiếng, đống nhiên dùng sức ném xuống tay, nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi, lòng bàn tay đau đớn. Cái này làm cho nàng ngưng lên tay nhìn lòng bàn tay, một cái điểm đỏ thinh linh ở lòng bàn tay, mà càng khủng bố chính là, kia trắng nõn làn da hạ, có một vật nhỏ, chính một cùng một cùng hướng lên trên bò, cái này làm cho nàng sắc mặt bị biến. Diệp Bất Nôn, ngươi thế nhưng cho ta hạ cổ. Đông Vương Lan thập phần phẫn nộ chất vấn Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn vừa rồi nói chuyện kia ngữ khí, Vân Đạm Phong Khinh, ai từng tưởng thế nhưng là cổ trùng. Diệp Bất Nôn không vui nhíu mày, nói thập phần u hoãn, tốt xấu là ngươi dưỡng mười mấy năm sâu. khẳng định là có cảm tình, nó muốn chết, ngươi sẽ thương tâm, ta hiện tại hảo tâm đem nó còn cho ngươi, ngươi như thế nào còn trách ta? Ai? Diệp Bất Luân khổ sở lắc đầu, này thế đạo, hảo tâm còn đồ vật, đều phải bị chất vấn, còn có hay không thiên lý? A Ngọc cùng Thẩm Tri Hàn tuy có chút không nghe hiểu, nhưng nải ngữ khí lại là làm cho bọn họ hai người cười lên tiếng. Đông Phương Lan kinh ngạc sau một lúc lâu, vén lên tay áo nhìn chớp mắt cũng đã chui vào cánh tay thượng cổ trùng, khiếm sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía Diệp Bất Nôn, đây là náo cổ. Vẫn là nàng hạ ở Diệp Bất Nôn trên người náo cổ. Diệp Bất Nôn mở to sáng ngời mắt to, gật đầu, "Đứng vậy, ngươi muốn hại ta, ta còn đem ngươi ô yếm sâu còn cho ngươi, ta có phải hay không thực hảo?" Rất có lương tâm. A Ngọc cùng Thẩm Tri Hàn sôi nổi nhìn về phía Diệp Bất Nôn, lại nhìn về phía Đông Vương Lan. Trong lúc nhất thời lại là không biết đây là chuyện như thế nào. Thẩm Chi Hàn lại là thực mau hiểu được, hỏi Diệp Bất Nôn, "Đó là nàng cho ngươi hạ náo cổ?" Chương 1385 Quỷ. Diệp Bất Nôn gật đầu, "Đúng vậy, như thế nào?" Thẩm Chi Hàn nhìn nàng sẽ, mới nhìn về phía vẻ mặt ngượng bức Đông Phương Lan, "Không phải nói duy ngươi không thể giải." Đông Phương Lan nhìn ở làn da hạ, nhanh chóng đi tới cổ trùng, một trận buồn nôn, chính là một khi nhập thể. Liên không, có cách nào đổi xa, trừ phi giết mỗ cổ, nhưng vì làm diệp bất môn chết, nàng căn bản là không đem mỗ cổ mang ở trên người. Ngươi vì cái gì sẽ giải cổ? Đông Vương Lan nhìn về phía Diệp Bất Môn, đối này nàng trước sau là không tin, rõ ràng này cổ phi nàng không thể giải. Diệp Bất Môn cười ha hả, bởi vì ta sẽ a. Đây chính là tuyệt kỹ, đương nhiên không thể nói. Thẩm Chi Hàn cũng là có chút không tin, một phen kéo qua Diệp Bất Môn. Đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, kéo ra nàng cổ áo, nhìn đến nàng gây chỗ, có một cái giữ tợn vết sẹo, nhưng lại không hề là một cái huyết tuyến. Chỉ liếc mắt một cái, hán tựa hồ đã hiểu. Nàng cắt mở huyết đủ, đem cổ trùng cấp dẫn ra tới, kêu nàng nên có bao nhiêu đau. Nôn nhi. Thậm chí hàn có chút chua sóc đều, đem nàng ôm càng khẩn, tựa muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình, hòa hợp nhất thể. Ngươi không có việc gì liền hảo. không có việc gì liền hảo. Đau lòng rất nhiều, càng có rất nhiều may mắn. Diệp Bất Nôn nghe Thẩm Tri Hàn càng khái, không khỏi liếc mắt, dưới đáy lòng than một hơi, nhưng có chút vẫn là tất yếu. Diệp Bất Nôn giơ tay đẩy ra Thẩm Tri Hàn, thấy hắn nhíu mày, liền trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn còn không biết xấu hổ cùng nàng nhíu mày. A Ngọc ở một bên xem đều độc, thật dài cổ. Bất Nôn cũng quá lợi hại đi, còn có thể giải cổ. Còn có cái gì là bất ngôn không biết sao? A Ngọc, nàng liền giao cho ngươi, ta không nghĩ nàng tồn tại. Nói xong, Diệp Bất Ngôn liền lôi kéo Thẩm Chi Hàn vào nhà. Nàng đối Đông Vương Lan kiên nhẫn, đã vậy là đủ rồi, có thể hay không dẫn ra cái kia Lan Nhi, với nàng không quan trọng. A Ngọc thấy Thẩm Chi Hàn không có động tĩnh, biết Diệp Bất Ngôn an toàn, vì thế vui sướng hứng hạ, hảo. Nàng đã sớm xem Đông Vương Lan khó chịu, hiện tại có thể thân thủ giết Đó là một kiện đại khoái nhân tâm sự. Đông Phương Lan nhìn xoa tay hờ hẹ, trên người mạo sát khí A Ngọc, nhíu mày sau này lui lui, phóng tàn nhẫn lời nói, ta chính là Đông Phương nhất tộc đại tiểu thư, ngươi dám giết ta, ta tộc nhân định sẽ không bỏ qua ngươi. A Ngọc chính là có thể cùng nàng một trận chiến người, cho nên nàng không thể không phòng bị. A Ngọc cười ha hả, trên người của ngươi có thiên huyền băng, sống không được 2 tháng, còn muốn chịu tra tấn, ta hiện tại giết ngươi. Đó là giúp ngươi giải thoát. Ngươi Đông Phương Lan khí cực, nào có đem giết người nói như thế không biết xấu hổ. A Ngọc cười càng vui vẻ, "Còn nữa, ai nói là ta giết, ngươi rõ ràng chính là bị chính mình não cổ cấp phản vệ, cho nên mới chết. Trung cổ Đông Phương Lan, không cần nàng sát, cũng sẽ chết, bất quá có thể tấu một tấu hạ giận, cũng là tốt." Như thế tưởng tượng, A Ngọc nháy mắt ra tay, Đông Phương Lan vội vàng đánh trả. Sơn Đình đánh nhau không ngừng, rất là kịch liệt. Diệp Bất Nôn lôi kéo Thẩm Tri Hàn vào phòng, liền buông lòng tay ra, hướng giường ngồi xuống, tùy theo ném ra một đồ vật, nhướng mày nhìn Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt dưới chân đồ vật, sắc mặt tối sầm, này không phải trước đó vài ngày, hắn cùng Nôn Nhi đi chọn ván giặt đồ. Nôn Nhi đây là ý gì? Thẩm Tri Hàn hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Diệp Bất Nôn hai chân giao điệp, tay cũng điệp hảo đặt ở đầu gối. Quả nhiên một bộ cao quý ưu nhã. Thẩm Tri Hàn mặt mặc, rồi sau đó vén lên áo choàng, quỳ xuống ở giữa ván giặt đồ, hắn cúi đầu, "Ta biết sai rồi, Nôn Nhi ngươi đừng tức giận." Nôn Nhi chỉ là tức giận làm hắn quỳ ván giặt đồ, thuyết minh bọn họ cảm tình còn có thể cứu chữa, hắn vui quỷ. Chương 1386 Quỷ hảo. "Con biết sai rồi, hẳn là còn có thể cứu chữa." Diệp Bắc luôn thượng vì vừa lòng gật gật đầu, "Sai ở đâu?" Ân. Thẩm Tri Hàn lại ngốc, nàng không phải vừa lòng gật đầu, như thế nào còn không cho hắn lên, còn hỏi hắn sai ở đâu. Diệp Bất Ngôn cũng đi theo ừ một tiếng, hắn này ân một tiếng là ý gì? Thẩm Tri Hàn đột nhiên thấy không ổn, sai ở? Sai ở? Diệp Bất Ngôn giơ lên khóe môi, cười nhìn vẫn luôn sai ở không có bên dưới Thẩm Tri Hàn, đây là hắn nhận sai thái độ. Thẩm Tri Hàn nghĩ lại một phen. Như thế nào đều không cảm thấy chính mình sai ở nơi nào, cuối cùng gục xuống đầu, nhìn dưới gối quỷ ván dặt đồ thượng cuộn sóng văn hình, ta thượng không biết sai ở đâu, Nôn Nhi có không, có nhắc nhở. Hắn muốn cứu Nôn Nhi, mới như vậy nói dối, phải rời khỏi hắn, cho nên cũng không sai. Nếu cái này điểm không có sai, kia khác khẳng định cũng không có sai, hắn thật đúng là không biết sai ở đâu. Diệp bất ngôn trên mặt cười, tức khắc liền cứng chữ, dương giọng dựng lên, không có sai. Ngươi nhận cái gì sai? Nang Dương lên thanh, thậm chí Hàn lập tức thẳng thắn sống lưng, kia không phải ngôn nhi cảm thấy ta sai rồi, ta đây liền sai rồi. Ngươi ý tứ này là ta vô cớ gây rối. Diệp Bất Ngôn không vui nheo lại mắt, thậm chí Hàn lắc đầu như trống bỏi, ta không có ý tứ này. Vậy ngươi cái gì ý tứ? Ta thật không kia ý tứ. Vậy ngươi cái gì ý tứ? Thẩm Chi Hàn gục xuống đầu, thành khẩn xin lỗi, ta sai rồi. Hắn yếu tới Đông Vương Hi nói qua một câu, ngàn vạn không cần ý đồ cùng Tức phụ nhi cái nhau, xảo thua chính mình khó chịu, xảo thắng không chỉ có khó chịu, còn sẽ không có Tức phụ nhi. Tuy rằng lần này sự, hắn cảm thấy chính mình rất có lý, nhưng Luân Nhi cảm thấy hắn không lý, kia hắn liền không lý. Sai ở đâu? Diệp Bất luôn hỏi. Thẩm Chí Hàn, như thế nào vấn đề lại về tới nguyên điểm? Khó trách có người nói, đi trước không cần cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Bởi vì vô lý như rằng. Thẩm Tri Hàn nghĩ lại sau một lúc lâu, vẫn là không cảm thấy có sai, rất có dũng khí ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nôn nhi nói ta sai ở đâu? Diệp Bất Nôn sắc mặt tức khắc liền đen đến tới. Thẩm Tri Hàn vừa thấy không tốt, vội nói, "Nôn nhi nói ta sai rồi, ta đây khẳng định là sai rồi, ta nhận sai, ta nhận phạt, liền cầu Nôn nhi ngươi đừng nóng giận." Lời này nói Diệp Bất Nôn khí giương giọng, "Không biết sai, ngươi nhận cái gì sai?" Không được nhận. Xem hắn lời này nói giống như nàng vô cớ gây rối, một hai phải hắn nhận sai dường như, thật là càng nói càng làm giận. Hảo Hảo nói chuyện, Hảo Hảo nhận sai, nàng sẽ vô cớ gây rối sao? Nàng chính là một cái phân rõ phải trái người. Thẩm Chi Hàn xem Diệp bất ngôn càng thêm sinh khí, tức khắc cũng không chịu, tối đầu, trầm mặc, tự hỏi, hắn lốt cuộc sai ở đâu, hoặc là nói, hắn muốn như thế nào hống nàng vui vẻ. Xem hắn gục xuống đầu, cũng không quy ra cái khí thế tới, Diệp Bất Nôn dương giọng kêu, "Cho ta quỳ hảo, quỳ thẳng, không được dùng linh lực chống cự." Lời nói rơi xuống, Thẩm Tri Hàn lập tức thẳng nổi lên sống lưng, cũng dịch hạ thân tử, quỳ tiếp theo một cái thẳng tắp, quỳ tiếp theo một cái thanh ý. "Cho ta hảo hảo tưởng, không biết chính mình sai ở đâu, liền không được lên." Thẩm Tri Hàn gật đầu hẳn là, sau đó nghiêm túc tự hỏi, "Hắn rốt cuộc sai ở đâu?" Diệp Bất Nôn cũng nâng má ở tự hỏi. Vì tiên nhân cầu có thể hay không quá chắc hẳn, chắc hỏng rồi, nàng cũng sẽ đau lòng. Kia nếu không làm hắn quỷ băng cầu đi, không được, băng cầu sẽ hàn khí tận xương, đông lạnh hỏng rồi, nàng cũng đau lòng. Chương 1387 đau lòng. Nhưng cái này địa phương lại không thể trọng cân, cũng không bàn phím, càng không mì ăn liền, như thế nào trừng phạt đã có thể làm nàng phải mái, cũng sẽ không quỷ hứa nàng. Ai, đều lúc này Nàng còn mềm lòng cái gì a? Hẳn là lại nhẫn tâm điểm, làm hắn quỷ băng. Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu trộm ngắm liếc mắt một cái đầy mặt hối hận diệp bất ngôn, không khỏi tâm hỉ, Nôn Nhi đây là đang đau lòng hắn, hối hận làm hắn quỷ ván giật đồ. Kia cũng không thể hối hận, phải biết rằng quỷ ván giật đồ loại sự tình này đều là phu thê hai vợ chồng mới có thể làm sự, Nôn Nhi chịu như vậy trừng phạt hắn, kia khẳng định là đem hắn đưa trưởng phu xem. Cho nên này ván giật đồ Hắn là quỷ thực vui vẻ. "Nôn Nhi, ta quỷ ván giật đồ, quỷ thực vui vẻ, ngươi không cần hối hận, cũng không cần đau lòng, càng không cần phải gấp gáp kêu ta lên, ta sẽ hảo hảo tự hỏi, ta sai ở đâu." Thẩm Tri Hàn kịp thời cho thấy chính mình nhận sai thái độ, cũng làm nàng biết, chỉ cần là nàng, hắn liền không sợ phạt. Diệp Bất luôn vừa nghe liền hiểu thẩm tri Hàn ý tứ này, rất là vô ngữ nói, "Ta là suy nghĩ, làm ngươi quỷ tiên nhân cầu hảo." vẫn là quý băng cầu hảo. Nàng là đau lòng, nhưng quỷ cái ván giật đồ, nàng còn không đến mức đau lòng. Thẩm Tri Hàn tan nát cõi lòng mặc một chút, giống như hắn tự đa tình một chút. Kia nếu không đều quỷ. Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu, phi thường thành khẩn kiến nghị, nói sau, lại bổ sung một câu, ngươi nếu là không đau lòng nói. Dù sao hắn cảm thấy ngôn nhi là sẽ đau lòng. Dĩệp bất luôn muốn là đau lòng, nhưng nghe đến những lời này, tức khắc liền không đau lòng. Nàng nâng lên tay tới, nhẹ nhàng vung lên, hai mươi cái băng chế tiên nhân cầu lập tức xếp thành hai bài, kêu căn căn tế thứ, như kêu thật sự tiên nhân cầu thượng thứ giống nhau, càng là lẻ hàn mang, nhìn so thật sự tiên nhân cầu còn muốn chắc người. Thậm chí hàn xem tâm chấm xuống, nôn nhi thật đúng là nửa điểm không đau lòng. Quý đi! Diệp bất ngôn khinh phiêu phiêu nói. Người thật không đau lòng à? Thậm chí hàn tâm đều nát. À không! Diệp bất ngôn cười tủm tìm trả lời. Nàng làm gì muốn đau lòng à, thậm chí hàn là thiên âm hỏa thể chất, căn bản là không sợ lãnh, càng không cần sợ đông lệnh hư hán, cho nên có cái gì hảo tâm đau. Hảo đi. Thậm chí hàn ở trong lòng nước mắt nước mắt, từ ván giặt đồ thượng đứng lên, thực tự dắt cầm hai cái băng tiên nhân cầu, dọn xong, lại quỷ xuống. Không được nhúc nhích dùng linh lực, đem này hai mươi cái băng tiên nhân cầu quỷ hóa, tái khởi tới. Diệp Bất Nôn trầm giọng nói, Thẩm Tri Hàn gật đầu nói là, "Hảo hảo tỉnh lại, ngươi rốt cuộc sai ở đâu? Nếu là còn không biết Diệp Bất Nôn cũng nghĩ không ra muốn như thế nào trừng phạt càng tốt, liền hừ hừ hai tiếng." Thẩm Tri Hàn vẫn là gật đầu, nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, nói, "Nôn nhi trước ngủ xe đi, đường mệt." Diệp Bất Nôn hừ hừ hai tiếng, nàng muốn bổ cái giấc, mới có tinh thần trừng phạt hắn. "Ân." Cũng hảo cho hắn phòng phóng thủy, làm hắn có nàng. Dùng linh lực hóa băng tiên nhân cầu. Nang tâm địa cũng thật hảo. Thẩm Chi Hàn xem Diệp Bất Nôn đưa lưng về phía hắn nằm xuống, thực mau liền nghe được đều đều hô hấp, tâm càng nát, hắn tại đây bị phạt, Nôn Nhi thật đúng là ngủ được a. Vì thế, bên ngoài tiếng đánh nhau không ngừng, nhưng buồng trong lại là an tĩnh như gà. Tuy rằng Diệp Bất Nôn đưa lưng về phía hắn ngủ rồi, nhưng Thẩm Chi Hàn lại là thập phần có thành ý nhận sai, vô dụng linh lực hóa băng, mà là thật thật tại tại quỳ. Dùng hắn, kia so thương nhân còn muốn cao nhiệt độ cơ thể, đem băng tiên nhân cầu cấp quỷ hóa. Thời tiết nhiệt, hơn nữa hắn nhiệt độ cơ thể cao, 15 phút liền quỷ xong một đôi băng tiên nhân cầu, sau đó lại tự giác lấy một đôi lót ở đầu gối hạ, một lần nữa quỷ, không dám, có lửa điểm lửa biếng. Chương 1388 cái này chương phạt, ta thích. Thẩm chi Hàn quỷ dưới gối băng tiên nhân cầu, lại nhìn Diệp bất ngôn bối, Mạc Danh cảm thấy chính mình là cái hảo trợ phu. Như vậy phạt quỷ, thế nhưng quỷ gia hạnh phúc càng tới. Cái này làm cho hắn không khỏi tưởng, chẳng lẽ hắn có chịu ngửa khoinh hướng? Khụ khụ, cái này ý tưởng nhất định phải tăng hảo. Ngoài phòng tiếng đánh nhau đã đình chỉ, 20 cái băng tiên nhân cầu cũng quỷ chỉ còn dưới gối này một đôi, sáng sớm cũng tới rồi chính ngọ, mà Diệp bất ngôn còn chưa tỉnh, ngủ so với trước càng trầm. Nàng đương nhiên ngủ đến trầm, bởi vì ở hồng bạch quả bóng nhỏ dưới sự trợ giúp Nàng có thể ở trong ngộng tu luyện. Không có sai, hồng bạch quả bóng nhỏ là mộng hồn, có thể bệnh cảnh trong mơ, giống như chân thật giống nhau, cho nên có chúng nó hỗ trợ, diệp bất ngôn cũng có thể ở trong ngộng tu luyện. Ngủ cũng có thể tu luyện, này nếu là bị người đã biết, đại khái muốn khóc chết đi, rốt cuộc người bình thường tu luyện đến mất ăn mất ngủ, chính là sợ lãng phí thời gian, nàng khác ngược, ngủ cũng tu luyện. Hơn nữa, mọi người đều ngại phế vật mộng hồn. thế nhưng có như vậy chỗ tốt, thế nhân mắt bị mù, cho nên mới sẽ càng cảm, cảm thấy đến kích thích, chắc tâm. Diệp bất ngôn ở trong ngộng tu luyện hai cái canh giờ, thấy không sai biệt lắm, chủ yếu là bụng cũng đói bụng, liền từ trong ngộng tỉnh lại, chờ mình, mở mông lung hai mắt, lại là trường lớn hai mắt. Bang tiên nhân cầu đâu? Thẩm chi hàn ngoan ngoan hủi, quỳ xong rồi. Diệp bất ngôn yên lặng nhìn thẩm chi hàn dưới gối ván giặt đồ, hai mươi cái bang tiên nhân cầu. Này liền quỳ xong rồi, thật đúng là mau à. Thậm chi hàn tranh công vô dưới gối ván giặt đồ, ta không có sử dụng linh lực, hơn nữa quỳ xong lúc sau, ta lập tức liền thay ván giặt đồ, nửa điểm nghỉ ngơi lười biếng đều không có, như thế nào? Ta nhận sai thái độ có phải hay không trên đời tuyệt vô cận hưu? Diệp bất nôn làm lơ hắn tranh công hương phân kính nhi, có chút lệnh lệnh hỏi, vậy ngươi biết sai ở đâu? Ách thẩm chi hàn sướng suốt, mặc túi thấp đầu xuống. Hắn biết Ngôn Nhi muốn hắn nhận cái gì sai, nhưng hắn cảm thấy không có sai, vì Ngôn Nhi hy sinh sinh mệnh cũng không tiếc, càng không nói đến nói khác. Cho nên, hắn kiên quyết không cảm thấy đây là sai. Diệp Bất luôn xem thẩm tri Hàn không biết sai dạng, khí không được, nàng có tâm làm hắn lừa biếng, hắn nhưng thật ra thành thành thật thật quỳ, nàng làm hắn nhận sai, biết rõ nàng muốn cho hắn nhận cái gì, rồi lại chết quật không nhận, quả thực chính là có tâm cùng nàng đối nghịch. Đặc biệt sinh khí Đứng lên đi." Diệp Bất Nôn ngữ khí thực bình giọng nói. Thẩm Tri Hàn nghe ra manh mối, thật cẩn thận nhìn Diệp Bất Nôn, "Nôn Nhi, ngươi không tức giận. Ngươi cảm thấy đâu?" Diệp Bất Nôn nhàn nhạt hỏi lại. Thẩm Tri Hàn gục xuống đầu, "Ta đây vẫn là tiếp tục quý đi, đừng đem ngươi thân thể cấp tức điên." Diệp Bất Nôn cười nheo lại hai mắt, "Ngươi trước lên nghỉ ngơi một chút đi, ta đi một cái tắm, trong chốc lát tiếp theo phạt." Nói xong, liền đứng dậy đi tắm phòng. Thẩm Tri Hàn ngốc một chút, ngay sau đó hai mắt sáng lên, luôn nhi lần này phát quỷ, chẳng lẽ là trên giường phát quỷ? La cái loại này xấu hổ xấu hổ phát quỷ. Lại nói tiếp, cái này trừng phạt hảo, về sau nên như vậy trừng phạt. Thẩm Tri Hàn nghĩ, tâm viên ý mã lên, vô vô nhân quỷ lâu rồi, mà có chút mềm chân, sau đó giật giật gần cốt, trong chốc lát mới hảo dùng sức. Cửa phòng mở ra, Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn lại Thấy Diệp Bất Nôn ăn mặc đơn bạc màu trắng áo trong ra tới, mơ hồ có thể thấy được bên người quần áo bị ngạn hoa hoa văn, lén lẹ kiếm mắt, lập tức mỉm cười, "Đó Ni Liên, Nô Nhi, cái này trừng phạt, ta thích." "Trừng 1389 phạt. Liên phạt quy thượng một ngày một đêm, không xuống giường được, chân mềm đi không được lộ là tốt nhất." Diệp Bất Nôn khẽ mắt Hàm Xuân, "Thật sự." Thẩm Tri Hàn gật đầu như đạo tỏi, "Thật sự." Diệp Bất Nôn, không hối hận. Thẩm Tri Hàn lật đầu, không hối hận. Diệp Bất Nôn ý cười càng sâu, bao lâu đều có thể. Thẩm Tri Hàn càng kiên định, có thể. Diệp Bất Nôn cười hỏi lại, kia nếu là làm không được đâu? Thẩm Tri Hàn vỗ bộ ngực, làm hứa hẹn, vậy phạt ta sau này không được thượng ngươi giường. Diệp Bất Nôn cười nheo lại mắt, vươn ngón trỏ, câu lấy hắn cổ áo, hướng trên giường đi, thanh âm nhỏ mị lọt vào tai liên tô, hảo a. Hoàn toàn không cần Diệp Bất Nôn nhiều làm cái gì. Chỉ xem nàng như vậy, thậm chí Hàn Liễn đã chịu không nổi. Diệp Bất Luân mới vừa nằm ở trên giường, thậm chí Hàn Liễn đè ép xuống dưới, nàng lập tức duỗi tay, chống đỡ hắn ngực, không cho hắn hoàn toàn áp xuống tới, từ từ. Muốn tẩy tẩy. Thẩm Chi Hàn cảm thấy đối, giữa sạch sẽ mới sẽ không chọc ghét bỏ. Diệp Bất Luân lắc đầu, không phải, hiện tại ta muốn giảng trừng phạt quy tắc. Thẩm Chi Hàn hơi ngây ra một lúc, liền cười ứng hạ, "Hảo." Lôn Nhi chẳng lẽ là nhìn cái gì tiểu hoàng đồ, muốn cùng hắn chơi khuê phòng lạc thú? Cái này hảo, nhiều điểm đa dạng sẽ càng hạnh phúc. Tập Hít Đất, làm được ta vừa lòng mới thôi. Diệp Bất Nôn nghiêm túc nói, "Có thể. Thẩm tri Hàn Sảng khoái ứng hạ, này còn không phải là nhất truyền thống sao?" Hít Đất muốn tiêu chuẩn, trừ bỏ một chút góc áo, địa phương khác, chẳng sợ cách quần áo, cũng không cho đụng tới ta, đặc biệt là Diệp Bất Nôn ánh mắt đi xuống ngắm liếc mắt một cái. tiếp tục nói, nơi đó. Nghe xong lời này, Thẩm Tri Hàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không phải, đây là ngươi trừng phạt. Diệp bất ngôn cười đáp, đúng vậy, chính là trừng phạt, ngươi ở thượng tập hí đất, ta tại hạ dám sát ngươi, hơn nữa ngươi không thể có bất luận cái gì địa phương đụng tới ta, nếu bằng không về sau đừng nghĩ bỏ ta giường. Nay cùng hắn thiết tưởng trên giường quý phạn, hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Tri Hàn ngây dại, cũng rối hận, không được, cái này trừng phạt không được. Diệp Bất Nôn sẵn khoái đáp ứng số giới, kia hiện tại liền đi xuống, về sau cũng đừng nghĩ trở lên tới. Thẩm Tri Hàn nhìn thần sắc nghiêm túc Diệp Bất Nôn, nào dám đi xuống, hắn dám cam đoan, hắn hiện tại nếu là đi xuống, sau này hắn mơ tưởng lại bò lên tới. Bởi vì nàng nói nghiêm túc. Như thế nào, tới hay không? Diệp Bất Nôn nhướng mày hỏi Thẩm Tri Hàn. Vì về sau hay phúc, Thẩm Tri Hàn đành phải cắn răng ứng hạ, tới. Kia bắt đầu muốn vừa làm biến số. Diệp Bất Nôn thu hồi tay, từ nạp giới móc ra một cái đĩa rửa sạch sẽ quả nho, đặt ở một bên. Thẩm Tri Hàn nhìn chuẩn bị xung tốc Diệp Bất Nôn, biết tránh không khỏi đi, đành phải khởi động hai tay, bắt đầu quy củ ngồi dậy tiêu chuẩn hít đất. Một, nàng tại hạ, hắn một chút đi, liền gần sát nàng mặt, nàng hồng nhuận đôi môi, càng là gần trong gang tấc, chỉ cần xuống chút nữa một chút, là có thể thân tới rồi. Thẩm Chi Hàn như thế tâm viên ý mã, tưởng đi xuống, thân nàng một ngụm. Diệp bất ngôn cười híp mắt, đúng lúc nhắc nhở, thân xuống dưới, về sau liền không thể bỏ rừng a. Đình chỉ. Thẩm Chi Hàn thân thể bỗng nhiên bang trụ lên, xuống chút nữa làm phi hít đất. Hai. Lần này, mắt không dám nhìn mây người đôi môi, đi xuống nhìn, lại thấy được trắng non khe rãnh, nghĩ đã từng tốt đẹp, nháy mắt cái môi nóng lên, chỉ cảm thấy có cái gì muốn chảy ra. Không xong, cái này địa phương càng chịu không nổi. Chương 1390 đầu hàng. Thẩm Tri hẳn thật sâu hút hạ cái mũi, mới đưa kia chảy máu mũi cảm giác, cấp để ép đi xuống, sau đó bắt đầu nghiêm túc tập hít đất. 3. Hắn đem nhẹ một hơi, không đem thân thể của mình cấp thấp xuống đi, bằng không một khi đụng tới, sau này liền không bỏ giường cơ hội, tuy rằng địa phương khác cũng có thể, nhưng giường nhất thoải mái. Diệp bất luôn xem hắn tập hít đất. Nghe hắn số làm vài cái, xem hắn nghẹn đầy mặt đỏ bừng, thấp phần sung sướng ăn quả nho. Nàng hơi phổng lên quay hàm, ăn đỏ tươi ngon miệng quả nho, kia quả nho nước dính nàng đôi môi, khiến nàng cánh môi thọt nhìn, càng thêm hường nhượn, liền kia môi vân đều rõ ràng có thể thấy được, cũng càng thêm mê người. Thẩm Tri Hàn lúc này tâm tư, nào còn có cái gì hết đất, chỉ nghĩ muốn nàng. Chính là, máu mũi không cần tích ta trên người. Tiểu tâm chạm vào ta. lại hướng lên trên một chút, mắt đừng loạn xem. Không nghe lời, về sau không được bỏ giường. Nghe những lời này, Thẩm Tri Hàn nước mắt, hắn đều làm 99 cái hít đất, nàng một cái đĩa quả nho đều ăn xong rồi, còn không tính xong. 100. Thẩm Tri Hàn cắn răng đếm thứ 100 cái hít đất, nhíu lại mày kiếm, thẳng nhìn Diệp Bất Nôn. 100, có thể buông tha sao? Diệp Bất Nôn cười nhếch lại con ngươi, tiếp tục. Nói xong, Nàng tựa nhiệt giống nhau, kéo ra cổ áo, kia trắng non khe rãnh, lộ càng nhiều, thả tựa hồ nằm lâu rồi, mệt mỏi, còn vặn vẹo đứng dậy. Nhưng liền tính như thế, nàng vẫn là không quên nhắc nhở, "Tiểu Tâm A, ngàn vạn đừng chạm vào ta." Mỹ nhân tại hạ, quần áo nửa rải, mùi thơm của cơ thể phát mũi. Cố Tình không thể động vào. Hắn chịu không nổi. Thẩm Chi Hàn đầu hàng, thả lỏng toàn bộ thân thể, ghé vào trên người nàng, "Nôn Nhi, ta sai rồi." Thật sai rồi. Đừng lại dùng phương thức này tới trừng phạt hắn, cùng với như vậy, hắn tình nguyện quỳ nó 180 cái tiên nhân cẩu, cũng không tiếp thu như vậy trừng phạt. Diệp bất ngôn rũ tay, nhẹ nhàng đem Thẩm Chi Hàn cất từ trên người đẩy đến sườn biên, sau đó ngồi dậy, dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn hắn, "Ta không tiêu đỉnh, ngươi liền chạm vào ta, về sau không nghĩ bỏ giường." "Tưởng." Thẩm Chi Hàn liên tục gật đầu, "Cho nên ta hiện tại nhận sai." Ta đừng phạt cái này thành sao? Nhận sai. Diệp Bất Luân chọn mày, thậm chí Hàn thật mạnh gật đầu, nhận sai, Phi Thượng Thành khẩn nhận sai, chỉ cần không như vậy phạt ta, làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Cưới Đông Vương Lan cũng nguyện ý. Diệp Bất Luân cố ý khó xử. Tuy biết nàng nói chính là khí lời nói, nhưng thậm chí Hàn vẫn là lắc đầu như chống bỏi, kia vẫn là như vậy trừng phạt ta đi. Diệp Bất Luân hơi hơi tối người nhìn Thẩm Chí Hàn. Ngươi nói sai rồi, hiện tại có thể nói sai ở nơi nào sao? Thẩm Tri Hàn ngước mắt, mơ hồ nhìn đến cổ áo kia tuyết trắng phong thượng một chút hồng, tức khắc hai mắt sáng lên. Diệp bất ngôn buồn bực một trừng đánh, ta làm ngươi nhận sai, ngươi hả xem cái gì? Nàng chính là cố ý, làm hắn xem đến, sợ không tới, cũng ăn không đến, đây là đối hắn lớn nhất trừng phạt. Thẩm Tri Hàn giơ tay nhéo chính mình hai lốt hai, ủy khuất nhìn nàng, ta thật biết sai rồi. Nói Sai ở đâu, còn có, nên ở nơi nào nói, tự giáp địa điểm. Diệp bất luôn trực tiếp làm lơ hắn như thế cái băng mỹ nam ở nàng trước mặt bán manh. Lớn lên đẹp chính là không giống nhau, như thế chó con miết lốt hai, manh nàng tâm đều mềm, chỉ nghĩ ôm thân thượng hai khẩu, huyết thể đều không so đo. Nhưng, đó là không có khả năng. Chương 1392 cầu cứu. Ân. Thẩm tri Hàn có điểm lốc, hắn không phải biết sai rồi. Nàng không phải tha thứ. Diệp Bất Luân híp mắt gợi, trừng phạt còn không có kết thúc. Còn muốn trừng phạt. Thẩm Tri Hàn càng đốc, mỹ nhân tại hạ lại ăn không được trừng phạt, đã đủ tàn nhẫn, còn có trừng phạt. Diệp Bất Luân ngáy mắt, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, kia chỉ là tiểu trừng phạt, đại trừng ở phía sau. Thẩm Tri Hàn lòng có bất an hỏi, kia, đường trừng? Hắn có thật không tốt cảm giác, cái này đại trừng phạt nên không phải là cấm hắn bò nàng giường đi. Diệp Bất Nôn cười tủm tỉm, một bộ ngươi tưởng đúng rồi biểu tình. Không được sờ tay nhỏ 1 tháng, không được ôm ấp hôn hít 3 tháng, không được bò giường nửa năm. Diệp Bất Nôn cười nhìn đã ngốc lăng chủ đến sống không còn gì luyến tiếc Thẩm Chi Hàn, cười bổ sung, trái với một lần trung thân cấm. Thẩm Chi Hàn, thốt. Thế nhưng làm hắn thủ súng quả, quá độc ác. Quá độc ác. Nôn Nhi Thẩm Chi Hàn tưởng cầu tình. Diệp Bất Nôn trước mắt, rất là hồn nhiên hảo tâm nhắc nhở, cầu tính nói, "Trừng phạt thời gian gấp đôi nga." "Hảo sao?" Kế Tiêm nói, tất cả đều nuốt trở về. Nôn Nhi tại thượng, hắn không dám cãi lời a, nhưng không cam lòng a. Diệp Bất Nôn đi chân trần dẫm mà, "Ta đói bụng." Thẩm Chi Hàn lập tức lấy quá quần áo, giúp nàng mặc vào, lấy lòng cười, "Ta lập tức đi nấu." Trọc Nôn Nhi không vui, không thể lộ từ từ, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. A Ngọc là hồn linh giới nữ vương, trước đây bởi vì ở Long hồn ngọc, thực lực bị hạn chế, hiện tại theo diệp bất ngôn cường đại, nàng cũng cường đại lên, cho nên đối phó Đông Phương Lan, tuy khó khăn điểm, nhưng lại sẽ không thua. Dương A Ngọc đánh bại Đông Phương Lan, cũng không có giết nàng, mà lại áp nàng, quy gối trong viện, chính mình, kiều chân gặm hạt giữa nhi. Đến nỗi Đông Phương Lan phải quỳ bao lâu, sống hay chết, kia đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Nàng chợt bất ngôn ra tới quyết đoán. Ngay chính phơi, Đông Phương Lan bị phơi cả người đều bị mồ hôi cấp lớp đẫm, sắc mặt đỏ lên, cả người càng là vượng vượng hô hô, suýt nữa hôn mê qua đi, nhưng nàng vẫn là cường trống. Hiện tại, chỉ có Thẩm Tri Hàn có thể cứu nàng, nàng nhất định phải chống được. Vượng vượng hô hô, sống một ngày bằng một năm Đông Phương Lan, rốt cuộc nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt có chút bóng trổng. nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái thấy được đi ở mặt sau, hướng Diệp Bất ngôn lệnh lọt lấy lòng, cười thầm Tri Hàn. "Cứu cứu ta, Thẩm Tri Hàn, cứu ta." Đông Phương Lan cực kỳ suy yếu cổ. Diệp Bất ngôn nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, "Ngươi muốn cứu nàng?" Thẩm Tri Hàn còn chưa trả lời, choáng váng Đông Phương Lan liền lại mở miệng giành trước, "Cứu ta, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta." "Đừng quên?" Liền tính không có cổ, Nhưng Diệp Bất Ngôn cánh mạng còn miết ở tay nàng, ở Đông Vương nhất tộc trong tay. Diệp Bất Ngôn hơi chọn thanh âm, cương điệu lại lần nữa hỏi hắn, "Ngươi muốn cứu nàng?" Thẩm Tri Hàn tối đầu xem Diệp Bất Ngôn, hắn muốn dám mở miệng nói cứu nói, nàng tuyệt đối có thể đem hắn đá rất xa, liền đá rất xa. Nghĩ sáng nay một loạt trừng phạt, Thẩm Tri Hàn vội vàng lắc đầu, "Không cứu, không rảnh, còn phải cho Nôn Nhi phía dưới điều ăn đâu." Đông Vương Lan vốn tưởng rằng là Vãn đã đóng truyền sự, không nghĩ tới nghe được lại là như vậy một phen lời nói, kinh ngạc ngẩng đầu trợn to mắt, muốn thấy rõ ràng Thẩm Chi Hàn, ngươi xác định sao? Ngươi mặc kệ Diệp bất ngôn chết sống sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, như thế nào mới sáng sớm thượng, Thẩm Chi Hàn giống như liền không chịu uy hiếp, là nàng nói không đủ rõ ràng sao? Chương 1393 Giàu phu. Diệp bất ngôn hơi nhướng mày đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, còn có việc gạt ta. Thậm chí hàn bị nàng xem, chỉ cảm thấy đầu gối lại một trận bùn rùn, vội văng nói, trước đây nàng tìm được ta, nói muốn đem ngươi sẽ giết chuyện của ta, nói cho mình lũ chi địa cùng đồng phương nhất tộc, cho dù là giả, bọn họ cũng sẽ phải người giết người, cho nên ta mới đáp ứng, làm nàng đi theo chúng ta. Chuyện tới hiện giờ, vẫn là đường gạt, phạt quy ván giặt đồ sự tiểu, về sau không cho hắn bỏ giường sự đại, cưới không đến tức phụ nhi sự lớn hơn nữa. Diệp bất ngôn thật dài nga một tiếng, cho nên, nàng không ngừng một lần uy hiếp ngươi. Thẩm chi hàn giàu dị ừ một tiếng, hắn giống như ở ngôn nhi trước mặt ném mặt nhi, muốn như thế nào tìm trở về mới hào đâu. Đông Phương Lan nhìn chủ động thẳng thắn thẩm chi hàn, cả người đều ngốc, này biến hóa cũng quá nhanh đi. Có phải hay không thẩm chi hàn thật sự không thích diệp bất ngôn, cho nên mới thẳng thắn như thế mò. Diệp bất ngôn trên giới ngắm Đông Phương Lan, bình luận, toàn thân không khắc hảo. Liên này ánh mắt không tồi sao? Coi trọng nàng nam nhân, còn chuyên chọn Thẩm Chi Hàn uy hiếp tới. Đông Phương Lan lạnh a một tiếng, "Nếu ngươi đã biết, nên thả ta, làm Thẩm Chi Hàn theo ta đi, nếu không liền tính không có cổ độc, ta cũng giống nhau có thể làm người chết." Cổ độc, Diệp Bất Nôn có thể giải, nhưng đối mặt thế lực khổng lồ, mỗi người cường giả Minh Du Chi địa cùng Đông Phương nhất tộc, Diệp Bất Nôn lại muốn như thế nào giải? Khâu khí rất đại. Diệp Bất Nôn khinh thường nói, Kiến Sức Đông Vương Lan, vô tâm tư cùng nàng nhiều lời, mà là nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, vì Diệp Bất Ngôn, ngươi đã thỏa hiệp như thế nhiều lần, cũng không ít lúc này đây. Thẩm Chi Hàn nhíu mày, không khỏi suy xét lên, này xác thật là đại sự. Diệp Bất Ngôn thấy Thẩm Chi Hàn thế, nhưng thật sự ở suy xét, giận sôi máu, cảm tình sáng nay trưởng phạt, toàn luống phí. Thẩm Chi Hàn, ngươi rốt cuộc là đem ta đương kéo chân sau chối buộc, vẫn là cảm thấy chính ngươi quá vô dụng? liền ta đều bảo hộ không được. Diệp bất ngôn tức giận hỏi hắn, vẫn là không tin nàng năng lực, vẫn là không tin nàng có thể cùng hắn sóng vai chiến, làm hắn áo giáp. Trừng phạt không đủ, nàng tưởng gấp bội. Buổi tối, làm hắn tiếp tục quỳ phạt. Thậm chí Hàn Lắc Đẩu đều không phải. Hắn có thể bảo hộ nàng, lại không thể thời thời khắc khắc, từng phút từng giây bảo hộ nàng, mà nàng cũng không phải chối buộc, nàng là hắn đầu quả tim bảo. Cho nên Diệp Bất Ngôn nhướng mày nhìn hắn. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Ngôn, bởi vì ngày chính thị, ánh mắt trời dừng ở nàng trên người, nàng thiện nhướng mày đầu, mặt mày chi gian tràn đầy tự tin, cũng tự sinh thành một cổ khí thế, làm người không khỏi tưởng nàng là không gì làm không được, nàng so với ai khác đều lợi hại. Cũng không khỏi làm Thẩm Tri Hàn có một loại cảm giác, nàng không những có thể bảo hộ nàng chính mình, cũng có thể bảo hộ hắn. Mà hắn phải làm, đó là tín nhiệm nàng. Cùng nàng sóng vai nắm tay, xử lý những cái đó muốn làm rất bọn họ người. Nay một cái chớp mắt, thậm chí Hàn trầm trọng tâm nhẹ nhàng lên. Hắn cười nếu ánh mặt trời ấm áp lại tự tin, hết thảy nghe Nôn Nhi, Đông Vương nhất tộc giáng đến, chúng ta liền giáng giết. Đúng vậy. Bảo hộ Nôn Nhi, trước nay đều ở hắn cường đại, mà không phải lần lượt thỏa hiệp, làm ra thương tổn chuyện của nàng, kia không phải bảo hộ, đó là lớn hơn nữa thương tổn. Đối uy hiếp một lần thỏa hiệp, kia uy hiếp đem sẽ không đoạn, sẽ một lần lại một lần, vì đoạn tuyệt uy hiếp, vậy chỉ có thể đem uy hiếp người của hắn, cấp giết. Diệp bất ngôn nhìn bị chính mình dạy dô thực thành công thẩm chi hàn, vừa lòng gật đầu, được rồi, đi nấu cơm đi. Trước 1394 có phải hay không đốc? Đông Phương Lan ngạc nhiên nhìn thẩm chi hàn rời đi thân ảnh, lăng một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, gấp giọng tê ớt, thẩm chi hàn. Ngươi không thể đi, ngươi muốn cứu ta à, ngươi nếu là không cứu ta, diệp bất ngôn sẽ chết, Đông Phương nhất tộc cùng Minh U Chi Điệ là sẽ không bỏ qua nàng. Nhiên, nhậm nàng như thế nào kêu, thậm chi hàn đều phản phất không có nghe thấy giống nhau. Vô nghĩa, tình huống hiện tại, đương nhiên là cho ngôn nhi làm tốt an, mặt khác sự, ngày sau lại nói. Đông Phương lan nhìn thậm chi hàn thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở trước mắt, không khỏi cả người sủi lơ trên mặt đất, không hề tê kêu. Chỉ ngơ ngẩn nhìn kêu biến mất phương hướng. Nàng sợ làm hết vậy, nàng tự cho là tuyệt không sai lầm kế hoạch, cứ như vậy thất bại. Diệp Bất Nôn nhìn Thất Thần Đông Phương Lan, thiển tròn mày, không hô. Dù sao kêu cũng vô dụng, Đông Phương Lan nhiều kêu hai tiếng, nàng nhiều nghe hai tiếng, nghe tâm tình sảng khoái là được. Thân hồn lạc phách Đông Phương Lan, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nàng dương khẽ môi, câu lấy một mặt cười nhạt, cong cong mặt mày, linh động hai mắt. Khiến nàng thoạt nhìn thập phần linh động tiên khí. Nhưng ở Đông Phương Lan trong mắt, như vậy cười nhạt lại là khủng bố, ít nhất nàng là như thế này cho rằng, ngươi là như thế nào làm được? Đông Phương Lan từ bỏ cuối cùng dãy rủa. Nàng đã uy hiếp không đến Thẩm Chi Hàn, càng không nói đến uy hiếp Diệp Bất Nôn, cho nên lúc này đây, nàng chết chắc rồi. Diệp Bất Nôn nhướng mày, cái gì? Nàng làm như vậy nhiều Nàng nào biết đâu rằng Đông Phương Lan chỉ chính là nào sự kiện a. Đông Phương Lan nhìn Diệp Bất Nôn kia đạm nhiên thần sắc, dường như sở làm đều không đủ nói chuyện, chán nản khí huyết cuồn cuộn. Nay Diệp Bất Nôn hỏng rồi nàng kế hoạch, còn biểu hiện ra như thế việc rất nhỏ, thật là muốn tức chết người. Giải cổ. Đông Phương Lan cắn răng hỏi, nàng nhất nghi hoặc đó là cái này. Rõ ràng liền nàng sẽ giải náo cổ, như thế nào Diệp Bất Nôn sẽ không có việc gì? Quân Hoàn Mỹ đem náo cổ đuổi ra tới, cuối cùng chính mình ngược lại bị náo cổ cấp xâm nhập. Diệp Bất Nôn căn bản chính là một cái ma quỷ. Diệp Bất Nôn thiên chân ngây mắt, này còn dùng hỏi, ta sẽ giải cổ a? Ở một bên nghe a ngọ, nhịn không được cười lên tiếng, Bất Nôn loại này ngươi hỏi ngu ngốc vấn đề biểu tình, quá đáng yêu. Ta là hỏi ngươi như thế nào giải cổ. Đông Phương Lan khí tưởng hộc máu. Diệp Bất Nôn híp mắt cười, ta cho nó ka ha da, tiểu sâu ngoan ngoãn. Mau mau ra tới. Đông Phương Lan nghe Diệp Bất Nôn thế, nhưng sướng ra tới, khí máu tươi nảy lên nghiết hầu gian, sau đó có ngạnh sinh sinh nuốt trở về. "Muốn biết a?" Diệp Bất Nôn cười nhìn đã khí không nghĩ nói chuyện Đông Phương Lan, cười nói, "Ta mới không nói cho ngươi đầu, như vậy ngươi mới có thể chết không nhắm mắt à. Như thế nào thua ở trong tay địch nhân cũng không biết, kia đến chết nhiều nghẹn cốt ta." Lời này nói, làm Đông Phương Lan nghẹn trở về huyết, lại dũng đi lên. khóe miệng tràn ra màu tươi, nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào biết cổ trùng? Lại là như thế nào biết kế hoạch của ta? Xem Diệp Bất Ngôn sáng nay sợ biểu hiện, căn bản chính là diễn kịch, bởi vì đã sớm biết nàng phải làm cái gì. Nhưng chuyện này, thậm chí Hàn Định sẽ không nói, Diệp Bất Ngôn rốt cuộc là như thế nào biết đến? Đều nói, không nói cho ngươi, ngươi còn hỏi, có phải hay không đốc? Diệp Bất Ngôn mắt trợn trắng cho nàng, một bộ xem ngu thuần biểu tình. Đông Vương Lan lại bị khí khí huyết cuồn cuộn, chỉ nghĩ phun diệp bất ngôn vẻ mặt máu tươi, tốt nhất huyết có độc, độc chết nàng tính. Chương 1395 bất công. Chỉ là, thật sự này đó cũng không biết nói, nàng sẽ thực nẹn quất, cho dù chết, tới rồi âm tào địa phủ, cũng sẽ nẹn quất không được. Đúng như diệp bất ngôn theo như lời, chết không nhắm mắt. Vậy ngươi có thể nói cái gì? Đông Vương Lan nghẹn một ngụm buồn bực chi khí. Nàng nhưng không nghĩ đến chết, là như thế nào bại cũng không biết. Diệp bất ngôn hơi nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mười bố thi giống nhau đã mở miệng, "Biết ngươi sẽ làm như vậy, là bởi vì một cái che mặt xa, trên người có nhàn nhạt thoa nhải mùi hương lan nhi nữ nhân." Phía trước nàng cho rằng Đông Phương Lan là cái kia Lan nhi, sau lại nghĩ nghĩ, lại trải qua chi tiết suy tính một chút, xác định Đông Phương Lan không phải, chỉ là bị lợi dụng quân cờ. Nghe được lời này, Đông Phương Lan khiếp sợ nhìn Diệp Bất Ngôn, buột miệng thốt ra, "Nàng, Têu Lan Nhi." Diệp Bất Ngôn nhẹ điểm đầu, có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Lan, nàng thế nhưng liền nữ nhân kia Têu Lan Nhi cũng không biết. Đông Phương Lan thấy vậy, nhưng thật ra nở nụ cười, cười có chút thảm, cũng cười có chút thoải mái. Có thể bại cho ngươi, cũng coi như bình thường. Về sau Diệp Bất Ngôn mặc vào long bào, càng vì cái kia ngôi vị hoàng đế, có thể thân thủ giết thảm chi hàn. Lại như thế nào là vô tri tiểu nữ tử? La Nang khinh địch, cho nên mới làm cho thất bại. Chỉ là nàng rốt cuộc không cam lòng, không có thể giết Diệp Bất Nôn, không có thể giải quyết đến cái này tai hoạn ầm. Diệp Bất Nôn nhìn nàng, tùy tay biên ảo một phen ghế, rồi sau đó ngồi xuống, rũ mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Lan, "Ta nhưng thật ra có chút khó hiểu muốn hỏi ngươi. Ngươi không nói cho ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi." Đông Phương Lan chảo phúng cười nhìn Diệp Bất Nôn, Nàng cũng muốn diệp bất ngôn sống mơ hồ. Diệp bất ngôn còn lại là cười cười, ngươi vì cái gì đối ta khởi sát tâm? Nàng nhớ rõ lúc ban đầu Đông Phương Lan đối nàng cũng không có sát tâm, đối thậm chí Hàn cũng chỉ là trung tâm đi theo bộ dáng, là cái gì thời điểm thay đổi đâu? Vì cái gì mà biến? Đây mới là quan trọng nhất sự. Đông Phương Lan bỏ qua một bên mắt, cũng không nói chuyện, hiển nhiên vô tình trả lời. Diệp bất ngôn cũng không đợi, liền kiều chân, cười nhìn nàng. Đông Vương Lan chỉ cảm thấy diệp bất ngôn dưới thân băng ghế, dưới ánh nắng phản xạ dưới, thập phần chói mắt, thả băng ghế tản mát ra hàn khí, khiến cho nàng đan điền chỗ kia một tiểu khối thiên huyền băng, ngo ngẹn dục dịch, làm nàng có đến xương lạnh lẽo. Đây là thiên huyền băng chi khí biến thành băng ghế. Cái này làm cho Đông Vương Lan trực tiếp đỏ mắt, cùng là có thiên huyền băng, nàng ngày ngày đêm đêm thụ hàn khí tra tấn, mà diệp bất ngôn lại là có thể vận dụng thiên huyền băng lực lượng. khiến nàng chính mình cường đại lên. Đây là bất công. Nàng nếu là đã chết, Diệp Bất Nôn có thể nào hả quá. Cái kia che mặt sa nữ tử, như vậy lợi hại, Diệp Bất Nôn chắc chắn tìm nàng trả thù, cũng tất nhiên vô phần thắng. Cho nên, nàng nhất định phải làm Diệp Bất Nôn hận cực kỳ cái kia khăn che mặt nữ tử, như vậy Diệp Bất Nôn mới có thể chết thảm hại hơn. Nghĩ như vậy, Đông Vương Lan rốt cuộc đã mở miệng, "Là ngươi trong miệng Lan Nhi tìm được rồi ta." Nàng nói ngươi sẽ giết Thẩm Chi Hàn, ta cho ngươi hỏa kia một đồ, đó là nàng cho ta xem, còn có này một tiểu khối thiên huyền băng, đó là nàng cho ta. Dù sao đều phải nói, một hơi nói xong, miễn cho nhiều cùng Diệp Bất Nôn nói vài câu, nàng chán ghét ông. Diệp Bất Nôn nhưng thật ra không nghĩ tới Đông Phương Lan nhà ra như thế mau, cũng một hơi giải nàng nghi hoặc, tùy theo tưởng tượng, liền suy nghĩ cẩn thận nàng ý đồ, cũng không, cái gọi là cười cười Bất quá là hấp hối dễ dỗ một tia ý tưởng, nàng vẫn là cho phép. Ta liền không hiểu, ngươi vì sao như thế tin nàng? Chương 1396 con ra. Đông Phương Lan ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, bởi vì trung thành, bởi vì là sứ mệnh, chúng ta Đông Phương nhất tộc tuyệt không cho phép có người muốn sát thẩm chi hàn, cho dù là có khả năng, cũng muốn ngăn chặn, huống chi là người như vậy tai họa. Tình nguyện sai sát, cũng không đốn tha. Đây là bọn họ Đông Vương nhất tộc bảo hộ Thẩm Chi Hàn thái độ, chẳng sợ cái này tai họa là hắn chân mệnh thiên nữ, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Diệp bất ngôn nhẹ nga một tiếng. Lúc này, Thẩm Chi Hàn bừng nấm tuyết cháo lại đây, thấy Đông Vương Lan còn ở, thiển nhăn mày kiếm, như thế nào còn sống? Như thế phá hư hắn cùng Lôn Nhi cảm tình người, sống lâu 15 phút, đối không khí đều là một loại ô nhiễm, đối hắn mắt. Không, toàn thân đều là một loại độc hại. Nghe thẩm tri Hàn cái loại này, nàng còn sống chính là ô nhiễm không khí ngứa khí, làm Đông Phương lan lại một đốn khí huyết cuồn cuộn, đều không khỏi có chút hối hận. Nang như thế đi bảo hộ một cái chán ghét chính mình người, làm cái gì? Còn đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào, có đáng giá hay không? Nhưng, liên tính là hối hận cũng vô dụng, vẫn là đường hối hận, tốt xấu còn có thể lạc cái đến chết đều chung tâm với hắn thanh danh. Nang không dám giết ta, giết ta Đó là cùng Đông Phương nhất tộc là địch, còn có Đông Phương Lan Lãnh Ác gợi, ta vừa chết, Đông Phương nhất tộc cùng Minh Vũ Chi Điệu liền biết nàng là Hoa Thủy, tuyệt đối sẽ phái người giết nàng. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn, mới khí phách dạy hắn không đến nửa canh giờ, nàng chính mình liền túng. Kia hắn không phải bạch bị dạy dỗ, không mang theo ngôn nhi như vậy, ở trước mặt hắn như cùng cọ mẹ dường như, quay đầu liền túng cùng Miêu nhi dường như. Diệp Bất Nôn không giải thích mà là cười khẽ, Đông Phương Lan, người láo nói Đông Phương nhất tộc cùng mình ưu chi địa, có cái gì ý tứ, ngươi không biết ta thân phận sao. Bạch lăng quốc Diệp ra nữ, thậm chi hàn chân mệnh thiên nữ. Này đó nàng đều rõ ràng à, còn có cái gì nhưng khoe ra. Diệp bất ngôn cười nheo lại hai mắt, quân ra. Đông Phương Lan đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Diệp bất ngôn, trên giới đem nàng đánh giá cái biến, trước sau đều không muốn tin tưởng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là tin. Ngươi cũng biết quân gia cùng Minh Uchi địa sâu xa. Đông Vương lan cười, cười giống như chính mình mới là người thắng giống nhau. Quân gia tại hư không đại lục là cùng Minh Uchi địa tề danh gia tộc, nhưng thể danh là tề danh, nhưng lại là đối thủ một mất một còn. Cho nên, tin tức này nếu như bị Minh Uchi địa cấp đã biết, Diệp Bất Ngôn chết liền càng nhanh. Diệp Bất Ngôn thản nhiên gật đầu, "Biết a." Còn không phải là quân gia sứ mệnh sát minh vương, diệt minh lưu chi địa sao? Đông Phương Lan Ngươi biết, ngươi còn đắc ý cái gì? Vốn dĩ hảo hảo một đôi thần tiên quyến lữ, cái này hoàn toàn thành gia tộc kẻ thù chuyển kiếp, càng không thể có thể ở bên nhau, cho nên Diệp bất ngôn nàng rốt cuộc đắc ý cái gì kính? Đông Phương nhất tộc cùng minh lưu chi địa có phải hay không tuyệt đối nghe thẩm chi hàn? Diệp bất ngôn hỏi Đông Vương Lan không hiểu nàng hỏi cái này lời nói là cái gì ý tứ, nhưng đây là tỏ lòng trung thành cơ hội, vì thế gật đầu. Đúng vậy, Đông Vương nhất tộc đối Thẩm Tri Hàn bảo hộ chính là sứ mệnh, cùng các ngươi quân gia thể sống chết cũng muốn giết hắn là giống nhau. Cho nên, nàng cung Thẩm Tri Hàn mới là nhất sướng. Diệp bất luôn gật gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn nàng, một khi đã như vậy, ngươi như thế nào liền cảm thấy Đông Vương nhất tộc cùng Minh Vũ Chi địa sẽ bởi vì ngươi chết? mà cái lời Thẩm Tri Hàn mệnh lệnh. Ách Đông Vương Lan ngây ngẩn cả người. Có Thẩm Tri Hàn che chở Diệp Bất Ngôn, giống như là như thế một chuyện. Chương 1397 hối hận. Các ngươi là cấp dưới, Thẩm Tri Hàn mới là chủ tử, mà ta là nữ chủ nhân, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì ngươi một cái cấp dưới mà tạo phản. Diệp Bất Ngôn cười nói càng trắng ra. Cái này Thẩm Tri Hàn cũng ngây ngẩn cả người. Đột nhiên có loại chính mình bị ngôn nhi cấp xem thường một loại cảm giác. Không, hắn cũng rất có điểm tưởng khinh bỉ chính mình. Bọn họ như vậy đem hắn đương chủ tử, kia không quan tâm bọn họ nhiều lợi hại, hắn đều không cần cố kỵ, dù sao đều là muốn đi theo người của hắn, kia hắn sợ cái gì? Chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh, ai dám thương tổn ngôn nhi, còn không phải đến ngoan ngoãn bảo hộ ngôn nhi. Nếu là không nghe lệnh, vậy không lo bọn họ chủ tử. Dù sao là bọn họ lì lợm la liếm muốn hắn đương chủ tử, cho nên hắn thật thật không cần sợ hãi nửa điểm. Hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này Thẩm Chi Hàn, thật muốn cho chính mình hai quyền, như thế nào phía trước đầu góc không chuyển qua tới, lăng là bị uy hiếp như thế nhiều lần, suýt nữa gây thành đại họa. Diệp Bất Nôn nhướng mày, nhìn rốt cuộc nghị thông suốt đạo lý mà vẻ mặt hối hận Thẩm Chi Hàn, suy nghĩ cẩn thận Nàng nếu là sáng sớm biết thẩm chi hàng triệu này đó huy hiếp, nàng đã sớm nói khai. Thẩm chi Hàn nội tâm rất là xấu hổ, nhưng trên mặt mới không biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc không thể có vẻ chính mình xuẩn, sẽ làm nôn nhi ghét bỏ. Không bằng, liền nhân cơ hội lại biểu một lần hắn ái chi thâm đi. Sự tình quan nôn nhi, ta nhưng thật ra nhất thời chưa suy nghĩ cẩn thận, quả nhiên lâm vào bể tình người, vô luận nam nữ, chỉ số thông minh đều sẽ giảm xuống. thậm chí hàn nghiêm chẳng nói. Hắn lúc ấy cũng xác thật không tưởng như vậy nhiều, liền nghĩ như vậy lợi hại người, muốn sát môn nhi, hắn thực lực còn chưa có thể nháy mắt hạ gục bọn họ, liền lo lắng, cũng liền thỏa hiệp. Đông Phương Lan lang phảng phất mất hồn phách, tự mình lẩm bẩm, ta đây sở làm hết vậy, chẳng phải là làng không, còn tự tìm từ lộ. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, ngươi liền không thấy rõ chính mình vị trí, nếu là cấp dưới, đó chính là muốn trung thành, mà không phải uy hiếp. Quăng ngươi uy hiếp chuyện của hắn, nếu là bị ngươi tộc trưởng, còn có Minh Uchi địa người biết, ta tưởng không cần ta xác, cũng là tự lộ một cái đi. Bởi vì Đông Vương Lan hành vi đã khiến cho Đông Phương nhất tộc lâm vào bất trung. Lúc này, Đông Vương Lan hoàn toàn minh bạch, nàng cười, ngươi lai, like, ngươi không phải không dám giết ta, mà là không cần thiết giết ta. Bởi vì không cần diệp bất ngôn động thủ sát nàng, tồn tại Đông Phương nhất tộc, nàng cũng sẽ chết. Nàng sờ làm đều là phản bội chủ hành vi, chẳng sợ thân là nữ nhi, chẳng sợ thân là nhất có tiền đồ dự ngôn sư, tộc trưởng cha cũng là sẽ không bỏ qua nàng. Nàng như thế nào liền như vậy ngốc, vẫn luôn không thấy rõ chính mình thân phận, muốn chịu cái kia Lan nhi che dấu, uy liệp thậm chí hàn, hám hại Diệp Bất Nôn. Sở Lam hết thảy đều là tự tìm tự lộ. Nàng minh bạch quá muộn. Đúng vậy, giết ngươi giơ tay. Diệp Bất Nôn từ từ nói. Dù sao không cần nàng sát cuối cùng cũng chết người, Hà Tất Ứu hế tay mình. Đông Vương Lan thất hồn lạc phách sau một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, "Ta biết sai rồi, ta muốn giết ngươi đều là bởi vì ngươi sẽ giết Thẩm Chi Hàn, về sau ta sửa, liền thỉnh ngươi phóng ta một mạng, sau này ta tất nhiên cũng nguyện trung thành với ngươi." Tử vong chân chính đã đến, nàng vẫn là sợ. Nàng muốn sống, chẳng sợ tồn tại chỗ tội. Diệp Bất Nôn nhìn mặt có lòng thành hối cải Đông Phương Lan, làm sai sự, liền phải trả giá đại giới tới, ta không có thân thủ giết ngươi, đã là nhân tử, đến nỗi thả ngươi một mạng, ta lại không phải làm từ thiện, ngươi muốn hại ta, ta làm gì còn thế ngươi cầu tình. Trước 1398 ngươi gả ta, ta gả ngươi. Yếu hại nàng người như vậy nhiều, một đám đều phải nàng phóng một mạng, nhưng cái nào ở không có thất bại phía trước, nghi tới phóng nàng một mạng. huống chi Loại người này, thả chẳng khác nào thả hổ về rừng." Nghe này một phen lời nói, Đông Vương Lan đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó cười, "Cũng là, ngươi một cái ích kỷ người, như thế nào khả năng thả ta?" Nàng đều nhận sai, cũng nguyện thành tâm hối cải, nhưng Diệp Bất Ngôn vẫn là không chịu tha nàng một mạng, còn không phải là một cái ích kỷ người. Lại nhiều cầu tình, cũng là vô dụng, hà tất lãng phí miệng lưỡi. Xem Đông Vương Lan như thế, Diệp Bất Ngôn nhẹ a một tiếng. Ngoài miệng nói thành tâm hối cải, nhưng trong lòng đâu, nàng cũng không phải là cái gì nhân từ người. Không cần sát nàng, mang theo nàng liền hảo, nàng cái gì thời điểm bị Thiên Huyền Băng tra tấn chết, liền cái gì thời điểm lấy Thiên Huyền Băng." Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nói, "Đông Vương Lan không cần nàng sát, cũng sẽ chết vào ngày đó Huyền Băng giết lạnh, nàng chỉ cần chờ là được. Giết người loại sự tình này, không phải thuộc nữ làm sự." Nôn Nhi, mau chút đem trà uống lên. Đổ ấm mười vạn. Thẩm Tri Hàn múc một muỗng, chính mình nếm một hơi, mới đưa tới Diệp Bất Nôn trước mặt. Diệp Bất Nôn chỉnh chén bưng tới, không có lại để ý tới Đông Phương Lan. Một cái hẳn phải chết người, có cái gì hảo để ý tới. Đông Phương Lan nhìn bọn họ rời đi, Nam Liệt ngồi ở mà, si ngốc cười, cười tự rêu chua xót, cười bi thường. Rốt cuộc, rốt cuộc vẫn là bại. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn đem trà uống xong, lại truyền lên nước súc miệng. Chúng ta muốn đi hư không đại lục." Diệp Bất Nôn nhẹ điểm đầu, "Đúng vậy." Thẩm Tri Hàn Thiển nhíu mày, đánh trong lòng, hắn là không quá nguyện ý làm nàng đi hư không đại lục, bởi vì kia phong huyết thư tự, chớ nhập lang tiêu, chớ thượng hư không. Đi lang tiêu, nàng suýt nữa bỏ mạng, kia đi hư không đại lục, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự." Diệp Bất Nôn ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn thần sắc ngưng trọng, cầm khăn, xoa xoa khóe miệng với nước, hỏi Sẽ ra chuyện gì? Hắn giống như không quá nàng muốn đi. Muốn nhận tổ quy tông sao? Thậm chi Hàn không khỏi hỏi. Quân gia cùng mình đối chi địa chính là chết thủ, cố tình bọn họ lại là tương đối lập. Diệp bất ngôn không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Thậm chi Hàn nhàn nhạt nga một tiếng, lại là không biết gì tâm tình. Diệp bất ngôn nhìn thậm chi Hàn phản ứng, liễm mắt cười khẽ một tiếng, hơi có chút treo trọc chi ý, như thế nào? Sợ ta cùng ngươi trở thành tử địch a." Thẩm Tri Hàn cũng không phủ nhận gật đầu ở một tiếng. Một khi đi hư không đại lục, không biết còn sẽ phát sinh cái gì sự tình. Kia nếu là trở thành tử địch làm sao bây giờ? Diệp Bất luôn đôi tay nâng má, chớp mắt, nhìn Thẩm Tri Hàn, đến lúc đó, ta là quân gia người, ngươi là Minh Vũ Chi địa vương, hai phái thế lực, thể sống chết không thôi, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Nàng tin tưởng, một khi vào hư không đại lục, Nàng cung thậm chí Hàn Thức mau liền sẽ trở lại từng người thế lực giữa, đến lúc đó đó là đối địch thời điểm. Nàng muốn biết, hắn sẽ như thế nào. Thẩm Tri Hàn đến gần rồi Diệp bất ngôn một ít, "Mai kiếm hạ con ngươi, dạng thân tình, ngươi cảm thấy mỹ nhân kế, mỹ nam kế như thế nào?" Ân. Diệp bất ngôn nhướng mày đầu. Hai nước giao chiến liên tục không ngừng, cũng hoặc là một phương chiến bại, như vậy liền có một phương đưa ra hòa thân đổi hòa bình cách làm. Cho nên Thẩm Tri Hàn dừng một chút, cười nhìn Diệp Bất Ngôn, "Chúng ta cũng có thể như vậy, thành thân, liền không phải tử địch, tính thông gia." "Ngươi gả ta, vẫn là ta gả ngươi." Diệp Bất Ngôn hỏi, "Giống như bản chất, không có gì khác nhau." Chương 1399 bản truyện cuối hỏi. "Thẩm Tri Hàn cười, đều có thể, dù sao có thể cùng ngươi thành thân liền hoành." Hắn không có vướng bận, hết thệ cũng chưa như vậy cái gọi là. "Nga?" Diệp Bất Luân thập phần có hứng thú nhướng mày, kia không bằng hiện tại nói chuyện của hồi môn cùng sính lễ. "Hào a, tâm vị sính, thân là lễ, sủng ngươi một đời, như thế nào?" Thẩm Tri Hàn cười mày kiếm giơ lên, tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời như vậy sáng lạn. Lôi Âu yếm rất im hai, Diệp Bất Luân nghe thập phần thư thái. "Đừng nói hư, tới điểm thật sự." Diệp Bất Luân cũng cười tinh mắt sáng ngời, thẳng vào nhân tâm. "Nếu thật đối địch, ta đây làm minh vương." Đem Minh Uchi địa cùng sở hữu thế lực đều tặng cho ngươi, liên quan Minh Vương. Những người đó khổ tìm hắn tới làm Minh Vương, mà không phải từ người khác tới thay thế, kia bởi vậy nhưng nói, không phải ai đều có thể làm Minh Vương. Mà những người đó muốn hắn làm Minh Vương, như vậy một khi hắn làm, cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn, kẻ ai còn dám đối ngôn nhi như thế nào? Chẳng qua, quân gia lại là không như vậy đơn giản. Nghe Thẩm Tri Hàn một phen lời nói, Diệp Bắc luôn cười nheo lại con ngươi, thản nhiên nói, "Ta phải làm quân gia gia chủ, sau đó gả cho ngươi." Túc Địch, kia nàng tới làm quân gia gia chủ, đợi bỏ cái này kết. Đây là nàng phải về quân gia mục đích." Thẩm Chi Hàn cười gật đầu, "Ừ." Hắn đi Minh Đô Uchi địa làm minh vương, nàng hồi quân gia làm gia chủ, đem Túc Địch biến thành thông gia, hai người đều không nương mà hợp. Không hổ là hắn thích nữ nhân, như thế cùng hắn tâm linh tương thông. tư tư. Thẩm Tri chí Hàn chính Mỹ tư tư nghĩ, dõng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi nói, làm quân gia gia chủ, gả cho ta. Hắn nhớ rõ, nàng trước đây chính là nói, tìm được tứ đại thần vật, hoàn thành chuyện của nàng, mới gả cho hắn. Diệp Bất Nôn gật đầu, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Không, phi thường không thành vấn đề. Thẩm Tri Hàn kích động đứng lên, sau đó một phen bế lên Diệp Bất Nôn, lại là đem nàng ôm cao cao. Hắn ngửa đầu nhìn nàng, không được đổi ý, cứ như vậy nói định rồi. Lam Quân gia gia chủ so tìm đủ tứ đại thần vật muốn dễ dàng nhiều, nàng có thể sớm hơn gả cho hắn. Diệp Bất Luân cười nhẹ ân, không thay đổi. Nghe lời này, Thẩm Tri Hàn cao hứng quả muốn ôm Diệp Bất Luân xoay vòng vòng, nhưng sợ vượng nàng, liền gắt gao đem nàng ôm lấy, vẫn luôn lặp lại, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt, đây là hắn tha thiết ước mơ sự. Diệp Bất luôn bị ôm có chút không thở nổi, rất là vô ngự chụp phổi hắn phía sau lưng, "Mau thả ta ra, bằng không liền tắt thở." Trước kia bởi vì chỉ có thể sống một cái nguyên nhân, nàng lo trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều quá nhiều, nghĩ nàng sau khi chết, hắn muốn như thế nào không tương tâm, như thế nào mới có thể cưới khác nữ tử, có người chiếu cố hắn, mới sẽ không một người độc thân đến lão. Nhưng trải qua việc này, nàng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tuần nữa nàng căn bản là không thể gặp hắn cưới nữ nhân khác, không thể gặp hắn đối nữ nhân khác hảo. Một khi đã như vậy, nàng Hà tất nhận mệnh, nỗ lực sống sót, sau đó gả cho hắn. Nàng không cần đến chết đều tiếc nuối, mà hắn cũng sẽ không tiếc nuối chúng thân. Còn chưa phát sinh sự, vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều, trước làm tốt hiện tại mới là. Thẩm Tri Hàn lòng tràn đầy vui mừng buông ra nàng, sau đó rũ mắt mỉm cười nhìn nàng. Tựa muốn đem nàng trong ngoài cấp nhìn thấu giống nhau. Thật sợ nàng chỉ là nhất thời hứng khởi lời nói. Diệp bất ngôn ánh mắt nhẹ ngắm liếc mắt một cái hắn đặt ở nàng cánh tay tay, còn ở trừng phạt trong lúc, buông tay. Thậm chí hàn hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, thả tay, hảo. Trước một nghìn bốn trăm thẳng thắn thành khẩn. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian là ôm ấp buôn hít nâng lên cao, không ở với nảy nhất thời. Nhìn đến trước kia cao lánh nam thần. Lúc này thế, nhưng như vậy ngây ngô cười, diệp bất ngôn tâm tình cũng rất là hảo, không khỏi hỏi hắn, nếu ta chỉ có thể sống 3 ngày, ngươi còn sẽ cưới ta sao? Sẽ a, khẳng định sẽ, đừng nói 3 ngày, chẳng sợ nửa ngày cũng muốn cưới. Nói xong, thậm chí hàn nhẹ điểm một chút nàng chiếc mũi nhanh nhẹn, trách trả trách, về sau không cho nói như vậy không may mà nói. Chẳng sợ ta về sau khả năng giết ngươi, ngươi cũng sẽ cưới. Diệp bất ngôn ngáy mắt Xem hắn, thậm chí Hàn vẫn là không chút do dự gật đầu, có thể trải nghiệm một chút bị thị phụ cảm giác, cũng mang kích thích đi. Bất quá, hắn tin tưởng Lon Nhi sẽ không giễu hắn. Diệp Bất Ngôn chưa cười, mà là thu hạ con ngươi, mặc hạ, rồi sau đó nói, "Thiên âm hỏa cùng Thiên Huyền băng cuối cùng chỉ có thể sống một cái, ngươi biết không?" Đang ở vì nàng phải gả hắn mà tâm tình mỹ tư tư Thẩm Tri Hàn, nghe được lời này, thân thể không khỏi cứng một chút, trên mặt tươi cười. cũng đã biến mất, hắn nhẹ điểm đầu, dầu dĩ ử một tiếng. Hắn đâu chỉ biết, còn biết hẳn phải chết người kia là nàng, bởi vì thực lực của hắn so nàng cường, đến lúc đó tất nhiên sẽ cắn nuốt nàng. Không đúng. Thẩm Tri Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi cái gì thời điểm biết đến, lại như thế nào biết đến? Ở Lăng Tiêu điện thời điểm biết đến, cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên không nói cho ngươi, khi đó chúng ta liền diệp bất ngôn, có chút xấu hổ giải thích. Nguyên bản nàng cũng là nghĩ giấu hạ hắn, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không có cái này tốt yếu, vẫn là mở ra nói đi. Nếu muốn nắm tay sóng vai chến người, kia đem sự tình mở ra nói, hai người cùng nhau quyết định, mà không phải đơn phương làm quyết định. Đây cũng là thông qua nàng trung cổ, thậm chí Hàn Gạt nàng làm hạ quyết định, nàng lấy chính mình cảm thụ mới nghị thông suốt. Tục Lư nói, ba anh thợ dạy còn hơn một da cắt lượng. Nàng không thể giải quyết sự, có lẽ thậm chí Hàn là được. hoặc là người khác cũng đúng. Nói khai, đại gia cùng nhau ra chủ ý, nghĩ cách. Không cần suy nghĩ nhiều, thậm chí Hàn lập tức liền minh bạch, nàng chưa nói, như vậy tất nhiên là um làm hắn tồn tại, nàng chết ý tưởng. Ngủ ngốc. Thậm chí Hàn thập phần động dung xoa xoa nàng đầu, sáng nay mời giáo dục ta, chính ngươi nhưng thật ra trước phạm vào ngốc. Tuy nói muôn cùng sinh cùng tử, cũng thật đối mặt sinh tử là lúc, bọn họ suy nghĩ, đó là làm đối phương tồn tại Đây là bọn họ ái, ái đối phương, thắng qua chính mình, có thể cùng nàng yêu nhau, ra sao đến may mắn. Này không phải trọng điểm. Diệp Bất Ngôn cười đem Thẩm Tri Hàn tay, từ đầu thượng bắt xuống dưới. Trọng điểm là, hiện tại bọn họ muốn thương lượng, như thế nào giải như vậy cục, nàng nhưng không nghĩ yêu nhau người, âm dương tương cách. Trọng điểm là ngươi phải gả cho ta. Thẩm Tri Hàn vui vẻ nói. Nói nghiêm túc đâu. Diệp bất ngôn nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn có cái gì sự so này còn muốn nghiêm túc? Thậm chí Hàn ngứng mẩy, cưới ngôn nhi sự, hắn nhất nghiêm túc. Diệp bất ngôn phiết hạ miệng, không nghĩ cùng hắn ba hoa. Thậm chí Hàn cười ôm quá Diệp bất ngôn, đem nàng ủng ở trong ngực. Đừng nghĩ như vậy nhiều, mặc kệ phía trước có cái gì khó khăn, phải trải qua cái gì song gió, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp bất ngôn gật đầu đứa nhẹ một tiếng. Không cần bởi vì còn không có phát sinh sự, liền làm ra hy sinh. Nay cũng không phải phòng ngừa chú đáo, mà là buồn lo vô cớ, cho chính mình tìm phiền não. Tâm tình rất tốt thẩm chi hàn, liếc xéo hắn một cái, trừng phạt còn không có quá đâu, đem người móng đuốt lấy ra. Trưng 1.400 linh một tin. Thẩm chi hàn không buông tay, ngược lại ôm càng khẩn, này trừng phạt, hoan thi hành hình phạt đi. Tốt nhất hoan cả đời, rốt cuộc hiện tại hắn tâm tình rất tốt. Hạnh phúc đâu chỉ muốn ôm ôm như thế đơn giản. Kia thành thân một chuyện, cũng chậm rãi. Diệp Bất luôn khẽ nâng đầu, chọn mi nhìn hắn. Thẩm Tri Hàn vội buông lòng ra chính mình ngốc rớt, kia vẫn là hiện tại trường phạt đi. Hoán thành thân, đó là tuyệt đối không thể sự. Đùa giỡn xong lúc sau, Thẩm Tri Hàn lại đổi trở về chính đề, kia luôn Nhi muốn như thế nào đi Hư Không Đại Lục. Hư Không Đại Lục ở Vô Tận Hải bên kia, bọn họ muốn xuyên qua biển rộng, đến Hư Không Đại Lục. cũng không phải là một việc dễ dàng. Diệp Bất luôn biết hắn ở lo lắng cái gì, không đáp, mà là trọn mi nhìn hắn, ngươi làm không được. Làm được đến, làm được đến. Thậm chí Hàn Vội còn nói, khai cái gì vui lùa, bất quá kẻ hèn vô tận hải, còn có thể dừng lại hắn bước chân không thành, hắn cũng không thể làm luôn nhi coi khinh hắn. Nói đến vô tận hải, hai người lại trao đổi một phen đi hư không đại lục sự, chờ trao đổi xong, lại ve vãn đánh yêu một phen tiếng cười không ngừng từ bùng trong chuyện đến ra. A Ngọc không có trông giữ Đông Phương Lan, tuy ý nàng nằm liệt ngồi ở trong viện, nghe kêu hoan thanh tiếu ngữ, chỉ cảm thấy một lòng, truy tới rồi băng hồ bên trong, mà nàng lại không có biện pháp cứu lại. Thậm chí Hàn cùng Diệp bất ngôn ở Thương Thành Du ngoạn hai ngày, rước bỏ rồi hết thể phiền não, chỉ lo hưởng thụ hiện tại thời gian. Phiền não một ngày là quá, vui vẻ một ngày cũng là quá, ở phiền lòng sự không tới phía trước. Vẫn là vui vui vẻ vẻ quá, bằng không quá lãng phí thời gian. Trong viện hoa quế phi hương, ánh mặt trời bốn phía. Diệp Bất Nôn đang nằm ở võng, kiếp hai mắt, phơi ấm áp thái dương, thậm chí hẳn ngồi ở một bên, trong tay cầm buồn thoại bản tử, thanh âm và tình cảm phong phú độc. Hai người như thế ân ái hưởng thụ, thật là năm tháng tính hảo. Mục Luân tiến vào, tức khắc bị này một phen ân ái, cấp lóe mắt, giơ tay xoa xoa mắt, sau đó tiến lên bẩm báo. Vương gia, Vương phi, Hình Thiên dắt tới, nói là có trộm đi Huyền Lăng Sa người tin tức. Nghe được lời nói, Diệp Bất Nôn bỗng nhiên mở hai mắt, làm hắn bảo đi. Diệp Bất Nôn hạ võng, ngồi ở ghế đá thượng, thẩm chi hàn buông thoại bản tử, cầm lấy trên bàn quả nho, đó là thuần thục luột lên. Hình Thiên dắt tiến vào, liền nhìn đến thẩm chi hàn thấy lộ tốt quả nho thịt, bỏ vào Diệp Bất Nôn trong miệng, mà nàng còn lại là vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ nheo lại hai mắt. Còn câm một viên chưa lột quả nho, liền tác thẩm tri hàn trong miệng. Thức ngọn, ngươi cùng an. Nàng hạnh phúc cười, thật là đẹp mắt, giống một màn ánh mặt trời, ấm áp án tâm áp hắn thâm. Thẩm tri hàn dương mắt liền nhìn đến Hình Thiên Dác xem Diệp bất ngôn ghi, trong mắt tảng không được tình ý cùng nhìn trộm, liền không vui nhíu mày, cũng thu trên mặt ý cười. Diệp bất ngôn thấy vậy, liền biết hai tới, quay đầu lại nhìn lại, cười chào hỏi, Hình Thiên Dác. Hình Thiên Dác gật đầu cười khẽ. Sau đó đi nhanh tiến lên, cũng không đợi chủ nhân mở miệng, lập tức ở Diệp Bất ngôn bên kia ngồi xuống. Diệp Bất ngôn nóng nội, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia trộm Huyền Lăng xa người là ai? Hình Thiên rắc nhìn mâm như hồng bảo thạch trong sáng quả nho, duỗi tay cầm một viên, nghiêm túc lột lên, không biết, chỉ là sáng nay, thư phòng để lại một phong thơ. Thẩm Tri Hàn xem hắn lột, tâm phòng bị lên, cũng lập tức cầm một viên quả nho lột lên. Tin diệp bất ngôn nghi hoặc nhìn hình thiên giác, tin thượng viết cái gì? Chương 1402 nội dung. Ngươi xem đi. Hình thiên giác đem tin đại thượng. Rồi sau đó hắn nhìn chính mình trong tay lột go gề lồi lõm, không nhiều ít quả nho thịt, lại dư quang liếc mắt thẩm chi hàn lột bóng loáng như ngọc quả nho thịt, nhận mệnh chính mình ăn, liền lột thành như vậy, hắn ngượng ngùng cấp bất ngôn an. Thẩm chi hàn đắc ý nhướng mày, lột cái quả nho đều sẽ không, còn vọng tưởng cùng hắn đoạt luân nhi. Quả thực chính là thiên nhân nằm mơ. Diệp Bất Luân xem xong trong tay tin, thật sâu nhăn lại đẹp mày lá liễu. Thậm chí hắn đem quả nho thịt nhét vào nàng trong miệng, nhìn nàng biểu tình, quan tâm hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Tin tưởng nói, Huyền Lăng sa ở quân gia tổ mộ, làm ta chính mình đi lấy. Diệp Bất Luân đem tin trả lại cho hình thiên giác. Nàng trong lòng thực khó chịu, phi thường khó chịu, tổng cảm thấy ẩn hình trung có người nắm một cái nhìn không thấy tuyến. đi bước một lôi kéo nàng. Loại này không chịu khống chế cảm giác, phi thường khó chịu, làm nàng siêu cấp khó chịu. Nang vốn dĩ liền phải đi quân ra, nhưng hiện tại kinh như thế lộng, giống như là bị nắm đi rồi, cái này làm cho nàng càng thêm khó chịu. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, liền đã hiểu Diệp Bất Nôn ý tứ, liền ôn nhu đối nàng nói, "Nàng thực hiểu biết ngươi." Ý kia hắn xem, không phải người nọ nắm Nôn Nhi đi, mà là nàng biết, Nôn Nhi sẽ như thế nào làm. liền theo nàng tới. Diệp Bất Nôn nhún nhún vai, không sao cả, dù sao mặc kệ ở đâu, ta đều phải đi, nói nữa, như vậy cũng hảo, chờ ta cầm Huyền Lăng Sa, ta tưởng nàng liền sẽ dẫn ta lấy Long Hồn Ngọc. Nàng không cần phí tâm tư đi tìm, liền có người đem manh mối đưa lên, đạo cũng vẫn có thể xem là là một chuyện tốt. Thẩm Tri Hàn nhìn rộng rãi Diệp Bất Nôn, cười gật đầu. Hình Thiên giác lại cầm một viên quả nho luyện tập lút lên, các ngươi muốn đi hư không đại lục. Hắn nhất định phải đem quả nho lộ đẹp bằng không bại bởi Thẩm Chi Hàn, liền quá khó coi. Đúng vậy. Diệp Bất Luân xin lỗi hướng Hình Thiên Zác cười cười, ngươi vốn dĩ hảo tâm đưa ta Huyền Lăng Sa, kết quả lại bởi vì ta nguyên nhân làm hại Huyền Lăng Sa bị trộm, đem ngươi cấp liên lụy tiến vào. Nên xin lỗi chính là ta, nói tốt đưa ngươi, lại không hổ hảo, ngươi yên tâm, ta bồi ngươi đi hư không đại lục, đem kia Huyền Lăng Sa cấp đoạt lại. Hình Thiên Zác thuận thế nói, Thẩm Tri Hàn liếc mắt thấy Hình Thiên Giác lấy hắn quả nho lựa tập, hiện tại còn muốn làm cái đuôi nhỏ đi theo. Hắn không đồng ý. Diệp Bất Luân cũng là muốn cùng ý, nhưng nàng còn chưa nói lời nói, Hình Thiên Giác lại mở miệng. Ta lưu tại Thương Tử Quốc cũng vô dụng, cả ngày để phòng người khác, ta đối này thiên hạ không có hứng thú, không bằng rời đi, làm hắn bất lo, chính mình cũng có thể sống tự tại chút, cho nên liền tính không có Huyền Lăng Sa bị trộm, ta cũng là phải rời khỏi. Hình Thiên Giác cười nhạt nói, hắn không phải đối Thiên Hạ không có hứng thú, mà là đối thương tử quốc Thiên Hạ không có ý tứ, hắn muốn chính là một phương bá chủ, là một cái đại lục bá chủ. Mà hiển nhiên, tinh thần đại lục đã là không phải hắn mục tiêu. Chỉ là, hiện tại tình huống như vậy, liền cùng ngươi đồng hành." Hình Thiên Giác bổ sung. Nói đến này, Diệp Bất Luân cũng không hảo lại tự đa tình cự tuyệt, liền cười hứng hạ. Thẩm Chi Hàn nhưng thật ra không vui. Vốn dĩ liền hắn cùng luôn nhi sự, kết quả người này lăng lả tới trộn lẫn một phen. Hình Thiên Dác nhìn phế đi vài viên, cuối cùng không gò gề lồi lõn quả nho thịt, cảm thấy mỹ mãn. Sẽ không sự tình, nhiều học học cũng liền biết. Còn chưa tới tay người, nhiều đoạt đoạt, cũng chính là người của hắn. Hư không đại lục, cái kia hắn cùng nàng trước hết quen biết địa phương. Chương 1403 đi trước. Mặc kệ người nọ lưu lại như vậy một phong thơ ngủ ý như thế nào. nhưng đã có huyền lang sa rơi xuống, Diệp Bất Nôn cũng không hề kéo dài thời gian, ngày kế liền mang theo Đông Phương Lan xuất phát đi trước hư không đại lục. Quân quân biển rộng, nhìn không thấy cuối, sóng biển thao thao, mơ hồ có thể thấy được hải thú, ban đêm lùng đến nhìn không thấy phía trước sương mù. Thuyền lớn ở vô tận trên biển, lẻ loi phiêu dãng, hơi có chút lưu lạc cảm giác. Diệp Bất Nôn đứng ở bong tàu thượng, ngẩng đầu nhìn phương xa, mơ hồ có thể thấy được kia phương xa núi cao thượng Một tòa xa hoa cung điện, mà nơi đó, đó là Lăng Tiêu điện. Thẩm Tri Hàn từ phía sau ôm chặt Diệp Bất Nôn, ngẩng đầu nhìn nàng sở xem phương hướng, hỏi: "Nôn Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì?" "Suy nghĩ rất nhiều, rồi lại không biết đều suy nghĩ cái gì." Diệp Bất Nôn rất là mâu thuẫn trả lời. Thẩm Tri Hàn thấp giọng cười cười, giơ tay giúp nàng kéo bị gió biển thổi loạn tóc mái, "Đừng nghĩ như vậy nhiều." Truyền đến đầu cậu tự nhiên thẳng. Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng. Trên biển phiêu bạc một tháng, ở Đông Vương Lan dưới sự trợ giúp, xuyên qua kia tử vong trong biển tâm, lọt vào trong tầm mắt đó là một cảnh tượng khác. Hai, vẫn là kia phiến hải, nhưng linh khí lại là so vừa rồi kia một cái trước mắt, muốn nồng đậm rất nhiều. Nguyên lai like là có kết giới a. Diệp Bất luôn nhìn kia sóng biển tự cùng đến cái gì cách trở giống nhau, lại phản trở về. Nguyên lai like là có kết giới, khó trách có người đều không thể xuyên qua quá này phiến biển rộng. Có lời nói, kia cũng là kỳ ngộ, hoặc không, có linh lực, hoặc chính là thiên giai thực lực. Đông Phương Lan ngồi ở bom tàu thượng, nhìn vô tận biển rộng, đi thêm nửa tháng, liền có thể tới ngạn. Ngươi vừa rồi giống như thả cái gì đồ vật. Diệp Bất luôn liếc xéo liếc mắt một cái, suy yếu đến sắc mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn Đông Phương Lan. Gần nhất, Đông Phương Lan ngày đêm đã chịu thiên huyền băng hàn khí xâm hại, cả người gây một vòng lớn. cả người khô gầy như cây gậy trúc giống nhau, cũng nhân như thế, biến người không người, quỷ không quỷ. Nàng tưởng, Liên Đông Vương Lan hiện tại bộ dáng này, khẳng định là cha mẹ thấy, đều không quen biết. Đúng vậy, thông tri cha, ta không phụ sứ mệnh, đem Minh Vương mang về tới. Hoàn Trình nói xong câu đó, Đông Vương Lan liền từng ngụm từng ngụm thở phi phò, bởi vì nàng đã suy yếu đến nói một câu Hoàn Trình lại nói, liền mệnh không được. Ngày đó Huyền Băng cha tấn nàng, Sống không bằng chết, nhưng cố tình khó chịu thời điểm, nàng không, cái kia năng lực tự sát mà Đường gia tấn tiêu tán, sống sót sau hai nạn dao, nàng lại không, cái kia dung khí tự sát. Thật sự là làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Bất luôn thật dài nga một tiếng, cứ như vậy sao? Đương nhiên, cũng nói cho hắn, ngươi cũng ở. Đông Phương Lan không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nói những lời này. Nàng tuy hối hận, nhưng rốt cuộc vẫn là không cam lòng. vẫn là muốn diệp bất nôn chết. Cùng là thân thể có thiên huyền băng, bằng cái gì diệp bất nôn không cần chịu tra tấn, còn có thể hưởng dụng thiên huyền băng lực lượng, mà nàng lại là muốn chịu sống không bằng chết tra tấn. Quá không công bằng. Diệp bất nôn ha hả một tiếng, nhìn nàng kêu bậy vì bạo gợi mà có chút áo há mặt, ngươi sinh mệnh còn đủ căng nửa tháng sao? Đông Vương Lan vô thần hai mắt, không khỏi rụt rụt đồng tử, nàng có chút kinh sợ nói, ngươi lại muốn tục ta mệnh? Khoảng cách Thiên Huyền Băng nhập thể 3 tháng thời gian, đã qua 10 ngày, nàng vốn nên sớm đã chết, nhưng Diệp Bất Nôn, cái này bệnh tâm thần, thế nhưng ý tưởng treo nàng mệnh, thật thật là tức chết nàng. Diệp Bất Nôn vô tội nháy mắt, rất là ủy khuất nói, "Ngươi muốn giết ta, ta còn cứu ngươi, ngươi hẳn là cảm kích, như thế nào ngược lại cừu hận ta đâu?" Chương 1404 tới. Đông Vương Lan bị này một phen lời nói khí ngực phập phồng, cắn răng nói, "Ta không cần ngươi cứu." Nàng không cái kia dũng khí tự sát, liền chờ chết, nhưng Diệp Bất Ngôn cố tình treo nàng một hơi, làm nàng sống không bằng chết tồn tại, này nơi nào là cứ mạng? Này so giết nàng còn muốn khó chịu. Diệp Bất Ngôn cười nheo lại mắt, sinh mệnh thành đan quý, có thể nào như thế không quý trọng? Yên tâm, ta sẽ làm ngươi tồn tại trở lại Đông Vương gia, ta tưởng, đối với ân nhân cứ mạng, làm cha mẹ ngươi có thể gặp ngươi cuối cùng một mặt, cho ngươi nhạc xác, bọn họ sẽ thực cảm kích ta. ngươi. Khụ khụ. Đông Vương Lan khí muốn cụ suất huyết tới. Diệp Bất Nôn cười càng vui vẻ, ngươi cũng đừng kích động, ngươi sắp chết, không, cái kia năng lực báo ân, cha mẹ ngươi sẽ giúp ngươi báo. Báo ngươi cái đại đầu quỷ. Đông Vương Lan lúc này chỉ nghĩ giận dỗi trở về, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, chỉ có thể cụ mặt đều đỏ lên, cũng không lại có thể rối một câu. Nàng căn bản là không nghĩ ra Diệp Bất Nôn rốt cuộc cái gì tâm tư, nàng cũng không hề tưởng Nàng chỉ biết, diệp bất ngôn người này, hư thấu. Chết, đều không cho nàng chết thống khoái điểm, không phải hư thấu là cái gì? Lại là nửa tháng qua đi, kia nhìn không thấy cuối biển rộng, cuối cùng thấy được cuối. A Ngọc gặp được cuối, hưng phấn làm hồn nhanh hơn tốc độ, ở Hoàng Hôn Lạc Sơn phía trước, đuổi tới bến tàu. Mà lúc này, bến tàu chỗ, người đến người đi, có ngư dân, có lui tới thương nhân, có tới đón người, tóm lại còn không có cập bờ. Liên Nhĩ Tiêm nghe được náo như thanh. Trên bờ người cũng ngửa đầu nhìn hăng hái bay đi mà đến con thuyền, đang xem đến là xa lạ con thuyền sau, liền hưng phấn sáng lên hai mắt. "Tới." Dứt lời hạ, liền bắt đầu phân phó cấp dưới rửa sạch rút người khác, sau đó xin đợi ở một bên. Dịp bất luôn bọn họ con thuyền mới vừa cập bờ, đó là nhìn thấy huấn luyện có tố gia vệ, phân biệt ở vào hai bên, xin đợi chờ đợi, giống như nên quân vương khí thế, mà kia mặt sau Càng là mêng mông quần quật trăm người tới, tiểu liễn, cao cấp hồn thú xe càng là chở. Thật là thật lớn vô trương. Cung Ninh Minh Vương, Cung Ninh Quân Vương. Diệp bất ngôn cùng thẩm tri hàn mới từ trong khoang thuyền ra tới, kia bên trai ăn mặc thanh màu nâu gia vệ, ở một cẩm y hoa phục trung niên nam nhân dẫn rất hạ, xôi nổi quỳ một gối xuống đất. Mà ở bên phải màu xám nâu gia vệ, cũng ở một ăn mặc màu xám quần áo trung niên nam nhân dẫn rất hạ. cũng sôi nổi quỳ một gối xuống đất hành lễ. Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Tri Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, Minh Vương bọn họ cũng đều biết là ai, kia quân vương là. Cho nên hai người bọn họ cũng chưa hé răng, chỉ là hơi trầm xuống mặt, lặng lặng nhìn bọn họ, trước trang một phen khí thế, áp đảo bọn họ mới được. Đông Vương Lan ở A Ngọc Ngưng đỡ hạ, cũng chậm rãi ra tới, nàng thân hình so nửa tháng trước, thân hình càng thêm khô gầy, như thế trước là cây gậy trúc, kia hiện tại đó là cánh khô. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được quỷ gối bên trái hoa phục nam nhân, kia mục mắt nháy mắt liền đỏ, nước mắt cũng chớp mắt liền lăn xuống xuống dưới. Cha. Nàng về nhà, nàng rốt cuộc về nhà, nàng rốt cuộc gặp được cha. Nay một cái chớp mắt, nàng rốt cuộc hiểu về nhà là một loại như thế nào hạnh phúc cảm giác, cũng rốt cuộc cảm thấy, mấy ngày nay cha tần, tựa hồ cũng đều đặng giá. Nghe được nghẹn ngào tiếng la, Đông Vương nhất tộc tộc trưởng, Đông Vương Lịch ngẩng đầu lên, Nhìn về phía thẩm chi hàn phía sau khô gầy như xài nữ tử, lăng sau một lúc lâu, cũng không nhận ra tới. Nhưng vừa rồi thanh em kia, lại là cực kỳ quen thuộc, không xác định tê ơ, lan lan. Nay thân mật một tê ơ, làm Đông Phương lan càng thêm vỉ khuất, nước mắt một rớt, vỉ khuất hô lên thành, trà. Trước 1.400 linh năm hâm mộ. Lần này, Đông Phương lịch xác định, cái này khô gầy như xài liền cha mẹ đều nhận không ra nữ tử. Thật thật là nửa nhi bảo bối của hắn, liền đã quên tới đây mục đích, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, phi pháp đi lên. Hắn tưởng từ a ngọc trong tay đem nàng đoạt lấy tới, nhưng nhìn nàng gầy thế, nhưng da bọc xương giống nhau, yếu ớt dường như một chạm vào, liền sẽ tan ra giống nhau, liền không dám ra tay, hắn kia vươn tay, càng là run rẩy, không biết muốn từ đâu xuống tay. Lan Lan, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ai làm? Ngươi nói cho ai làm? cha đi giết hắn. Đông Phương Lịch nhìn như vậy Đông Phương Lan, đau lòng lão lệ tung hoành, đây chính là hắn nữ nhi duy nhất, đó là hoàn ngọc quý trên tay, hắn đều liên tiếp quát lớn một tiếng, liên tiếp đánh một chút bảo bối nữ nhi, thế nhưng bị cha tấn thành như vậy. Rốt cuộc là cái nào thiên liệt, dám như vậy đối hắn nữ nhi? Đông Phương Lịch nghĩ, không khỏi nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn cư cao ở thượng liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, như thế nào phải nghi đến hắn trên đầu. Liên Tính thật là hắn làm, lão nhân này còn có thể như thế nào hắn? Đông Phương Lịch nghĩ đến hắn là ai, vội bỏ qua một bên mắt, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Bất Nôn, chẳng lẽ là nàng ghen ghét Lan Lan mỹ mạo, đem Lan Lan trà tấn thành như vậy. Hắn này thoáng nhìn, thậm chí Hàn hoàn toàn lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhìn hắn. Đông Phương Lan vừa thấy không ổn, vội thở phi phò, nói, "Cha, không phải bọn họ, là người khác." Là Diệp Bất Ngôn đã cứu ta, làm ta mới có mệnh trở về, thấy ngài một mặt. Ân. Diệp Bất Ngôn vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Đông Vương Lan, thế nhưng giúp đỡ nàng nói chuyện. Nay Đông Vương Lan bị Thiên Huyền bằng cấp tra tấn hỏng rồi. Vẫn là trong lòng lại đánh cái gì ý đồ xấu a? Đông Vương Lịch vội xấu hổ thu hồi ánh mắt, nghi ngờ chính mình chủ tử, này không phải cái gì hảo thói quen. Kia rốt cuộc là ai? Cha đi đưa bọn họ đại tá tám khối. Đông Vương Lịch đau lòng nhìn nhà mình ái nữ. Vốn dĩ hoạt bát mỹ lệ nữ nhi, mới rời nhà nửa năm, liền như thế một bộ người không người, quỷ không quỷ trở về, thật sự thật là đáng sợ. Hắn nhất định phải đem người nhỏ đại ta tám khối uy heo chó đi. Ta không biết. Đông Vương Lan lắc đầu, nhìn hắn, hồng hốc mắt, nghẹn ngào vừa nói nói, "Cha, ta tưởng ngươi, tưởng nương, nhớ nhà, ta tưởng về nhà." Nghe này một phen lời nói, Đông Phương Lịch lại lao lệ tung hoành một phen, ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống dưới, "Hảo, về nhà, cha bối ngươi về nhà, hiện tại liền về nhà." Đông Phương Lan nhìn nhà mình cha thượng tính dày rộng bối, hồng nhan điểm đầu, sau đó bò đi lên, không muốn xa rời hoàn cổ hắn. "Hảo, về nhà?" "Cái gì, đều không nghĩ, cái gì đều từ bỏ?" Nàng liền tưởng về nhà. Lúc này Đông Phương Lịch, nào còn nghĩ nên đón Minh Vương, cái gì sứ mệnh Mãn tâm mãn nhãn đều là nhà mình nữ nhi bên ngoài bị ủy khuất, muốn mang về nhà, hảo hảo dưỡng một phen. Cho nên, Đông Phương nhất tộc gia vệ liền quy trên mặt đất, ngửa đầu, mắt trông mong nhìn nhà mình tộc trưởng, có đại tiểu thư, lăng không bay đi. Ừm, ném xuống bọn họ muốn nên đón minh vương, mang theo đại tiểu thư đi rồi. Kia, bọn họ có đi hay không đâu? Đông Phương nhất tộc gia vệ, thập phần xấu hổ quỳ gối trên mặt đất. Thẩm Tri Hàn cũng là đầy mặt âm trầm, giống như hắn cái này Minh Vương bị làm lơ rớt. Ha ha ha. Diệp Bất Luân nhịn không được cười lên tiếng, nguyên bản tưởng Vương giả trở về, kết quả liền phô trương như vậy từng cái. Thẩm Tri Hàn cảm thấy mặt đều mất hết. Đông Vương Lan thật đúng là may mắn a. Sau khi cười xong, Diệp Bất Luân thực hâm mộ cảm khái một câu. Chương 1406 đại ngộ. Có cha mẹ sủng người, thật là hạnh phúc nhất. Cái này làm cho nàng càng thêm tưởng hiện đại cha mẹ, không biết bọn họ hiện tại hay không còn hảo. Nàng muốn càng thêm nỗ lực, mau chóng đem tứ đại thần vật cấp thu thể, luyện chế hảo ngân hà đồ mới là. Thẩm Tri Hàn ôm lấy Diệp Bất Nôn eo thon, tối đầu nhìn nàng trong mắt hâm mộ chi sắc, không khỏi hơi nắm thật chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định cũng muốn làm luôn nhi cảm nhận được như vậy thân tình. Diệp Bất Nôn cũng chỉ là cảm khái như vậy từng cái, nhìn con quỳ trên mặt đất gia vệ Nhướng mày hỏi, bọn họ đi rồi, các ngươi không đi? Than chỉ sắc gia vệ, từng người quay đầu lại nhìn phía sau người liếc mắt một cái, đều không người đứng, dậy, kia quỷ gối cuối cùng gia vệ, quay đầu nhìn lại không ai, chỉ phải ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, hối bẩm. Thuộc hạ chờ là tới đón tiếp Minh Vương. Tộc trưởng đi rồi liền đi thôi, Minh Vương còn ở không phải, tuy rằng sinh điểm, nhưng vạn nhất lộ mặt, thăng chức đâu. Đây là một cái hảo ý tưởng. Thẩm Tri Hàn cũng đã nghĩ thông suốt, thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình tại hư không đại lục thân phận, rất là uy nghiêm ở một tiếng. Diệp Bất Nôn cuối cùng phát hiện chút không thích hợp, nhìn về phía bên phải quỳ màu xám nâu ra vệ, to mò hỏi, các ngươi như thế nào không trở về lời nói? Như thế nào cũng ra, quần áo nhan sắc cũng chưa xuyên giống nhau. Kia quỷ gối trước nhất đầu dẫn đầu người, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, cùng nhà mình gia chủ rất là tương tự mặt, cúi đầu trả lời, nô tài là quân gia quản gia. Trịu gia chủ Chi Mệnh tới đón quân chủ hồi phủ. Diệp Bất Luân thiển nhíu hạ mày, hỏi: "Quân gia gia chủ?" "Đúng vậy." Diệp Bất Luân hơi gật đầu, hỏi: "Quân gia gia chủ là?" "Quân mẫu tử, là ngài phụ thân." "Quân quản gia hồi." "Thiếp ta hồi phủ." Diệp Bất Luân lại nhàn nhạt hỏi: "Đúng vậy." Diệp Bất Luân thật dài nga một tiếng, nhân gia Đông Phương Lan phụ thân tới, đó là kêu về nhà, mà nàng phụ thân. Nhưng thật ra không tự mình tới, phái cái quản gia tới, nói không phải về nhà, mà là hồi phủ. Đây là khác nhau. Ngẫm lại còn rất tâm tắc, nhưng cũng không có gì hảo tâm tắc, dù sao cũng là một cái tiện nghi tra. Bất quá, như vậy cũng hảo, nếu bằng không tiện nghi tra đối nàng quá hảo, nàng cướp đoạt gia chủ chi vị, đã có thể không hạ thủ được. Khá tốt. Thậm chí Hàn cảm nhận được Diệp Bất Luân cảm xúc vì rượu biến hóa, không vui nhìn lướt qua quân quản gia. Đuôi đầu nhẹ giọng hỏi Diệp Bất Nôn, "Cùng ta đi Minh Du chi địa." "Không đi cái gì quân gia, vừa thấy định lại là cái ổ sói, còn không bằng đi hắn Minh Du chi địa, làm hắn bươm phi, đến nỗi quân gia, nếu là An phận nói, vậy mặc kệ, nếu là không An phận, hắn mang theo Minh Minh săn bằng quân phụ. Dù sao, nhà mình tứ phụ, nhà mình hộ." Diệp Bất Nôn dương môi cười cười, "Không cần, nếu tới đoán, vậy về đi. Tốt xấu cũng là một phương thế lực." Hơn nữa nàng còn muốn vào quân gia tổ mộ, bắt được Huyền Lăng Sa, này quân gia, nàng là nhất định phải hồi. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng một cái, thấy nàng kiên định, tuy không tha, nhưng vẫn là theo nàng ý tứ. "Hảo. Bản vương phủ đệ ở đâu?" Thẩm Tri Hàn lạnh lùng hỏi. "Minh Vũ Chi Địa Kha Sa, Minh vương ngài ở Hàm Đô thành phủ trách là Minh vương phủ, Đông vương nhất tộc phủ trách, ngài cũng có thể tùy ý trụ liền ở Hàm Đô thành thời hạ phường." Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhướng mày hỏi, "Kia ly quân phủ nhưng xa? Quan trọng nhất chính là, hắn cùng Nôn Nhi có không mỗi ngày gặp mặt?" Kia gia vệ ngẩng đầu nhìn mắt quân quan gia, sau đó trả lời, "Quân phủ ở thời thượng phường. Không xa không gần, cũng liền nửa canh giờ lộ trình." Trước 1407 về đến nhà. Thẩm Tri Hàn còn không biết hàng đô thành phân bố, chỉ là lạnh giọng hỏi, "Xa vẫn là không xa?" Hắn muốn nghe không phải vô nghĩa. Nửa canh giờ Cưới xe ngựa cũng liền 30 phút thời gian. Gia vệ lần này trả lời cực kỳ minh xác, thậm chí Hàn lúc này mới vừa lòng ư một tiếng, nhướng mày hỏi, "Cho nên, lần này tính tiền đường, chuẩn hai cái canh giờ." Gia vệ đỉnh áp lực, trả lời đặc là dân an, cái trán đều mạ mồ hôi lạnh. Minh Vương ngài như thế quan tâm cùng quân phủ khoảng cách, rốt cuộc xuất phát từ cái gì tâm tư, là giao chiến mau đâu? Vẫn là Gia vệ chộ ngẩng đầu ngắm mắt Diệp Bất Ngôn, hắn cảm thấy vẫn là ban đêm hẹn hò tương đối mau, cho nên Minh Vương mới như thế để bụng. Có thể, thậm chí Hàn Thượng tính vừa lòng, nếu là liền cách vách phủ, đó là tốt nhất. Nhưng hiển nhiên, thân là kẻ thù truyền kiếp hai nhà, tuyệt đối không thể cách vách phủ, có thể cùng tồn tại một cái trong thành, hiển nhiên đã là không tồi. Hình Thiên rắc nhìn đều có người tới đón Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Ngôn, khép lại mắt. Diệp Bất Nôn phải đi khi, còn không quên tiếp đón Hạ Hình Tiên Giác, đối hắn nói, có việc đến quân phủ tìm ta, nếu bằng không chờ ngươi yên ổn xuống dưới, cho ta đưa cái tin, ta đi tìm ngươi cũng thành. Hình Tiên Giác tất nhiên là cười ứng hạ, "Hảo." Thẩm tri Hàn liếc xéo liếc mắt một cái Hình Tiên Giác, thật là không có lúc nào là muốn cướp hắn tức phụ nhi, cái gì thời điểm giết chết tương đối hảo. Hình Tiên Giác nhìn theo Diệp Bất Nôn bọn họ rời đi, rồi sau đó không bao lâu, một đạo thân ảnh Liên Thinh Linh xuất hiện ở hắn trước mặt, quỳ một gối. "Tham kiến điện chủ." Người tới hai người, Thinh Linh chính là ở Tinh Thần Đại Lục lục phán sát thủ. Hình Thiên Giác hai trong mắt u ám hạ, lên nhân một tiếng, "Đi thôi." Diêm Vương Điện, đâu chỉ ở Tinh Thần Đại Lục có, tại Hư Không Đại Lục thành danh, càng là vương dợi, là cùng quân già, Minh U chi địa ngang hàng thế lực. Mà Hình Thiên Giác, hắn chính là Diêm Vương Điện điện chủ, thế nhân xưng hắn Diêm Vương. Chỉ là, việc này hắn còn không thể làm Diệp Bất Ngôn biết. Vào Hàm Đô thành không bao xa sau, thậm chí Hàn cùng Diệp Bất Ngôn hai người liền một tẢ một lưu tech ra đi rồi, rốt cuộc một cái ở thời hạ phường, một cái ở thời thượng phường, đó là tương phản ngược hướng. Diệp Bất Ngôn xốc lên màn xe, nhìn đường phố hai bên phủ đệ, vừa thấy liền biết đây là quyền quý nơi phủ đệ, bảo vệ đều thực nghiêm ngặt, nhưng cũng vẫn là có người đi đường đi ngang qua. Thức mau, bọn họ liền tới rồi quân phủ. Xe ngựa lộc dừng lại. "Quân chủ, tới rồi." Quản gia ngứ khí, rất là cung kính. Diệp Bất Luân tròn mày, xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn quân phủ mạ vàng giống nhau bảng hiệu, nhìn trạm thẳng tắp thủ vệ người, nhìn xa hoa cao lớn thượng còn đại môn nhắm chặt phủ trại, hơi nhướng mày. "Quân quản gia, quân gia đã có gia chủ, ngươi vì sao kêu ta quân chủ?" Diệp Bất Luân biên đánh giá, biên hỏi. Quân quản gia suy nghĩ một chút, mới cong eo, tối lầu trả lời: Ngài là trong phủ đại tiểu thư, đây là đối ngài tôn xưng. Diệp Bất Luân thật dài nga một tiếng, thì ra là thế. Nàng phân không rõ là quân chủ đại, vẫn là gia chủ lại, nhưng nghe thấy xưng hô thượng, vẫn là quân chủ khá lớn. Quân quản gia tối đầu, quân chủ, mời ngài vào đi. Diệp Bất Luân không có nhấc chân đi vào, mà là nhìn nhìn đi tiếp nàng gia vệ, lại nhìn quân quản gia, trừ bỏ gia chủ, không ai biết ta sẽ trở về sao? nang nhưng không cái cái thói quen theo người xa lạ làm cha. Quân quản gia mẫy ngẩng đầu nhìn mắt Diệp bất ngôn, rồi sau đó cúi đầu, lại là không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, không tốt lắm trả lời a. Chương 1408 phá cửa. Rốt cuộc, ở quân gia được đến tin tức lúc sau, liền biết sói mòn bên ngoài đại tiểu thư sắp đã trở lại, Hàm đô thành tất cả mọi người đã biết, quân phủ như thế nào khả năng trừ bỏ gia chủ, những người khác không biết. Vừa thấy quân quản gia này phản ứng, Diệp Bất Nôn liền đã hiểu, cảm tình không phải không biết, mà là đã biết, cố ý. Biết nàng phải về tới, không một người ra tới đón chào, lại con đại môn nhắm chặt, đối nàng để ý, còn có cái này Mã Huy, cũng là đủ đủ. Thà, liên thủ vệ ngươi đừng nói đối nàng tôn kính, liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp, dường như nàng chính là một người qua đường giống nhau, không hề tồn tại cảm. Lại là một cái ổ sói. Nhưng nàng nếu quyết định trở về, kia lại như thế nào sẽ sợ phiền phức? A Ngọc, Diệp Bất Nôn mềm nhẹ đề ư? Vừa nghe lời này, A Ngọc nháy mắt hăng hái, bất ngôn muốn làm sự, thân là người thủ hộ, đương nhiên muốn cử hai tay hai chân duy trì. Nói đơn giản một chữ, lại biểu hiện ra A Ngọc làm sự tình phấn khởi. Phá cửa. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nói. Quân quản gia nháy mắt trừng lớn hai mắt, vội nói, "Quân chủ, này không tốt." Môn mở không ra, đó chính là hỏng rồi, nếu hỏng rồi, vậy tại có cái gì không tốt? Diệp Bất Nôn nghiêng đầu nhìn quân quản gia, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ, biểu hiện ra một bộ ta nói sai rồi. Môn không hư. Diệp Bất Nôn nhướng mày nga một tiếng, đánh gậy hắn nói, môn không hư ý tứ, đó chính là không chào đón ta trở về lạc. Không phải. Không phải, vậy ta bái. Diệp Bất Nôn căn bản là không cho hắn nhiều lời cơ hội. Quân quản gia nhìn A Ngọc đã lóe nổi lên tay áo, đi nhanh tiến lên, chính là muốn phá cửa, thủ vệ người liền ra tay muốn ngăn cản, nhưng kẻ hèn một cái thủ vệ người, như thế nào có thể là A Ngọc đối thủ, trực tiếp bang một tiếng, bị bang bay ra đi, quăng ngã cái cẩu gam buồn. Phanh phanh phanh. A Ngọc ra tay phá cửa kia khí thế, có thể nói thiên tướng chiến địch, tập kích theo một cái khí thế nghiêm nghị. Quân quản gia chỉ là nghe thanh âm này, đau đầu bưng kín hai mắt. chút nào không dám nhìn, chỉ có thể nói, quân chủ, lão phu nhân sẽ tức giận. Lão phu nhân sinh khí, kia nhưng đến không được, sẽ đem trong phủ rảo lung tung rối loạn, kia kêu một cái suất ruột, có quân chủ nếm mùi đau khổ. Diệp Bất Ngôn nghe nhướng mày, nháy mắt liền tỏa định quân phủ lớn nhất quái vật, đó chính là lão phu nhân. Thuần trắng. Vừa nghe nhà mình mỹ nhân tỉ tỉ kêu gọi, thuần trắng tâm tình sung sướng từ nạp giới nhảy ra tới. Dưng ở diệp bất luôn trên vai, đầu tiên là ngoan ngoãn như miêu kêu một tiếng, rồi sau đó tiếng kêu như dã thú như vậy, kêu kia kêu, kêu một cái sắp nhọn, thấm người. Cùng nghĩa trang, Tây Thưởng Sanh Thủ viện, hoa mẫu đơn nở rộ, giữa hè là lúc, con bướm bay tán loạn, nhưng thật ra hảo diễm lệ thoải mái một cái đình viện. Chỉ là kia sắp nhọn thanh cùng nhau, tự do bay tán loạn con bướm, tức khắc giống tao ngộ cái gì tai nạn vấy hai hạ cánh, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Đang ngồi ở cao đường thượng, thảnh thơi uống trà hoa, hưởng thụ đại cháu gái quân diễm mát xa bả vai lão phu nhân, chỉ cảm thấy thanh âm kia chấn một chút nàng lỡ tay, doa nàng một cái giật mình, tay run lên, trong tay chung trà suýt nữa rơi xuống. Ma quân diễm vốn dĩ án miết lực độ vừa lúc, nhưng kia thú tiếng hô, kêu nàng tâm run lên, xuống tay lực đạo, không khỏi trọng chút, miết lão phu nhân bả vai sắt một tiếng. A! Lão phu nhân đau kêu ra tiếng tới. Rồi sau đó mới vừa phùng ổn chung trà, bởi vì đau vai mà từ trong tay té rất ở nàng trên hủi, lại lăn xuống đến mà, nhưng mà kia nóng bỏng nước trà đã nước bắn, nàng lão phu nhân đau kêu một tiếng, từ ghế trên nhảy dựng lên. Chương 1409. Ngồi. Tổ mẫu. Quân Diễm tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệ, vội thi triển thủy linh lực, dâm một tiếng, một chậu lạnh băng lũ lụt, toàn ngã xuống lão phu nhân trên người. Lão phu nhân tuổi già Chịu không nổi như vậy, nước lạnh đổ một tiếng, lại kêu một tiếng. Quân Diễm nhìn một thân ướt đẫm, sớm không có uy nghi tổ mẫu, còn có nguyên nhân này loạn thành hằng bé, vội vàng cấp lao phu nhân lau mình nha hoàn, tức khắc trợn tròn mắt, "Này, sao chỉnh? Nàng muốn như thế nào cứu lại? Không được, nhất định phải vãn hồi ở tổ mẫu trong lòng ngẩn tượng, nếu bằng không nàng còn như thế nào ở cái này trong nhà hỗn?" Vì thế Quân diễm vội từ nhà hoàng trong tay lấy quá hút thủy miên khăn, giúp lao phu nhân xoa, tổ mẫu, hôm nay là tỉ tỉ hồi phủ ngày, định là liền kêu nghèo hoang đều cảm thấy là cái ngày lành, liền kêu ăn mừng một chút. Đối, đem cái này nổi ném cấp kia sói mòn bên ngoài 19 năm con nhan, ai làm nàng bên ngoài hảo hảo, không có việc gì trở về cùng nàng đoạt cái gì đại tiểu thư chi vị. Này hát qua, không cho cái kêu bên ngoài dã nữ nhân bối. Thật sự thực xin lỗi nàng thông minh tài trí. Thuần trắng vô tội mặt, nó là mèo hoang. Thứ hảo, sau này vào phủ, nó nhớ kỹ nàng. Cho dù có áo choàng khoác, lão phu nhân vẫn là lánh run bần bật, nghe quân diễm nói, khí thân mình càng run lên, cả giận nói, cái gì ngày tốt, rõ ràng chính là thai nặng ngày, được đến tin tức, nàng hôm nay sẽ tới, kết quả sáng nay cha ngươi liền bị bệnh, liền giường đều hạ không được, mà hiện tại đây đều là cái gì quỷ kêu thanh âm. làm sợ ta, nàng là trở về khắc chết ta. Nàng phong cảnh ưu nhã cả đời, lâm già rồi, một chân đều bước vào trong quan tài, kết quả liền bởi vì kia dã loại trở về, liền làm hại nàng như vậy chật vật. Nga, còn không có vào cửa liền như thế chật vật, kia vào cửa, nàng còn không được bị khắc chân cản rút gần, chúng gió không dậy nổi. Đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ. Không thể làm cái này dã loại vào cửa. Quân Diễm lại là một fan hảo tâm quyền. tổ mẫu, nhưng trăm triệu không thể nói như vậy, cha sẽ tức giận, còn có tỷ tỷ là quân chủ, ngày sau là thiên vương, chọc nàng không vui, đã có thể không hảo. Lời này lại đem lão phu nhân cấp kích thích. Nàng một cái đương tổ mẫu, còn cần sợ một cái cháu gái. Cái gì thiên vương, gia dừng còn kém không nhiều lắm, lão phu nhân căm giận nói một câu, liền thật mạnh đánh cái hất xì, lên cả người càng thêm run lên lên.